hôm nay lại tự phong tu vi xuống đến tiên đài nhất trọng thiên cùng tiểu bằng vương nhất chiến sau để diệp trường ca trong lòng ẩn ẩn có một ít minh ngộ hôm nay hắn tu vi đã đến tiên đài tầng hai lại tiến lên trước một bước chính là tiên đài tam trọng thiên liền có thể chạm rõ ràng chính minh đạo chạm rõ ràng chính minh đạo coi trọng cũng là một cái chữ đạo đại đạo ba nghìn hoa không hai cùng bằng vào diệp trường ca thiên phú lại thêm trí tôn thánh thể hắn tự nhiên có thể đầy đủ nhẹ nhóm tìm được một đạo chém xuống đột phá đến cảnh giới kế tiếp nhưng là dạng này đạo không phải thuộc về diệp trường ca nói dạng này chém xuống tu vi cũng vô pháp hoàn mỹ kích phát ra tri tôn thánh thể cường đại bởi vậy đã muốn chém diệp trường ca tự nhiên sẽ nỗ lực tìm tòi bản nguyên đi tìm phù hợp nhất h ắ n diệp trường ca nói chém xuống theo m à thành t i ể u vạn cổ mạnh nhất thánh thể chỉ là cuối cùng không vội vàng được chỉ có thể chậm rãi tốn thời gian tìm kiếm nhưng thông qua cùng thánh nhân tiểu bằng vương chiến đấu để diệp trường ca phát hiện một cái tăng tốc ngộ đạo phương pháp cực điểm chi chiến thông qua tới gần cực hạn thậm chí siêu việt cực hạn chiến đấu để cho mình rơi vào tuyệt cảnh điên cuồng nghiền ép tiềm năng đi cảm ngộ phát tác cảm ngộ nói cái này mới là diệp trường ca nói ra như thế phách lối cuồng vọng lời nói lý do diệp trường ca thân thể từ từ đi lên trí tôn cốt bắt đầu phun tỏa hào quang hắn không có để lộ phong ấn giờ phút này vẫn như cũ là tiên đài nhất trọng thiên tu vi nhưng là một cỗ thiên hạ vô địch khí thế khuyết tán ra đến áp bách tại mỗi một cái tu sĩ trên thân đã như vậy ta liền lại cùng diệp huynh tỉ thí một lần thần vương thể quý hạo nhạc hai mắt lóe lên quanh người hắn tử mang lưu chuyển sau lưng có dị tượng hiển hiện hải thượng thăng minh nguyện rốt cục có cơ hội cùng diệp huynh giao thủ diêu đào k h é p cười một tiếng từ trong đám người phi lên ép thẳng tới diệp trường ca mà đi ngay sau đó nhan như ngọc khương nhất phi kỳ tích ngọc khổng đẳng nam cung chính nguyên tử khiên hóa quân phi bọn người hào hào phóng tới diệp trường ca chư thiên tiêu hào hào đi vào giữa không trung liếc nhau phân tán ra đến đem diệp trường ca bao vây lại d i ệ p huynh ta sẽ không lưu thủ tiểu bằng vương phục thêm một viên tiếp theo đan dược giờ phút này khí tức đã một lần nữa trở lại đỉnh phong trạng thái tiên đài nhất trọng thiên tu vi triệt để triển lộ ra v a n n v a n n ngay sau đó thiên bắt đầu run rẩy quý hạo nhạc khương nhất phi nhan như ngọc tiểu giao vương nguyên tử khiên hóa quân phi sáu thiên kiêu giờ phút này khí tức lộ ra ngoài chiến lược toàn bộ khai hỏa không kém chút nào tiểu bằng vương đều là tiên đài nhất trọng thiên sở hữu tu sĩ lần nữa rung động nhưng bọn hắn không nghĩ tới lại còn có sáu thiên kiêu thành bán bộ đại năng khinh thường cùng thế hệ đại thế sắp tới đại thế sắp tới a có tu sĩ quát to lên dường như nhìn đến một cái hoàng kim đại thế tiến đến hôm nay có thể nhìn đến lớn như thế chiến quả thật chuyện may mắn thái sơ thánh tử khí phách như thế lại một người độc chiến mấy vị thiên tiêu coi như diệp trường ca chính là tuyệt thế thiên tiêu nhưng đối thủ của hắn đều là thiên tiêu a vượt cấp khiêu chiến giống như uống nước giống như đơn giản không tệ cái này thái sơ thánh tử khinh thường vô số tu sĩ bắt đầu nghị luận giao chỉ liễu hạ tuyển tử hắn lu vân hoàng bọn người đôi mắt đẹp lấp lóe có chút lo lắng trên bầu trời lôi đ ỉ n h c u ồ n c u ộ n đến không hết dị tượng ở bên trong chìm nổi vì sắp xảy ra chiến đấu nhiễm lên một tầng áp lực không khí mà cùng lúc đó giao chỉ thánh địa bên ngoài mấy trăm ngàn dặm nơi nào đó trong sân cốc một đám bóng người yên tĩnh đứng ở nơi đó một buổi áo đen một buổi áo trắng làm nam nữ hai đội nhân thế gian sát thủ đại nhân giao chỉ thánh địa người đều bị diệp trường ca hấp dẫn đi giao chỉ thánh chủ càng là mang theo đại lượng cường giả đi trung châu thần thạch tất nhiên để phòng sơ xuất gì không hiện tại thì động thủ chương một trăm năm mươi tám Diệp t r ư ờ nhân g cường ca n đại. thế gian tiên võ đại lục từ xưa đến nay tam đại sát thủ tổ chức một trong nắm giữ thâm bất khả chắc nội tình cho dù hai ngày trước mới vừa v ặ n hao tổn ba vị thánh nhân nhưng vẫn như c ũ n h ẹ nhõm phái ra đếm tên sát thủ lúc này một đám sát thủ x u ố n g lại cùng một chỗ bọn họ lần này rõ ràng so với lần trước chuẩn bị đến càng thêm sung túc mỗi cái trên thân đều có bí bảo che đậy khí thức dù là đã tới gần giao trì thánh địa cũng vẫn không có bị phát hiện mà chỉ huy những sát thủ này là một cái ria mép hoa bạch láo giả lao giả này toàn thân không có nửa điểm tu vi ba động tựa hồ cũng là một người bình thường không hề nghi ngờ đây là một vị thánh nhân hắn đôi mắt rất là đặc thù mỗi một con mắt đều lại có hai cái hai cái đồng tử trọng đồng người t ừ hoang cổ bắt đầu liền có trọng đồng v ị thánh v ị thần nói pháp từ xưa lưu truyền mấy vị trọng đồng người đều là kinh thiên động địa vang dội cổ kim đại nhân vật giờ phút này vị này trọng đồng thánh nhân chính đang thi triển thiên phú chi thuật tỉ mỉ quan sát lấy giao trì thánh địa bên trong hết thảy thật lâu hắn nhắm mắt lại tiếp tục quan sát thế nhưng là đại nhân trọng đồng người hai mắt ngưng tụ đ ố n g nhiên nhìn chằm chằm nói chuyện người kia giao trì thánh nội tình thâm hậu cho dù giao trì thánh chủ bọn họ toàn bộ chết ở bên ngoài đối giao trì thánh địa tới nói cũng vẹn vẹn chỉ là thường cân động cốt căn bản là không có cách giao động căn cơ ngươi cảm thấy không có giao trì thánh chủ giao trì thánh địa thì có thể tùy ý tiến b ả o ngươi nếu một lòng tìm chết lão phu liền có thể giúp người làm gì phiền phức giao trì thánh địa một đám sát thủ trầm mặc không nói trọng đồng thánh nhân lệnh hừ một tiếng tiếp tục quan sát mà tại giao trì đạo t r a n g chỗ mấy chục vị thiên t i ê u lăng không đứng thẳng từng trận cuồng phong cuốn lên diệm huynh đắc tội chờ tuyến không biết là ai trước hết hô một tiếng thần thông ánh sáng phút chốc sáng lên tại màu đen màn trời phía dưới giống như một k h ỏ a lấp lõe ngôi sao ngay sau đó viên thứ hai viên thứ ba viên thứ tư vẹn vẹn trong nháy mắt sở hữu thiên tiêu đều dường như hóa thân ngôi sao mang theo khủng bố h uy thế cùng nhau thẳng hướng diệp trường ca tiểu bằng vương trưởng không thiên bằng thân pháp tốc độ nhanh chóng nhất hán bằng chảo công kích hư không mang theo sát ý ngút trời dẫn đầu đánh tới mà ở phía sau nhan như ngọc cùng tiểu giao vương theo sát mà tới yêu đế c ử u trạm cùng giao tộc bí pháp lóe ra dọa người quan hoa ngay sau đó giao quang thánh tử nguyên tử khiên thái huyền môn hóa quân phi khương gia khương nhất phi mười mấy vị thiên kiêu hào hào thi triển ra tuyệt thế thần thông trong lúc nhất thời thiên đ ị a thất sắc bầu trời nước toát tựa hồ muốn bị bọn này thiên kiêu đánh nát chiến diệp trường ca chiến ý giặt rào tay trái hướng phía dưới đè ép đại hoàng tù thiên chỉ nhất chỉ tù thiên đ ị a nhị chỉ toái sơn hà tam chỉ diệt sinh linh tứ chỉ phá thương cung ngũ chỉ động càn khôn nam chỉ đều xuất hiện đại hoàng tù thiên thủ năm ngón tay liên tiếp xuất hiện trong nháy mắt tạo thành tre khuất bầu trời giống như xanh bàn tay màu xám theo bầu trời đen kịt bên trong chậm rãi đ ạ xuống bao trùm hết thảy diệp trường ca tiếp tục thi pháp trong cơ thể hắn thánh huyết lao nhanh trí tôn cốt hoàn toàn kích phát sau đó tay phải cũng là vung ra thượng thương c h i thủ lại một bàn tay trống rông xuất hiện trên lòng bàn tay đường vần có thể thấy rõ ràng tuy nhiên khí thế không so đại hoàng tù thiên thủ nhưng là càng có áp bách c h i lực một cho tối đen hai bàn tay to thâu tóm toàn bộ thiên kiêu c h ầ m r ã i khép lại tựa như là một vị thần vương theo vân đoan thân thủ dầm dầm dầm các loại quang hoa đánh vào hai trên lòng bàn tay khủng bố năng lượng tàn phá bừa bãi thiên địa cũng bắt đầu run r à y tiểu bằng vương g i ậ n quát một tiếng thiên bằng thân thể có một không hai lại có rất nhiều thiên kiêu tương trợ đại hoang tù thiên thủ tại bọn họ thế công phía dưới liền một hơi đều không có chịu đ ư ợ c thi sụp đổ mà thiên kiêu nhóm không ngừng nghỉ chút nào tiếp tục thẳng hướng diệm trường ca diệp trường ca sắc mặt như thường chính muốn tiếp tục thi triển thần thông lại đột nhiên biến sắc thiên ma bắt bộ phút chốc thi triển trong c h ư ớ c mắt đã đến bên ngoài trăm trượng vê anh tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt diệp trường ca trước kia nơi ở ầm ầm nổ tung một đạo thân ảnh màu tím theo trong hư không xuất hiện đại hư không thuật quý gia thần vương thể quý hạo nhạc tại sở hữu thiên kiêu ngạnh công diệp trường ca thời điểm hắn lại lựa chọn ẩn nặc hư không theo trong hư không phát động công kích chỉ thấy vị này thần thể ánh mắt hừng hực hắn s o n g quyền bên trong sở hữu tư nhân thần hỏa nhảy lên đó là thần vương huyết mạch đang thiêu đốt rất khó tưởng tượng nếu là một quyền này đánh xuống hội lớn bao nhiêu lực lượng g i ế t theo trong hư không nhảy ra quý hạo nhạc không ngừng nghỉ chút nào hải thượng thăng minh nguyệt dị tượng triển khai c h ấ n áp diệp trường ca đồng thời đại hư không ấn thi triển một tấm h ắ t sắc c ò n dấu quay đầu nện xuống liền hư không đều bị áp ra gợn sóng g i ế t thiên tiêu khác cũng là cùng kêu lên hét lớn tiểu giao vương phối hợp tiểu bằng vương hai đại yêu tộc tài tuấn thừa dịp diệp trường ca ngăn cản thần thể thời khắc cấp tốc tới gần ẩm ẩm tiểu giao vương thét dài toàn thân bảo quang lấp lóe tóc dựng thẳng hán phất tay đánh ra một mực như núi cao long c h ả o đây mới thực là chân long bí pháp tiểu bằng vương cũng không yếu thế kim bằng thân thể cực điểm thăng hoa mang theo ngập trời ánh vàng biến ảo thành một đầu đại bằng đánh về phía diệp trường ca vàng rít gạo phá không long trào khai thiên ngoài văn dặm không ít sinh linh thất khiếu chảy máu suýt nữa bị đánh chết tươi rầm rầm rầm diệp trường ca bị hai người g i á p công bóng người cấp tốc lùi lại ba nghìn trượng xa thiên tiêu hợp lực khủng bố như thế cho dù thánh thể huy đắp cùng thế hệ cũng là không thể ngăn cản quan chiến người phát ra một tiếng cảm khái cho rằng thái sơ thánh tử hôm nay chắc chắn bị thua thế mà sau một khắc nhất niệm hoa nở quân lâm thiên hạ diệp trường ca thanh âm truyền đến h ắ n theo chân trời bay trở về mang theo chín đạo phân thân đô thiên thần lôi nịch thiên thất ma đao thảo tự kiếm quyết mỗi một cái diệp trường ca đều thi triển ra một đạo thần thông cùng mấy vị thiên kiêu l ư ợ n vòng mà bản tôn thì trở lại chỗ cũ cùng thần thể chém giết ầm ầm ầm ầm lục đạo luân hồi quyền liên tiếp vung ra quý hạo nhạc thôi động thần thể đồng dạng thi triển quyền pháp cùng diệp trường ca đôi cứng phá diệp trường ca ánh mắt lấp lóe hắn đánh tới c ù n g bạo toàn thân tinh khí bành trướng ngay hôm trước cùng thánh nhân đối quyền cảm nộ quanh quẩn trong lòng Trực tiếp đánh ra mạnh nhất một quyền. Va anh. thiên diêu địa động. sơn hà pha thoái. màu đen màn trời bị xé mở. phía trên tầng mây cũng bị đánh tan. quý hạo nhạc không địch lại. bị diệp trường ca một quyền đánh bay. đánh vào nơi xa trong một ngọn núi. giống. sau lưng có giống to chuyển đến. diệp trường ca quay đầu. nhan như ngọc tay cầm một gốc thanh l i ê n khoảng trừng ư bằng vương. giảo vương đi theo. ba vị yêu tộc thiên tài cùng nhau đánh tới. keng. thanh l i ê n huy động. chín đạo khủng bố đao khí chống rông xuất hiện phía sau ngay sau đó lóe lên thiên bằng diện thần kiếm thần mang cùng một đạo giao long hư ảnh ba vị đại yêu liên thủ khí thôn sơn hà thần lực n g ậ p trời mỗi một chiêu đều làm cho hư không đổ sụp giờ phút này càng là trực tiếp đánh tan thời không nhiều loạn cục bộ phát tắc diệp trương ca mặt lộ vẻ vẻ mặt ngưng trọng trong lòng mặc niệm bí chữ giai khẩu quyết chiến lực phút chốc tăng lên gấp mười lần đồng thời hai tay của hắn kết ấn bí chữ đấu diễn hóa bao sân ấn một t o a màu đen cự sơn hiện lên ở hắn trên đỉnh đầu thượng cổ mộc che trời có cầm thú ẩn hiện cẳng có thượng cổ tiên dân từ đó đi ra nên tiếp đối thủ thần thông ẩm ẩm vùng trời này rốt cục duy trì không được triệt để dạn nước ra ông giao chỉ thánh địa hộ tông đại trận bị kích hoạt rồi giao huy áp phút chốc c h ấ n chủ c ử u thiên thập đ ị a sở hữu thiên kiêu đều bị bình tĩnh trên không trung khó có thể động đậy mảy may trường ca tuy là luật b ả n nhưng cũng phải chú ý xuống giao trì bất đắc dĩ từ đằng xa bay tới một thân váy dài phiêu động như chín ngày thần nữ vain diệp trường ca trước hết theo trói buộc bên trong t r á n h thoát hắn cùng ba vị yêu tộc thiên kiêu vừa chạm liền tách ra lui lại mấy chục trượng ngay sau đó thu đ ủ bộ thần thông sau đó hắn nhìn hướng người tới trên mặt mang theo ý cười giao nhi ngươi vậy mà mượn nhờ hộ tông đại trận cái này xem như gian lận chương một trăm năm mươi chín trấn áp thế hệ thanh niên ta lại muốn không sử dụng hộ tông đại trận sợ là trường ca ngươi đều phải liên hợp chư vị đạo huynh đem giao trì thánh địa lật cái út sấp giao trì bất đắc dĩ nói nhìn như tại oán trách diệp trường ca kỳ thực trong lòng đối diệp trường ca bày ra thực lực hết sức cao hứng trước đó diệp trường ca một người độc chiến mấy chục thiên tiêu không chỉ có không có bị thua ngược lại càng đánh càng hăng nếu như không có dừng lại chỉ sợ sớm đã chấn áp mười người dạng n à y tuyệt thế thiên tiêu còn làm ì n h vị hôn phu làm sao không để giao trì mừng rỡ chỉ bất quá trở ngại thánh nữ cùng chủ nhà thân phận không tốt biểu lộ ra thôi mà lúc này lại có một đạo xinh đẹp bóng người bay tới ao tím vay tím tiên khí tung bay x ả o tiêu yên này lại là một vị tuyệt đại giai nhân t ử phủ thánh nữ t ử hát nhu trường ca hôm nay ngươi cũng chiến đến tận hứng mọi người không bằng như vậy thu tay lại như thế nào t ử hát nhu che miệng c ư ờ i khẽ nàng tâm tình cùng giao chỉ cơ bản giống nhau diệp trường ca đồng dạng là nàng vị hôn phu a nghĩ đến đây t ử h á n nhu có chút ngượng ngùng sư huynh chiến lược như vậy kết quả đã rất rõ ràng liêu hạ tuyền khe nói sư huynh làm c h ấ n áp đệ nhất nghe vậy tiểu bằng vương tiểu giao vương khổng đẳng bọn người liếp nhau tài nghệ không bằng người bọn họ đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì nguyên tử khiên cùng hóa quân phi hai người trong ánh mắt lóe ra dị dạng không biết suy nghĩ cái gì giao nhi nhu nhi sư mội đều nói không tệ vốn là luật bản tự nhiên điểm đến là rừng diệp trường ca tự nhiên minh bạch giao trì cùng tử h á n l h u ý nghĩ hơi hơi nâng tay chư vị trước đó nhiều có đ ắ c tội xin hãy tha lỗi diệp huynh nói quá lời mấy chục thiên tiêu hào hào đ á p lễ trong bọn họ phần lớn người vốn cũng không có cùng diệp trường ca trở mặt tâm tư trong lúc nhất thời bầu không khí hỏa hoán không ít mọi người hào hào hóa thành thần hồng trở lại thịnh hội sân nhà thiên tiêu chi chiến như vậy hạ màn kết thúc diệp huynh mời mời tiên nhạc vang lên lần nữa có tiên tử trong hồ vũ đạo váy dài tung bay cảnh đẹp ý vui t h ị n h hội rất mau tiến vào cao trào tất cả mọi người nâng ly cạn chén vô cùng náo nhiệt thậm chí bởi vì trung châu tổ sơn sự tình để trước tới tham gia giao trì t h ị n h hội phần lớn là thanh niên tài tuấn thiếu thế hệ trước quy củ lễ tiết toàn bộ thịnh sẽ có vẻ so trước kia càng thêm vui sướng t h ị n h hội về sau có giao trì tiên tử nắm nâng khay mà đến chính là lần này t h ị n h hội áp t r ụ c c h i vật linh đảo chăn đảo vừa mới thấy liền có tu sĩ hưng phấn mà kêu đi ra nghe nói cái này giao trì chăn cây đảo nhưng mà năm đó giao trì thánh mẫu theo sinh mệnh cấm khu bên trong b ẻ bất tử thần dược b à n đảo thụ một cánh cây mượn lấy giao trì thánh hồ tiên thủy tới nước cuối cùng ngàn năm mới bồi dưỡng mà thành là gần với bất tử tiên dược thần dược hiểu biết tu sĩ bắt đầu đàm luận giới thiệu chăn cây đảo trải qua hơn vạn năm bồi dưỡng trồng nhưng muốn bồi dưỡng lên gì khó khăn lại thêm linh tuyền đã cực ít giao trì thánh địa cũng không có bao nhiêu mặc dù phẩm chất cao có thấp có nhưng không thể nghi ngờ mỗi một gốc đều là giao chỉ thánh địa có thể ngạo nghệ sừng sững đông hoang mà không ngã cường đại nội tình mười cái chăn đào bị tiên tử đưa vào hội trường trong lúc nhất thời giữa sân mùi thơm nước n ũ i trong lúc mơ hồ có điểm lành chi khí tràn ngập chỉ là nghe mùi trái cây không ít tu sĩ liền cảm giác được chính mình tu vi dục dịch tựa hồ có đột phá dấu hiệu không hẹn mà cùng rất nhiều tu sĩ m ồ m miệng nước miếng hận không thể lập tức nuốt vào chăn đào linh quả chư vị giao trì thịnh hội mỗi ngàn năm tổ chức một lần dựa theo thông lệ thánh địa lấy ra linh quả chăn đảo mời chư vị nhấm nháp nhìn chư quân cùng bản thánh vĩnh kết hữu nghị chuyện tốt nhưng chư vị cũng biết linh quả có hạn cho nên giao trì cứ dựa theo trước đó chư thiên k ê u chiến đấu kết quả đến phân phối tiên đường dài ràng g i c trên đường thành tiên giao trì thánh địa nguyện cùng chư vị nghiên cứu thảo luận đại đạo giao trì thánh chủ không tại giao trì với tư cách t h á n h nữ tự nhiên chủ trì đại cục đa tạ giao trì thánh địa còn đãi chăn á c c tu sĩ xa xa nâng é n nhiên một số sĩ rất muốn bàn đảo, nhưng cũng biết mình n Tuy một tu rất biết số sĩ đảo, g Nghe giao lực. lần nói thịnh thánh hội, mỗi trì đào i cái đại mạnh nhất thiên u đều xuất quả, tiêu, đảo đương sẽ nhất một thần tặng ra mạnh chăn cùng chắc hẳn lần n y khen thường, không không khác thưởng, phải thái sơ thánh tử không còn gì khác đi. Chăn còn tử gì ả đi. sơ đ linh quả cùng chăn đ ả o thần quả hai người tên mặc dù vẹn vẹn kém một chữ nhưng là bản chất nhưng khác biệt cách xa và giảm giao chỉ thánh địa tuy nhiên bồi dưỡng ra không ít chăn cây đ ả o nhưng là chỉ có lúc trước cái kia cảnh trưởng thành mẫu chu mới có thể giải xuất thần quả lại chăn đào thần quả cần ba trăm n ă m nở hoa ba trăm n ă m kết quả ba trăm n ă m thành t h ụ lại cần s â u cùng một trăm n ă m hấp thu thiên địa linh vận nhật nguyện tinh hoa như thế hao phí thời gian ngàn năm mới có thể dài ra chăn đào thần quả hiệu quả tự nhiên so với phổ thông chăn đào linh quả muốn mạnh hơn không chỉ nói gấp bao nhiêu lần dù sao cũng là tránh thức thần dược giao chỉ mỉm cười cổ tay xoay chuyển một cái tinh xảo hộp gỗ liền xuất hiện tại trong bàn tay nàng giao trì thánh địa từ trước đến nay tiếp tài hôm nay trường ca phong thái mọi người rõ như ban ngày cái này chăn đào thần quả tự nhiên cái kia tặng cùng trường ca nói giao trì đi vào diệp trường ca bên người đem cái kia cái hộp gỗ nhẹ nhàng giao cho sau đó trên tay trường ca ta đại biểu giao trì thánh địa tặng cùng ngươi chăn đào thần quả đây là ngươi nên được thưởng đinh hệ thống kiểm chắc đến thần dược chăn đảo phải t r ă n g lựa chọn hấp thu diệp trường ca s ứ n g sở giao trì thánh địa cùng thái sơ thánh địa đã quan hệ thông gia song phương không phân khác biệt huống hồ cái này chăn đảo thần quả với hắn mà nói tác dụng cũng không lớn vốn định trực tiếp đưa cho giao trì vậy liền làm phiền giao nhi thay ta đa tạ giao trì thánh chủ ý niệm trong lòng chuyển một cái diệp trường ca khe nói chỉ thấy cổ tay khe đảo h ộ gô biến mất người khác đều coi là diệp trường ca là đem thần quả thu lại nhưng là chỉ có diệp trường ca mới biết được chắc á i viên kia t ầ n quả h n ngay ả n hẳn ì nhìn n cũng chưa từng nhìn đến liếc một chút, cũng đã bị hệ thống Thinh đến dần dần chưa liếc chút, tục, mực tục thúc. Chắc hệ hấp thu hết.、Thình、hội h trưa một tiếp một tiếp kết đã buổi mới bị rất nhiều đạo hữu đều nhận được tin tức lần này giao trì thánh địa trừ tổ chức thịnh hội bên ngoài còn đem tổ chức kỳ thạch biết mời người có tài năng cộng đồng giám thưởng nguyên thạch thinh hội sắp hết giao trì lần nữa đứng ra thực hiện chủ nhà chức trách chắc hẳn chư vị cũng biết khối này thần thạch chỗ thần bí mời chư vị đi theo ta rất nhanh mấy đạo thần hồng hồng đạp không bay lên hướng về truyền tống đại trận bay đi diêu thành cùng thánh thành không sai biệt lắm chính là giao trì thánh thế lực phía dưới đại thành đệ nhất thanh trì chiếm một diện tích mấy trăm vạn dặm trong thành tu sĩ không đếm hết thậm chí truyền thuyết có thánh nhân ẩn cư nơi đây mà tại diêu thành góc tây bắc có một chỗ bị cao cường vây quanh tràng sở nó chiếm diện tích cực lớn bên trong khắp nơi đều trưng bày nguyên thạch chung quanh thì cổ thụ v ầ n quanh có cường đại trận pháp khí tức gần nặc bên trong nơi này dĩ nhiên chính là giao trì tiên thạch phường giao trì mang theo một đám khách mời mượn nhờ truyền tống trận trực tiếp truyền tống đến dưới cổ thụ thần thạch cũng đã được đưa đến nơi này hoan n g h ê n chư vị quang lâm tệ phường tham gia kỳ thạch hội truyền tống ánh sáng vừa mới biến mất tiên thạch phường bên trong liền đi ra đến một vị lão đạo hắn hai tay đặt ở ở ngực không ngừng xoa xoa hai mắt tỏa ánh sáng trong mắt hắn giao trì mang đến khách mời căn bản không phải khách nhân mà chính là từng cái hành tàu nguyên thạch lần này kỳ thạch biết từ lão hủ phụ trách chủ trì chư vị có muốn đổ thạch tận nhưng là buông tay buông chân tệ phương từ trước đến nay lấy thành tín kinh doanh tự cho mình là nhất định để mỗi một vị khách hàng đều thắng lợi trở về c h ư một trăm sáu mươi nguyên thạch đổ thạch diệp trương ca k h ẽ cười một tiếng hán đ ố i cái nghề này vẫn tương đối quen thuộc nguyên thạch chính là thiên địa tinh hoa ngưng kết mà thành nhưng là cũng không phải là bất kỳ địa phương nào đều có thể sản xuất nguyên thạch chỉ có nguyên mạch chỗ mới có thể tụ tập thiên địa tinh hoa lại trải qua mấy ngàn thậm chí trên vạn năm thời gian chậm rãi ngưng kết thành nguyên thạch mà tới xen lẫn bao khỏa tại nguyên thạch bên ngoài vật liệu đá cũng ở trong quá trình này phát sinh một số khó mà nói do biến hóa vô luận tu sĩ thần thức vẫn là linh lực đều không thể dòm ra nguyên thạch bên trong đồ vật bởi vậy chỉ có bị t r á n h thức mở ra vỏ đá tu sĩ mới có thể biết khối này nguyên thạch bên trong phải t r ă n g có nguyên cùng thiên tài địa bảo đương nhiên đồ thạch nghiệp sở dĩ tại tiên võ đại lục như thế thịnh hành nhưng là không vẹn vẹn bởi vì nguyên thạch bên trong hàm ý nguyên đơn giản như vậy có số ít nguyên thạch chứ bao hàm một khối linh nguyên bên ngoài nguyên bên trong sẽ còn bao hàm một số đặc thù đồ vật cái này mới là để đ ổ thạch nghiệp tránh thức hưng ơ thịnh lên nguyên nhân trong lòng đem nguyên thạch tình huống căn bản qua một chút diệp trường ca đi theo giao chỉ hướng tiên thạch phường có thể đi đến chợt nghe sau lưng có hai cái lao giả tại khe khẽ bàn luận lấy cái gì giao chỉ tiên thạch phường lao phu thế nhưng là hướng về đã lâu nơi đ â y nguyên thạch mặc dù so với những cái kia nhỏ phường thị quý không ít bất quá đồ tốt nhưng cũng không ít nghe nói ngay tại nửa tháng trước thì có người ở chỗ này cắt ra một khối cổ trùng nguyên cổ trùng nguyên một đầu thái cổ thời đại linh trùng bị phong tại nguyên bên trong hình thành dị trùng nguyên diệp trường ca hơi có nghe nói nghe nói loại này nguyên t r ù n g cổ trùng sinh ra chuyên môn ă n nguyên bọn họ ăn là nguyên phun ra là nguyên tinh bởi vậy cổ trùng bản thân ngưng tụ không ít thiên địa tinh hoa chính là đại b ổ c h i vật mỗi một điều cổ trùng đều vô cùng chân quý loại kia cổ trùng nguyên năng đầy đủ làm thuốc giao trì thánh địa vừa tốt có dạng này b í phương vậy cuối cùng lớn bằng ngón cái cổ trùng nguyên để giao trì thánh địa dùng mấy trăm cân thượng phẩm nguyên thạch mua đi giao trì nhìn về phía diệp trường ca truyền âm nói thực cổ trùng nguyên tại giao trì tiên thạch phường cũng không coi là bao nhiêu chân quý nguyên thạch từng có một vị địa giai nguyên sư đến giao trì làm khách về sau tại thạch phường bên trong liên tiếp cắt sáu khối nguyên thạch bên trong đều là thần nguyên mà bên trong một khối thần nguyên bên trong còn phong ấn có một cái tươi sống ma nhãn giá trị khó liệu diệp trường ca ánh mắt lấp lóe công tử hoàng nhi trước kia tại thiên nguyên thành lúc cũng thường xuyên đi trong thành tiểu thạch phường độ thạch năm đó ta thế nhưng là mở ra không ít đ ồ tốt ánh sáng dị chủ n g n t r g ù n g u n g u y ê n thì mở ra qua mấy khối vân hoàng cùng sau l ư n g d i ệ p t r ư ờ n g ca hơi có chút hưng phấn mà nói ra tại thiên nguyên thành loại này trong thành trì dị chủ nguyên có thể nói là cùng hy hữu diệp trường ca khẽ mỉm cười nói người cơ duyên luôn luôn rất tốt chạy tới đổ thạch ngược lại có chút giống đăng khi d ệ những cái kia thạch phường mọi người nói dỡn ở giữa đã đi vào giao trì tiên thạch phường bên trong cái này tiên thạch phường chiếm diện tích cực lớn từ ngoài vào trong tổng cộng chia làm thành chín cái khu vực mỗi khối khu vực ở giữa đều có tường đá c ắ t nhau thực t r ư ớ c ba cái nguyên thạch khu vực vẹn vẹn thả một số phổ thông nguyên thạch giá cả tương đối tiện nghi trung gian ba cái hơi có vẻ chân quý giá cả cũng lật không chỉ một lần đến mức phía sau cùng ba cái khu vực nguyên thạch số lượng một cái so một cái thiếu chân quý trình độ lại liên tục tăng lên không chỉ có giá cả không ít ngày bình thường căn bản liền sẽ không khiến người ta đi vào cắt đá hôm nay giao trì thánh địa tổ chức kỳ thạch biết muốn g i á m thưởng chính là sau cùng ba cái khu vực bên trong chân quý nguyên thạch bất quá mọi người cũng không có gấp mà chính là đi theo giao trì giờ phút này còn tại trước ba cái khu vực trung du chơi t à n bộ trong lúc đó có không ít tu sĩ ngứa tay ả o ả o xuất ra nguyên thạch đến tham t h dự đồ ạ quần quần cũng, cũng tại chỗ mời thạch phường tiên tử mở ra nàng căn bản không có nghiên cứu qua cái gì chọn lựa nguyên thạch phương pháp hoàn toàn là bằng tầm tình lựa chọn chỉ có như vậy hai khối phổ thông nguyên thạch bên trong lại cũng để vân hoàng cắt ra một khối t ử s ắ c nguyên tới t ử vân nguyên cái này lại là khối dị chủ nguyên một cân đủ để chống đỡ lên trăm cân phổ thông nguyên t ử s ắ c nguyên vừa mới diện thế liền có tu sĩ nhận ra công tử ngươi nhìn hoàng nhi vận khí không tệ a vân hoàng non mềm đầu ngón tay kéo lên khối kia to bằng nắm đấm trẻ con dị chủ nguyên hiến vật quý bình thường đến, đến diệp trường ca trước mặt diệp trường ca mỉm cười xoa xoa vân hoàng đầu nhìn về phía trước đó vân hoàng lựa chọn hai khối vật liệu đá trong mắt như có điều suy nghĩ ánh sáng trợt lóe lên trường ca ngươi từ nhỏ bế quan chắc hẳn còn chưa có tiếp xúc qua đồ thạch ca nếu không hôm nay cũng thử một chút giao trì nhẹ giọng mở miệng diệp trường ca hơi hơi nâng tay cuối cùng nói tạm thời còn không có nhìn lên tạm thời không dùng giao trì giải không bao lâu mọi người đi tới trung gian ba cái khu vực nơi đây nguyên thạch so với trước đó rõ ràng thưa thớt không ít cũng không còn giống trước ba khu vực như vậy tùy ý trồng chất để dưới đất mà là có người ở trong viện ở bên trong không ít cây lạ kỳ hoa lại đem nguyên thạch dốc lòng bày đặt coi như tô điểm c h i vật ừng diệp trường ca mắt sáng lên hướng về một gốc cổ thụ đi đến hắn chính là thái sơ thánh tử mọi cử động có thật nhiều người chú ý giờ phút này gặp đi ra hơn phân nửa chú ý lực đều tập trung vào hắn trên thân chỉ thấy diệp trường ca vô tình đi đến dưới cổ thụ không lưng ôm lấy một khối có tới to bằng đầu người nguyên thạch dùng hai tay kéo lên quan sát tỉ mỉ trường ca, ngươi nhìn c h ú n g khối này nguyên thạch giao chỉ đi vào diệp trường ca bên người nhìn xem khối kia nguyên thạch ừ n khối này nguyên thạch có chút không giống diệp t r ư ờ n g ca nhẹ nhàng gật đầu lúc này liễu hạ tuyền tử hãn nhu cũng đi tới hai người nhìn xem diệp trường ca trong tay hòn đá đều sát mặt cổ quái chỉ thấy diệp trường ca trong tay nguyên thạch mấp mô bên trong một cái góc còn r ấ t xuống không biết tung tích bề ngoài thật sự là không tốt suy nghĩ một chút liễu hạ tuyền nói sư huynh nếu không ngươi đổi một khối a không sao diệp trường ca thản nhiên nói thì khối này ta cảm thấy khối này cũng không tệ lắm vậy ta đi gọi người đến cắt đá giao chỉ cười một tiếng mà đúng lúc này một thanh âm bỗng nhiên t r u y ề n đến thái sơ thánh tử cuối cùng vẫn là quá trẻ tuổi tuy nhiên thực lực tu vi có một không hai cùng thế hệ nhưng tại khác phương diện lại mạnh kém người ý nói chuyện là cái lưng còn láo giả hắn lời nói nói xong giao chỉ liêu hạ tuyền tử hãn nhu ba nữ nhất thời mặt lộ vẻ bất mãn t h ầ n s á c Ba nữ gặp qua thạch. Tự nhiên biết bên Biết qua ca lựa ca giao giao ca lựa nữ nhiên Trường chọn trong, không Nhưng, Trường cũng khiển Riêng nàng thánh nữ, đôi cái này thạch phường tình hứng cũng không Trường chọn nơi này tiếp gần năm, một mực không ứng cử viên chọn. gặp gì. giải Diệp Diệp Diệp tiếp liệu tiêu đồ đá đôi đã để thạch. Tự vật rất thể một chút. trì, tư trì thạch ít. thạch chỉ cách chi có có cái cái mực cử với là là là trăm một ở nhưng là thì tính sao đâu chỉ cần diệp trường ca cao hứng liền tốt chỗ nào đến phiên một ngoại nhân ở chỗ này bình phẩm từ đầu đến chân bên cạnh vân hoàng cảm thấy bất mãn đều nhíu mày nhìn về phía lưng còn g lao giả đối mặt cái này mấy đạo phảng phất muốn giết người ánh mắt lưng còn g lao giả không sợ chút nào ngược lại thâm trầm cười rộ lên diệp trường ca nhìn về phía người kia thân s ắ c hắn l ạ n h nhạt thản nhiên nói ngươi hiểu lưng còn g lao đạo nhạt cười một tiếng tự tin nói chỉ là h i ể u sơ tại hạ là một tên huyền giai nguyên thạch tinh thông một chút nguyên thuật vừa rồi nhìn thấy thánh tử điện hạ chọn lửa khối này vật liệu đá có chút không đành lòng thôi chương một trăm sáu mươi mốt ta cho ngươi hai lựa chọn làm càn lại dám cùng thái sơ thánh tử nói như thế lưng quòng lão giả lời nói vừa mới rơi xuống giao chỉ thánh địa một vị trưởng lão liền từ trong đám người đi ra nàng hai mắt mang theo lanh ý khí thế bành bái nếu không phải giờ phút này trường hợp không nên nàng đã sớm một trường đập chết lão giả kia diệp t r ư ờ n g ca ngược lại là thần sắc như thường hắn ra gia hiệu giao chỉ trưởng lão không cần tức giận sau đó một mặt cười nhạt nhìn về phía lưng còn láo giả huyền g a i ngọn nguồn sư ngươi là nguyên thuật thế gia người ngọn nguồn sư tên như ý nghĩa chính là tu tập nguyên thuật đại sư bên trong hoàng g a i ngọn nguồn sư kém nhất thiên g a i ngọn nguồn sư mạnh nhất tuy nói nguyên thuật đại bộ phận thời điểm cũng chỉ là cầm đến tìm kiếm phân biệt nguyên thạch có thể lại không thể bởi vậy thì xem thường nguyên thuật đại đạo ba nghìn trăm sông đổ về một biển nguyên thuật tu luyện tới cảnh giới cỡ cao rời núi lấp biển lật tay thành mây trở tay thành mưa theo kể một ít tu luyện tới nơi cực sâu thiên giai ngọn nguồn sư đưa tay ở giữa liền có thể cải biến sông núi đại thế hóa phong thủy bảo địa vì c ử u lũ tuyệt địa nếu là nguyên thạch đầy đủ dùng đến khốn giết thánh nhân đều là dễ như trở bàn tay thánh tử sở thuyết không tệ lưng còn lão giả ngạo mười chín không sai mở miệng hiển nhiên đối chính mình thân phận rất là tự hào diệp trường ca khẽ lắc đầu có chút thất vọng nói vốn đang coi là ngọn nguồn sư là cái gì tồn tại không nghĩ tới cũng không gì hơn cái này ngươi nói cái gì tại chỗ đều là tu sĩ diệp trường ca thanh â m căn bản liền chạy không thoát bất kỳ người nào lỗ thai cái kia lưng còn lão giả đang nghe diệp trường ca lời nói sau trong lòng dâng lên một cơn lửa giận thánh tử lão hủ bội phục thực lực ngươi có thể thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân nếu bàn về nguyên thuật tạo nghệ lão hủ tự nhận là có thể làm người sư tôn làm càn giao chỉ trưởng lão giận dữ diệp trường ca sư tôn đây chính là thái sơ thánh chủ thái sơ thánh chủ lại là cấp bậc gì nhân vật Há cái lại một n h ò nhỏ nguyên trưởng giận Lưng cỏng nói thuật thể chỉ gào. Giao chỉ giả kêu u sư có lao lao lời nói vừa mới rơi dữ. vừa x ố n nàng liền g t r ự c tiếp xuất thủ chấn áp chấn lao giả、Phúc. Lao giả né tránh không kịp miệng phun màu tươi cả người trực tiếp bị chấn áp biến cô tới quá nhanh bốn phía các tu sĩ mới h ã i nhiên biến sắc một lời không hợp liền trực tiếp xuất thủ chấn áp thánh địa làm việc thực sự không cố kỵ gì bất quá bọn hắn lại không người thay lưng còn g lao giả nói sống thậm chí đều không người lộ ra vẻ đồng tình người này lại nhiều lần nói năng lô mãng vậy mà nói ra có thể làm diệp trường ca sư tôn câu nói này liền xem như thánh địa thánh chủ cũng không dám nói ra những lời này thánh tử lão thất phu này muốn xử trí như thế nào ngươi muốn làm sư tôn ta diệp trường ca đạm mạc mở miệng nhìn lấy lao giả trong ánh mắt mang theo nghiền ngẫm đáng tiếc ngươi không có cái xô ấy giết đi ngươi ngươi không thể giết ta ta là nguyên thuật thế gia người lưng ơ quảng lão giả giờ phút này rốt cục cảm thấy sợ hãi hắn tự nhiên là nguyên thuật thế gia dưới tình huống bình thường thánh địa người nhìn đến hắn đều sẽ lễ độ nhưng là hắn không biết mình đối mặt đến tột cùng là ai đúng thánh tử giao chỉ trưởng lão lập tức lĩnh mệnh thánh tử chấm đã ngay tại lão giả mệnh đưa hoàng tuyền thời điểm đỗng nhiên một vị thân mang trường bảo màu xanh thanh niên hô diệp huynh hắn chính là ta công tôn thế gia người còn mời diệp huynh cho công tôn ra một bộ mặt nói thanh niên từ trong ngực lấy ra đại biểu công tôn gia tộc thân phận lệnh bài l à công tôn vũ bác hoang nguyên thuật thế gia công tôn gia tộc con trai trưởng có người nhận ra thanh niên mặc áo xanh thân phận bác hoang nguyên thuật thế gia diệp trương ca mặt không biểu tình nguyên thuật thế gia lại như thế nào bác hoang ngông gia không phải cũng từng nói như thế kết quả đây diệp tộc diệp huynh ta công tôn thế gia thế nhưng là bác hoang đệ nhất đại nguyên thuật thế gia chuyện hôm nay chúng ta như vậy lật phần như thế nào công tôn vũ nhẹ mày. Hắn cảm nhận cao cảm được mẩy. thế r n ngập ô n ánh g có hảo ý ánh mắt, đều đ là n từ gia o chỉ t r ư ở nghe lão cùng ộ vệ. Công tôn n gia, g thế h nói bọn họ trong tộc đã từng đi ra một vị thiên giai ngọn nguồn sư bất quá cái này chỉ ít lúc một vạn năm trước sự tình nhưng là cái này một vạn năm đến công tôn thế gia phát triển cấp tốc trong tộc anh tài xuất hiện lớp lớp nội tình thâm bất khả trác đoán chừng cùng thánh địa so ra chỉ sợ cũng không kém cùng thánh địa cũng không kém làm sao có thể nghe lấy người chung quanh nghị luận diệp trường ca sắc mặt lãnh đạo ta cho ngươi hai lựa chọn diệp trường ca nhìn lấy công tôn vũ thản nhiên nói diệp huynh mời nói công tôn vũ nói đệ nhất ngươi đưa giết hắn thứ hai công tôn thế gia cùng hắn cùng một chỗ trốn cùng ngươi lựa chọn cái nào diệp trường ca lời nói nhất thời để tất cả tu sĩ lần nữa rung động lên công tôn thế gia cùng lão giả kia cùng một chỗ trốn cùng đây không phải là liền để công tôn thế gia diệ t tộc thái sơ thánh tử hắn chẳng lẽ điên rồi phải không đây chính là bác hoang đệ nhất nguyên thuật thế gia a chẳng lẽ các ngươi quên bác hoang vuông gia lúc trước thái sơ thánh tử cũng cho vuông gia hai lựa chọn nhưng là kết quả vuông gia không có lựa chọn hiện tại vuông gia còn tồn tại tại tiên võ đại lục sao trong lúc nhất thời tất cả tu sĩ nhịn không được nghị luận lên nhìn lấy diệp trường ca trong ánh mắt mang theo khó có thể tin diệp huynh cớ gì nói ra lời ấy công tôn vũ trong lòng tức giận không thôi cũng không dám biểu hiện ra mảy may biết do còn cố hỏi diệp trường ca một m tay gác phía sau thản nhiên nói ta cho ngươi ba cái hô hấp nếu như ngươi không làm ra lựa chọn vậy ta tới giúp ngươi dứt lời giao chỉ trưởng lão cùng hộ vệ đã đem công tôn vũ cùng lão giả kia vây quanh một cỗ túc sát khí tức tràn ngập ở chung quanh thiếu thiếu chủ cứu ta lão giả kia ánh mắt hoảng sợ run rẩy nhìn lấy công tôn vũ h o à n g sợ vô biên h o à n g sợ lúc này hắn mới ý thức tới chính mình t r e o chọc đến một cái dạng gì tồn tại công tôn vũ trầm mặc bác hoang ông ra sự tình hắn so người nào đều rõ ràng bởi vì diệt đi ông ra chuyện này bên trong còn có hắn công tôn thế ra một phần hôm nay diệp trường ca nói ra cái này hai lựa chọn để công tôn vũ cảm thấy hoảng sợ hai hơi diệp trường ca thanh âm để công tôn vũ toàn thân chấn động hắn khẽ cắn môi thôi động nguyên thuật một trưởng vô tại lão giả kia đầu lâu phía trên phúc trong chốc lát lão giả trực tiếp bỏ mình thân thức trực tiếp bị công tôn vũ phá hủy thần hình câu diệt thật động thủ nhìn đến công tôn vũ đem lão giả kia chém giết tất cả tu sĩ nội tâm phát lệnh nhìn về phía diệp trường ca ánh mắt càng là kinh khủng thái sơ thánh chủ không thể n h ụ d i ệ p huynh như thế có thể chứ công tôn vũ thở sâu trên mặt lộ ra mỉm cười có thể như thế mặt không đổi sắc diệp trường ca đ ô i ánh mắt của hắn ngược lại là có chút biến hóa ngươi làm một cái chính xác lựa chọn diệp trường ca cười nhạt một cái nói đa tạ d i ệ p h i n h công tôn vũ vội vàng nói giết gia tộc mình người còn muốn hướng diệp trường ca nói lời cảm t ạ chỉ sợ cũng chỉ có diệp trường ca mới có thể làm đến loại này cấp độ người có phải hay không cũng cảm thấy khối này vật liệu đá bên trong không có có đồ diệp trường ca áng chừng trong tay khối này bề ngoài không tốt vật liệu đá chương một trăm sáu mươi hai năm mươi triệu cân thượng phẩm nguyên thạch công tôn vũ xứng sở không hiểu diệp trường ca muốn nói cái gì hắn thông qua nguyên thuật xác nhận nhiều lần công tôn vũ dám khẳng định cái này nguyên thạch bên trong không có cái gì liền xem như bác hoang đệ nhất nguyên thuật thế ra lại như thế nào công tôn vũ căn bản không dám ở diệp trường ca trước mặt làm càn một khi chọc giận diệp trường ca lão giả kia hạ chàng cũng là hắn bác hoang đệ nhất nguyên thuật thế ra công tôn vũ chúng ta tới đánh bạc một lần như thế nào diệp trường ca thản nhiên nói công tôn vũ nghe đến diệp trường ca như thế hời hợt lời nói trong lòng giận dữ đường đường nguyên thuật thế gia truyền thừa vạn năm không thôi bởi vì tinh thông nguyên thuật công tôn gia từ trước đến nay đều là các đại thế lực khách quý chưa từng nhận qua loại này khinh thị còn mời diệp huynh chỉ giáo công tôn vũ t h ở sâu nỗ lực để cho mình phẫn nộ lắng lại nhưng coi như phẫn nộ lại có thể thế nào bác hoang vông g i a toàn tộc đều đã bị diệt nếu như hơi không cẩn thận chỉ sợ tiếp theo d i ệ t tộc cũng là hắn công tôn thế gia ta xem khối này nguyên thạch rõ ràng dâng lên lấy t ử khí có chớ đại pháp tác gia chỉ lên vừa nhìn liền biết là ngậm có thần vật diệp trường ca ánh mắt mang theo một chút nghiền ngẫm chúng ta thì đánh bạc khối này nguyên thạch bên trong là không có đồ như thế nào các loại tuyến hắn muốn cùng ta đánh c ự a thạch công tôn vũ s ư ớ n g sở mà hậu tâm bên trong không ngừng lạnh hừ một tiếng hắn chính là công tôn gia tộc con trai trưởng tư bắt đầu hiểu chuyện liền bắt đầu học tập nguyên thuật từ trước đến nay đều là hắn đi tìm người khác đổ thạch theo không có người dám chủ động tìm hắn đổ thạch nếu nói cùng tu sĩ chiến đấu công tôn vũ tự nhận không phải rất nhiều người đối thủ có thể luận đến đồ thạch hán công tôn vũ dám nói mình không thua tại bất luận cái gì cùng thế hệ người diệp huynh nói có lý bởi vì cái gọi là sự thật thắng hùng biện công tôn gia tộc nguyện ý xuất ra một trăm ngàn cân nguyên thạch đến cùng diệp huynh đánh cược một đánh bạc t r u n g quanh tu sĩ nghe vậy thần s á c thoát động một trăm ngàn cân nguyên thạch đây chính là một cái tiểu hình tông môn gần một năm thu nhập nếu để cho một người sử dụng lời nói cơ bản có thể thuận lợi để tại trong ngắn hạn từ luân hải cảnh tu luyện tới tứ cực bí cảnh nhiều như vậy nguyên thạch xem ra cái này công tôn gia tộc đối với mình nguyên thuật tương đương tự tin a dù sao cũng là nguyên thuật thế gia nếu như không có nắm chắc chẳng lẽ sẽ cùng thái sơ thánh tử đánh bạc huống hồ thái sơ thánh tử tuyển tảng đá kia ta đều có thể nhìn ra bên trong cái gì đều không cắt ra cùng nói là đánh cược chẳng bằng nói là biến tướng để thái sơ thánh tử cầm nguyên thạch a t r u n g quanh đông đảo tu sĩ hào, hào nghị luận đến diệp trường ca thản nhiên nói không có vấn đề bất quá tiền đánh bạc quá ít nói diệp trường ca mở ra một bàn tay năm mươi triệu cân thượng phẩm ngọn nguồn không biết công tôn huynh có ý kiến gì hay không x o ạ t nghe vậy chung quanh tất cả tu sĩ đều trầm mặc ta không có nghe lầm chứ thái sơ thánh tử muốn xuất ra năm mươi triệu cân thượng phẩm ngọn nguồn làm tiền đặt cược vấn đề quan trọng không ở nơi này năm mươi triệu cân ngọn nguồn vẫn là thượng phẩm coi như hắn là thánh tử cũng sẽ không có nhiều như vậy a đại thế lực quả nhiên khác nhau đừng nói năm mươi triệu cân thượng phẩm ngọn nguồn cũng là năm nghìn cân ngọn nguồn ta đều muốn cân nhắc thật lâu đông đảo tu sĩ nghị luận ở mỹ có chút tu sĩ cảm thấy thái sơ thánh tử tự tin quá mức trường ca giao chỉ ba nữ không khỏi lên tiếng không sao diệp trường ca cười n h ạ t nói công tôn vũ nghe vậy cũng đầu tiên là s ữ n g s ờ một chút nhưng sau một khắc trong lòng của hắn chính là hưng phấn lên không phải liền là năm mươi triệu cân thượng phẩm ngọn nguồn sao ta đáp ứng trong giọng nói tràn ngập ý cười vô liêm sỉ t r u n g quanh các tu sĩ hào hào trong lòng thầm mắng đã như vậy ký hiệp nghị đi diệp trường ca vẫn như cũ một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng hắn lấy ra giấy b ú t đến đem đồ ước viết xuống vẽ song áp về sau đem phương này trang giấy c h u y ể n trò công tôn vũ ánh vàng rực rỡ trên trang giấy rõ ràng viết đồ ước thấy rõ ràng vì cam đoan hữu hiệu ta là đại biểu thái sơ thánh địa ký tên đồng ý diệp trường ca hảo tâm nhắc nhở một câu thiếu chủ cái này không ổn đâu công tôn vũ sau lưng một tên tộc lão có chút cẩn thận nói nguyên thuật thế gia bình thường đều tài đại khí thô nhưng năm mươi triệu cân thượng phẩm ngọn nguồn cũng không phải tùy tiện liền có thể lấy ra nếu thật v u a coi như công tôn gia tộc sợ là cũng muốn thương cân động cốt không sao diệp trường ca căn bản không hiểu nguyên thuật cái này năm mươi triệu thượng phẩm nguyên thạch ta muốn định hãn tại trên thực lực vững vàng áp cùng thế hệ ta nhận có thể nguyên thuật lĩnh vực ta mới là thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất công tôn vũ truyền âm nói ánh mắt nhìn diệp trường ca ánh mắt lộ ra một tia khinh thường cái gì thánh thể vô địch cái gì trấn áp cùng thế hệ tại nguyên thuật phương diện chỉ có ta công tôn vũ mới là mạnh nhất tuyệt thế thiên tiêu thì tính sao không bao lâu công tôn vũ cũng đã đem khế ước ký xong trang giấy lần nữa bay trở về diệp trường ca trong tay diệp trường ca hơi hơi nâng tay giao nhi gọi người tới cắt đá đi h ừ công tôn vũ âm thầm cười lạnh hắn đã không kịp chờ đợi muốn cầm tới cái kia năm mươi triệu thượng phẩm nguyên thạch rất nhanh diệp trường ca nhìn đến một vị l ã o giả chính là trước đó tại thạch phường cửa gặp qua tên kia lão đạo viên sư phụ tiếp theo thì giao cho ngươi giao chỉ đối với hắn đến viên sư phụ tên đầy đủ viên q u â n tâm chính là giao chỉ thánh địa chính mình bồi dưỡng ngọn nguồn sư một tay nguyên thuật xuất thần nhập hóa sớm đã là địa giai đ ỉ n h phong mức độ thực trước kia giao trì thánh địa là không có nguyên thuật truyền thừa nhưng là ba ngàn năm trước có vị thiên giai ngọn nguồn sư cùng lúc đó giao trì thánh nữ giao hảo hai người kém chút trở thành thần tiên quyến lữ không biết sao trời không t o a lòng người một ngày nào đó thiên giai ngọn nguồn sư bỗng nhiên mất tích sống chết không rõ chỉ có một chút truyền thừa lưu tại giao trì thánh địa bị sau đó kế thừa tiếp theo mà cái kia đệ nhất thánh nữ thì là đi khắp toàn bộ tiên võ đại lục tìm kiếm thiên giai ngọn nguồn sư ven đường nhưng cuối cùng không thu hoạch được gì chỉ có thể mang theo tràn đầy hầm hực trở lại thánh địa hai n g à n năm chưa từng xuất thế ba n g à n năm nếu là không có tu luyện tới thánh nhân c h i cảnh chỉ sợ vị này si tình thánh nữ đã sớm hương tiêu ngọc vẫn lúc này nàng phải chăng còn sống trên thế gian sợ là chỉ có giao chỉ thánh chủ biết được may ra thiên giai ngọn nguồn sư truyền thừa ba n g à n năm chưa từng từng đứt đoạn mỗi một đời kế thừa ngọn nguồn sư đều bị giao chỉ thánh địa phái đến trông giữ tiên thạch phường đến viên sư phụ vùng này đã truyền chỉnh một chút mười tám thay khối này nguyên thạch mặt ngoài gập đền phía trên thùng trăm ngàn lỗ tinh khí tiến lên sau ra căn bản không thể khóa lại mảy may là điển hình xấu thạch bên trong không có khả năng dựng dục ra cái gì tiếp nhận giao chỉ trong tay nguyên thạch hắn vẹn vẹn tùy ý dò xét vài lần liền lại có hứng thú hay không mà chương một trăm sáu mươi ba nằm ngang mỹ nhân tướng một khối nguyên thạch mặt ngoài gập đền phía trên thùng trăm ngàn lỗ tinh khí tiến lên sau ra là đ i ệ n hình xấu thạch bên trong không có khả năng dựng dục ra cái gì mọi người thấy diệp trường ca đồng ý đ ổ ước không khỏi rất là cảm thán cảm thán thái sơ thánh địa tài đại khí thô hận không thể chính mình đi lên cùng diệp trường ca đánh cược thắng được đây cơ hồ tất thắng đánh cược mọi người lại nhìn cái kia liếc một chút nguyên thạch hoàn toàn hợp một khỏa xấu thạch tất cả đặc t h ủ càng la lắc đầu không coi trọng diệp trường ca diệp trường ca đem bốn phía tu sĩ biểu lộ nhìn ở trong mắt liền đã biết những người này cũng không coi trọng chính mình tại chỗ chư vị không tham dự vào ngược lại là có chút không thú vị không bằng trường ca đại lý đánh bạc cái này nguyên thạch bên trong phải c h ă n g có đồ vân hoàng lôi kéo diệp trường ca ống tay háo nhẹ nhàng sau l ư n g diệp trường ca nói công tử như vậy không tốt đâu diệp trường ca nắm chặt vân hoàng tay nhỏ cười nói không có việc gì ta tự có niềm tin vân hoàng khuôn mặt bỏ bừng không nói thêm gì nữa mọi người nghe nói diệp trường ca lời này sắc mặt vui vẻ không nghĩ tới chuyện tốt bực này diệp trường ca đây là tại đưa tiền a sau đó hào hào đẻ xuống nguyên thạch đặt cược cho ta toàn áp công tôn vũ ta cũng vậy toàn áp công tôn vũ càng tạ diệp thánh tử mở tài tế thế càng có tu sĩ hào hào chắp tay hướng về diệp trường ca cúi đầu tại chỗ mọi người gần như đem thân ra toàn đặt ở công tôn vũ trên thân có chút cùng diệp trường ca quan hệ cá nhân rất tốt thì làm diệp trường ca đẻ xuống gần mấy triệu vạn cân thượng phần nguyên vì diệp trường ca chống đỡ hạ tràng mặt diệp trường ca nghe nói lấy mọi người lời nói ánh mắt lộ ra một chút nghiền ngẫm mở t a i tế thế hắn diệp trường ca cũng không phải cứu khổ cứu nạn bồ tát còn có muôn áp sao ta dùng tử vân nguyên toàn áp công tử vân hoàng cũng đem trước đó mở ra dị chủ nguyên n g toàn đặt ở diệp trường ca trên thân diệp trường ca gặp mọi người chung quanh không còn có đ ặ c cược quay đầu về tại tảng đá kia trước chờ rất lâu viên sư phụ cắt đá viên sư phụ lắc đầu cũng không chút nào nhìn kỹ diệp t r ư ở n g ca cầm lấy thạch đầu bày đ ã t ố t tùy ý hết thảy chỉ thấy đứt gãy chỗ g ô n g tuyết viên sư phụ mài một cái bên trong không có cái gì mọi người thấy cái này xấu thạch mở ra chỗ g ô n g tuyết không ít mặt lộ vẻ vui mừng xấu thạch cũng là xấu thạch làm sao đều cắt không ra đổ vật viên sư phụ không ngừng rơi đao tiếng vang không ngừng bột đá không ngừng bay ra rơi xuống nên nói không hổ là có nguyên t i ê n sư truyền thừa truyền nhân động tác không nóng không nội cắt đá giống như là nhìn thấu nội bộ tự thân đường vân không thấy bối rối nhất bút nhất họa đều có một loại không h i ể u vận vị xấu thạch thân phía trên cái hố chỗ dần dần cắt đứt vạch tới xấu thạch lắc mình biến hóa còn lại thạch thể giống như là một tôn nằm ngang mỹ nhân trí tướng thạch thể ống tay háo ăn mặc thần s ắ c động tác giống như chân nhân viên sư phụ nhìn trước mắt xấu thạch dần dần cắt ra biến hóa không khỏi kinh hãi mọi người thấy xấu thạch biến hóa ánh mắt chân kinh biến hóa viên sư phụ không phải ngươi cố ý đem cái này xấu thạch cắt thành dạng này đem viên sư phụ lắc đầu thạch phảng bên trong cắt đá nhiều năm lại chưa thấy như thế tình huống công tôn công tử ngươi nhìn hòn đá kia vì sao lại có biến hóa như thế ta cảm thấy là cái kia cắt đá viên sư phụ cố ý hành động công tôn vũ đằng sau có người hướng về công tôn vũ hỏi cần phải không phải cố ý làm ta gặp cái kia viên sư phụ dựa theo hoa văn cắt chém không cách nào chọn ra bất kỳ lời nói nào công tôn vũ sắc mặt tối đen s ấ u thạch biến hóa như thế vượt qua hắn dự liệu hắn nhìn diệp trường ca liếc một chút diệp trường ca vẫn như cũ trong mắt lộ ra một chút nghiền ngẫm không có nhìn hắn chỉ là nhìn lấy tảng đá kia hắn sát mặt châm xuống diệp trường ca càng là xuất sắc hắn càng là k h ô n g phục trước đó hắn mở miệng nhận vì khối đá này bên trong giống tuyết hôm nay biến hóa như thế lại là cảm giác đến trên mặt nóng bỏng viên sư phụ nhìn xem diệp trường ca cung kính hỏi thánh tử điện hạ còn muốn tiếp tục cắt sao diệp t r ư ờ n g ca còn chưa lên tiếng chung quanh đứng xem một đống lao giả nhất thời kìm nén không được chưa bao giờ thấy qua xấu thạch biến hóa như thế giờ phút này nếu là không cắt giống như là muốn bọn họ mạng giả t h á n h tử điện hạ nhanh cắt đi n ằ m ngang mỹ nhân tướng khối đá này không cắt hội để cho chúng ta tiếp nối cả đời đúng vậy à xấu trong đá n g ầ m cực đẹp cái gọi là vật cực tất phản khối đá này hàm ẩn lớn nhất thời cổ ý bên trong cần phải hàm ẩn vô thượng thần chân một đám lao giả vội vàng nói diệp trường ca cười một tiếng đối với viên sư phụ nói tiếp tục dù sao đổ ước vẫn chưa xong không phải sao viên sư phụ gật gật đầu động tác trên tay càng thêm cẩn thận để xuống trước đó cắt đá tiểu đao theo chính mình đ ổ lót bên trong xuất ra một kiện hộp ngọc tử hộp ngọc tử ôn nhuận như ngọc mở ra trong lúc đó bên trong để đó mười mấy loại kiểu dáng khác biệt tiểu đao s ắ c bén thân đao khắc họa đồ án đều có khác biệt nguyên thạch cắt chém các có chú trọng không đồng nguyên thạch cần đối ứng cắt đá tiểu đao không thể có một tia điên đảo rối loạn viên sư phụ lấy ra một thanh ngọc chất đao đao nhỏ nhắn lộ ra ánh sáng màu xanh thân đao hoa văn thiên nữ phi tiến tướng không giống như là cắt đá ngọc đao ngược lại càng giống là nữ tử trong tay trang sức vợt h â n đao nhẹ rơi lấy xuống một đoạn ống tay háo biến thành một đạo m ư ờ i phần nội bộ vẫn như cũ không có cái gì đao cùng thạch đầu tiếng va chạm bên h a i không dứt thanh âm cũng không phải là thạch ma đánh thanh âm càng giống là ngọc thạch đập nện chi thanh âm thanh thúy êm h a i viên sư phụ trong tay động tác càng phát ra nhẹ nhàng không giống như là cắt đá càng giống là thân tay vớt ve người yêu như vậy nhẹ nhàng áo mảnh tàn mát phiêu tan tại hư không nhẹ nhàng bay múa cái kia nằm ngang mỹ nhân tri tướng cái kia một t r ư ờ n g dung nhan t u y ệ t mỹ tiêu tán bên trong có người vây quanh che tâm thở dài cảm khái nằm ngang mỹ nhân tri tướng tan giã giờ phút này tại chỗ tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm viên sư phụ động tác hiện trường an tĩnh tới cực điểm không người dám lên tiếng q u ấ y dày viên sư phụ động tác toàn bộ ngừng thở tính đánh mắt con người cẩn thận xem chừng sợ bỏ lỡ một tia động tác viên sư phụ trong tay động tác dần dần tăng tốc ánh mắt hắn chỉ nhìn chằm chằm trước mắt thạch đầu dùng hết tâm lực hết sức chăm chú hắn cũng cấp thiết nghĩ muốn biết cái này trong đá đến cùng có cái gì thời gian chậm rãi trôi qua thạch đầu từ từ nhỏ dần viên sư phụ động tác càng ngày càng chậm hạ đao tốc độ cũng dần dần mang chút suy nghĩ thời gian tất cả mọi người càng thêm tinh thần ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm sắp mở ra thạch thể viên sư phụ thủ hạ cái kia một khối đá không thể nghi ngờ thành vì tất cả người chú ý điểm viên sư phụ một đao rơi xuống vạch phá thạch thể một tia sáng tím đại thịnh theo cái kia vết cắt chỗ lộ ra màu tím thần hà thần bí xa xăm chiếu sáng mảnh này thạch p h ẳ n g hào quang màu tím phía trên vô danh pháp tắc khắc họa bên trong mọi người dùng mắt xem kỹ nhìn lại thấy không rõ không nhớ được tại bên trong ảo nghĩa chỗ hào quang màu tím bên trong một đạo tử khí du chuyển giống như là ở giữa mới sinh một vệ t hỗn độn sáng tối chập trờn thạch p h à n g bên trong có lao nhân xuất thủ đại thủ bao phủ phong bế mảnh không gian này không cho đạo này tử khí đột phá ở giữa viên sư phụ lập tức để xuống ngọc đao thi triển nguyên thiên sư truyền thừa đem vết cắt đứt gãy chỗ lập tức phong ấn xuất hàng xuất hàng có tu sĩ kinh hại hô một đám lao giả càng là không chịu nổi t r ừ n g to mắt xông lên trước g ạ t mở viên sư phụ ánh mắt thậm chí sắp dán tại khối kia trên đá một tia sáng tím càng có vô số pháp tắc khắc họa từ ánh sáng ở giữa cái này trong đá đến cùng giấu cái gì chẳng lẽ lại sẽ có tiên kinh xuất thế sao đông đảo tu sĩ kinh hãi q u á t lên không kịp chờ đợi muốn xem lấy cái này trong đá đến cùng là cái gì chương một trăm sáu mươi b ố vô thượng tiên hoàng công tôn vũ sắc mặt hoàn toàn đen xuống màu tím đại thịnh này giống như dị tượng trong đá bình tĩnh có đ ổ tồn tại dựa theo đồ ước tới nói Hắn đã thua. 50 triệu cân thượng phẩm như phát nghĩ thượng phẩm nguyên, đầu não có chút ngất đi. Tâm biệt khuất không sánh như thuật thế hơi nhiều như vậy như thế thượng phẩm khí thương. cân nguyên Công tôn đến cân nguyên, náo ngất Nội liền nguyên nguyên cũng là muốn nguyên đã đi. đầu đi. được, đại triệu triệu tâm biệt một xuất ra gia, ra cứ có cổ gì xem vậy vậy vũ so là vây xem người nhìn lấy sắc mặt biến thành màu đen công tôn vũ đột nhiên chuyển tới chính mình áp công tôn vũ giờ phút này tất cả tu sĩ toàn là một bộ sinh không thể luyến biểu lộ riêng là ngay trong bọn họ vẫn là áp chính mình toàn bộ thân gia có đặt cược tu sĩ nhìn lấy viên sư phụ phía trước cái kia b ư ớ c lên hào quang màu tím thạch đầu một mặt bất đắc dĩ mà cùng diệp trường ca quan hệ cá nhân rất tốt đặt cược người mỗi cái mặt lộ vẻ niềm vui ngoài ý m u ố n nhiều như vậy thượng p h ẩ m nguyên đối với bọn hắn mà nói cũng là một số lớn đại tài phú diệp trường ca nhìn khắp thạch phảng bên trong tất cả tu sĩ biểu lộ không hổ là một đao thiên đường một đao địa ngục đổ thạch chi đ i ệ những thăng trầm của cuộc sống Tận ở chỗ này, diệp trường ca nhìn lấy công tôn vũ biến thành màu đen sắc mặt không khỏi nhẹ cười rộ lên công tôn vũ nghe thấy tiếng cười kia sắc mặt càng thêm hắc viên sư phụ cung kính nhìn lấy diệp trường ca khẽ không người thánh tử điện hạ còn muốn tiếp tục cắt sao cắt diệp trường ca k h o á t tay chặt lại một đám lao giả thối lui chứng to mắt nhìn lấy cái này trong đá đến cùng có thể ra kỳ dị gì, gì chi vật viên sư phụ ra tay nhẹ nhàng gần như là một chút một chút mài mở vỏ đá phía trên một phấn vây xem mọi người cũng không nóng nảy cũng là yên lặng nhìn lấy không dám lên tiếng q u ấ y r à y sợ lên tiếng q u ấ y nhiều viên sư phụ động tác tảng đá kia bị đánh mải càng phát ra mượt mà có người đi xa nhìn qua luôn cảm thấy cái này giống như là một quả trứng một quả trứng đá la hà tổng cảm giác vật này giống như là một quả trứng người vây quanh bên trong có người kinh hô chẳng lẽ nguyên thạch có thể thai ngén một tôn còn sống sinh linh cần phải không phải thiên địa sinh linh liền xem như tự nhiên c h i sinh linh cũng muốn thông qua tu hành hóa thạch vi cốt thịt có lao giả nghe nói lắc đầu nhìn lấy viên kia trứng đá rơi vào trầm mặc càng thêm cấp thiết nghĩ muốn biết cái này một k h ỏ a trứng đá bên trong đến cùng có cái gì viên sư phụ đem chọn cái thạch thể m à i thành một k h ỏ a trứng đá về sau thở ra một hơi toàn bộ vật liệu đá cắt biến đổi bất ngờ không nghĩ tới xấu thạch cũng như thế thần dị xấu thạch tại cái này thạch phảng bên trong không người hỏi thăm lại thánh tử điện hạ liếc một chút nhìn chúng không nghĩ tới thánh tử điện hạ liên quan đến rất nhiều thì liền nhìn thạch cũng có nhãn lực như thế viên sư phụ đổi một thanh tiểu đao đao vì thần bạc tạo thành thần bạc trời sinh tinh khiết tự nhiên thích hợp nhất cắt chém thiên địa sinh dưỡng c h i thạch viên sư phụ hướng màu tím lộ ra chỗ nhẹ nhàng vạch một cái hào quang màu tím càng thêm trong suốt cái này thạch phẳng ở giữa hào quang màu tím càng thêm nồng sáng một tia sáng tím đại phóng chúng tu sĩ nói chuyện với nhau thanh âm đột nhiên ngừng đều là chừng to mắt nhìn lấy viên sư phụ động tác sợ bỏ lỡ trong đá thần dị xuất hiện trong n g á y mắt viên sư phụ dọc theo thạch thể hoa văn hai bên cắt trơn vỏ đá dần dần mỏng đi xuống một lớp mỏng manh vỏ đá đã không cách nào che đậy thạch thể nội bộ hào quang màu tím rất nhiều đạo thần hà theo khe hở bên trong bộc lộ mà ra sáng trói dị thường một đám lao giả ánh mắt hỏa nhiệt thậm chí có vận khởi thân nhãn mưu toan khám phá cái này trứng đá bên trong đến cùng tồn tại vật gì viên sư phụ nhìn lấy cái này một lớp mỏng manh vỏ đá thả ra trong tay thần ngân đao hai tay bao trùm thạch trên da thi triển nguyên thiên sư truyền thừa hai tay ở giữa thần quang l ó e lên dừng lại trong tay động tác viên sư phụ hướng về diệp trường ca không người t ú i đầu khẩn c ầ u thánh tử điện hạ cắt ra vỏ đá đưa triển lãm trong đá thần vật diệp trường ca hơi hơi nâng tay đi ra phía trước đầu ngón tay thần quang không ngừng lập lòe viên sư phụ đã đem vỏ đá toàn bộ c h ấ n ra chỉ cần hai tay để lộ là đủ diệp trường ca nhấc lên tâm thần nhìn trước mắt trứng đá giữa ngón tay thần quang càng thêm lập lòe phòng ngừa trong đá thần dị đào thoát vỏ đá để lộ trong chốc lát màu tím tràn đầy hai mắt màu tím sáng trói không gì so sánh được như là một vòng tử sắc mặt trời rủ xuống nhân gian không thể nhìn thẳng tu vi hơi yếu người trực tiếp bị cái này ánh sáng tổn thương ánh mắt lùi lại ra ngoài thực lực cường thịnh người ánh mắt thông qua màu tím nhìn thẳng quang mang kia phần cuối cái kia một đạo thần dị đây chính là thần nguyên thần bí chỗ thần quang sáng trói người yếu không thể nhìn thẳng cái này thật sự là một quả trứng trong đá làm thật t ẩn chứa vật sống nay trứng phía trên phượng văn truyền tràn hỏa s á c lộng lây thần ánh sáng chiếu rọi chẳng lẽ chẳng lẽ tiên hoàng thần đoán hiện thế sao lời này giống như là một đạo sấm sét đánh xuống hư không chúng tu sĩ không cách nào bảo trì bình tĩnh trận to hai mắt đi nhìn chăm chú viên kia trong đá cắt ra thần đoán màu tím tiêu tán hỏa s á c lộng lây thần hà quanh quẩn thần đoán phía trên thần đoán bên trên có màu đỏ c h ả y văn khắc họa vô thượng tiên hoàng chỉ là một khoả t r ứ n g mà thôi giờ phút này lại tại thổ lộ thiên địa tinh khí nuốt bổ tử sắc thần h ạ hiện trường sôi trào rất nhiều người đều đang kinh ngạc thốt lên tiên hoàng trứng hiện thế thạch phàng bên trong tin tức truyền đi vô số người nghe nói phi tốc đổi u tới mảnh này thạch phàng trước khát vọng nhìn một chút tiên hoàng trứng trời sinh phượng văn khắc họa vỏ trứng nuốt hà bật hơi như thế dị tượng chính là thư ký bên trong đối với tiên hoàng trứng miêu tả a một vị lão giả nhìn trước mắt tiên hoàng trứng không trải qua lớn tiếng cảm thán liệu mạng xích lại gần trước khát vọng xích lại gần nhìn qua tiên hoàng trứng vô số vây xem mọi người sôi trào giao chỉ tử tích nhu các loại chúng nữ nghẹn họng nhìn chân chối không thể tin được trước mắt đang nhìn thật sự là tiên hoàng hàng thế có người không ngừng tại thạch phảng bên trong kinh hô thạch phảng bên ngoài nghe đến người càng là v ò đầu bức thai lòng nóng như lửa đốt hận không thể xông vào thạch phảng tìm tòi hư thực tiên hoàng trứng dường như cảm giác được cái gì t r ứ n g bên trong một đạo thần hạ ánh sáng đột nhiên phi lên đột phá nơi đây thạch phảng phong bế không gian thần hà l ó ạ i lên một đạo hình ảnh đột hiện ra đó là một cái thế giới khác vô cùng vô tận khắp nơi đều là sinh linh tiếng gào thét tiếng tụng kinh cầu nguyện âm thanh giao h ò a vào nhau đinh thai nhức góc rộng rãi vạn giới bên trong chư thiên vạn ngọc toàn bộ sinh linh toàn bộ nằm quỳ trên mặt đất giống như là tại hương bái không gì so sánh được thanh kính càng có cổ lao tê tự thiên âm c h ậ m chậm chuyển đến vạn linh cùng tồn tại tất cả đều mặt mũi tràn đầy kính nghệ chúng sinh đều tại tế tự thần linh trang diện to lớn khiến người ta không thể tưởng tượng giống như là ba nghìn phật đà đang không ngừng thiện sướng lại như hơn vạn ma thần gào rú mọi loại tiếng vang giao dung bên trong rung động phiến thiên điệu này sinh linh tâm linh khiến người ta muốn không bị khống chế q u sát chỗ dập đầu chiều bái đây là một cái vô cùng hùng vĩ trang cảnh chúng sinh đều tại sùng bái vạn tộc cộng tôn cùng một tòa thần minh vạn tộc ở giữa cầu nguyện tụng kinh thanh em không ngừng ầm ầm rung động giống như là vượt qua một cái thời không một lần nữa trở lại thời đại thái cổ vạn tộc cộng chủ đó là cái gì có tu sĩ quan sát về sau cơ hồ té quỵ dưới đất nhịn không được run đặt câu hỏi ta nhớ tới một cái đáng sợ niên đại vạn tộc cộng tôn chúng sinh sùng bái thiên địa đều vì đó run dày niên đại đây là bất diệt cổ hoàng có lao giả kinh thanh các đại cổ tộc đến bây giờ còn tại tôn bái thôn này trước thời thái cổ trí cao thần tâm thần run dày cái gì bất diệt cổ hoàng bốn chữ giống như là một đạo sấm sét vạn linh n g ẹ n ngào không dám vọng n g h ĩ bất diệt cổ hoàng bất diệt cổ hoàng tại vạn linh u y vọng quá cao có cực kỳ sâu xa ảnh hưởng từ xưa đến nay chưa bao giờ bị nhìn một cái liên quan tới hắn hết thảy liền như là cổ bí thần thoại khiến người ta rung động trượng ư ơ n g một trăm sáu mươi lăm vạn tộc cổ tộc thạch phàng bên trong mọi người n g ẹ n ngào hoàn toàn tinh mịch viên này tiên hoàng chứng địa vị to lớn thậm chí có thể cùng các đại cổ tộc có dính dấp có chuyên môn bất diệt cổ hoàng chính là theo tiên giới mà đến tiên hoàng nay khỏa tiên hoàng chứng rất có thể chính là bất diệt cổ hoàng còn sót lại thế gian c h i tử tự có một lão giả tự lẩm bẩm không trải qua suy đoán cái này mai tiên hoàng chứng lai lịch diệp trường ca nhìn lấy cái này mai tiên hoàng chứng nghĩ đến cái này mai tiên hoàng chứng nhất định là cái kia cổ hoàng tử không nghĩ tới cái này cổ hoàng tử xuất thế lại là đi qua h à n tay tu sĩ bên trong công tôn vũ mặt ngoài mặt sắc mặt ngưng trọng nhưng trong lòng cười lạnh thành tiếng cùng các đại cổ tộc liên hệ cái này một cái tiên hoàng chứng nhất định là cùng diệp trường ca bỏ lỡ cơ hội diệp trường ca nhìn lấy công tôn vũ trong mắt mỉm cười biến sắc không biết công tôn huynh ngày nào đem năm mươi triệu thượng phẩm nguyên đưa tới công tôn vũ nhất thời biến sắc sắc mặt cực kỳ khó coi mấy ngày về sau ta từ đem nguyên thạch hai tay dâng lên công tôn vũ nói một câu tại chỗ quay người rời đi công tôn vũ rời đi về sau trong lòng nộ khí càng phát ra góp nhặt vung tay lên một đạo hắc ảnh quỳ một gối xuống tại công tôn vũ trước mặt đi thả ra tin tức tựa hồ có bất diệt cổ hoàng con nối roi hiện thế đúng hắc ảnh lập tức lĩnh mệnh sau đó rời đi diệp trường ca ta nhìn ngươi làm sao bây giờ công tôn vũ trên mặt cười lạnh liên tục mấy ngày sau toàn bộ thạch phảng thái sơ thánh tử diệp trường ca xấu trong đá cắt ra tiên hoàng chứng sự t ì n h truyền xôn xao cái gì thái sơ thánh tử mắt sáng như đuốc liếc một chút khám phá xấu thạch bất phàm c ô n g t ô n vũ ánh mắt thiện cận bác hoang đệ nhất nguyên thuật thế gia liền khối nguyên thạch đều nhìn không ra có nghe đồn đánh tới có người gặp các đại tổ đ ị a bên trong tổ vương xuất thế có thể thấy tổ vương tri địa bầu trời tinh quang rủ xuống rõ ràng là ban ngày đã thấy một vùng ngân hà bao phủ ở giữa thần hà đại phóng chúng tu sĩ chỉ cảm thấy mưa gió sắp đến vận sức chờ phát động một trận đấu tranh sắp nên đón thái sơ thánh đ ị a thái sơ thánh chủ chỗ ở chỗ thái sơ thánh chủ cùng d i ệ p trường ca tướng ngồi trước bàn một bình linh trả hương khí thoải mái thái sơ thánh chủ nhìn về phía diệp trường ca trường ca không nghĩ tới ngươi lần này ra ngoài vậy mà mang về cái này sư tôn giống như cũng không kinh hoàng trường ca cảm thấy chuyện này càng là thiên đại kỳ ngộ diệp trường ca cầm lấy trăng chén trà bằng xứ lay động đi trong chén trà mạng nhấp tiếp theo miệng không nhanh không chậm hôm nay bất diệt cổ hoàng con nối roi xuất thế tôn bất diệt cổ hoàng cổ tộc tất nhiên là muốn đón về tôn này hoàng tử thế mà cái này con nối roi tại chúng ta trên tay chúng ta muốn cái gì bọn họ đều tự nhiên sẽ mong đợi chúng ta diệp t r ư ờ n g ca cười nhặt đến t r ư ờ n g ca cảm thấy việc này mười phần đơn giản cổ tộc muốn cái này tiên hoàng trứng có thể nhưng muốn bọn họ trả giá đắt đủ để cho bọn họ thương cân động cốt đại giới thái sơ thánh chủ nhìn trước mắt diệp t r ư ờ n g ca hơi hơi nâng tay nếu như cái kia tiên hoàng trứng bên trong tiên hoàng xuất thế t r ư ờ n g ca ngươi có chắc chắn hay không tiên hoàng tất nhiên là cường đại nhưng thì tính sao bất quá trên đế lộ một đống hải cốt thôi diệp trương ca thản nhiên nói ý không gì so sánh được đơn giản thái sơ thánh chủ lộ ra mỉm cười vô số thần hà theo chân trời rơi xuống thái sơ thánh địa thánh t h á n h trước vạn tộc cùng lưu giữ cả đời bộ phận thân thiện nhân tộc bộ phận trung lập còn có bộ phận dừng lại tại thời kỳ thượng cổ nhân tộc vì đồ ăn xem nhân tộc là kiến hôi thân thiện nhân tộc người vu thánh trước thông báo mà vào cùng thái sơ thánh địa người biểu thị thân thiện chi ý trung lập người thì tại thánh địa thánh thành bên ngoài quan sát từ đằng xa cũng không động tác có mấy cái tôn cổ tộc ngẩng đầu đứng ngạo nghễ nhìn về phía nhân tộc ánh mắt cũng là khinh miệt chỉ là đồ ăn con kiến hôi mà thôi thế mà còn muốn chúng ta thánh tộc bước vào con kiến hôi chỗ ở thật sự là bẩn chúng ta chân mấy vị cổ tộc cao giọng đ à m luận t r u n g quanh nhân tộc tu sĩ nghe nói ánh mắt lộ ra bầu không khí nắm chặt quyền đầu ha ha ha ha, ha, ha ngươi nhìn cái này các loại chủng tộc chúng ta ngôn luận thế mà không chút nào phản bác xem ra là ngầm thừa nhận cổ tộc người nhìn lấy chung quanh tu sĩ siết chặt quyền đầu ngược lại càng thêm làm càng cười to cười bên trong một mảnh vẻ trâm t r ọ n g có một tên tu sĩ trẻ tuổi tính cách cương liệt vung lên p h á p bảo phóng tới tên kia không tách ra miệng n g ĩ a mai cổ tộc cổ tộc người một trận cười lạnh thánh nhân uy áp tràn ngập tên kia tu sĩ trẻ tuổi tại chỗ bị uy áp c h ấ n trụ áp ngã trên mặt đất miệng phun màu tươi cổ tộc người thánh nhân uy áp tùy ý tràn ngập tại chỗ tất cả tu sĩ toàn bị chấn áp tại trên mặt đất toàn bộ quỳ giảm xuống đất không cách nào đứng lên ha ha ha ha ha ha ha, cái này không cách nào đứng dậy mà đến giống nhau lúc trước như thế quỳ bái chúng ta thánh tộc trước cũng giống nhau lúc trước như vậy n h á t gan cái gì nhân tộc cuộc khởi thật là làm cho ta cảm thấy cười n h ạ o tiếng cười không gì so sánh được trói thai tại chỗ tất cả tu sĩ toàn bộ xanh cả mặt làm nhục như vậy nhân tộc để bọn hắn hận không thể đem chém giết tên kia sớm nhất bị áp ngã trên mặt đất tu sĩ trẻ tuổi ngóc đầu lên đến một búng máu nôn tại cái kia tên cổ tộc trên thân cổ tộc người vội vàng không kịp chuẩn bị bị cái kia một búng máu nôn ở trên người tên kia cổ tộc không nghĩ tới chỉ là nhân tộc vậy mà như thế làm càn nhất thời cả người tức giận lên một chân đá vào tên kia tu sĩ trẻ tuổi trên thân tên kia tu sĩ trẻ tuổi quanh thân cốt cách phát ra răng rắc tiếng vang riêng là lồng ngực cái kia h ã m đi xuống bay ngược ở trên tường lăn xuống đến liền nôn mấy ngụm máu tươi ngất đi sống chết không rõ tên kia cổ tộc người cười lạnh một tiếng đem tên kia đã hôn mê tu sĩ trẻ tuổi bình tĩnh rơi trên không trung chuẩn bị dùng hắn chết đến hoàn lại làm nhục thánh tộc c h i tội một đạo kim sắc thần hà theo thái sơ thánh địa bên trong dâng lên thần hà sáng trói mà l o a mắt thần hà trong chốc lát liền đã rơi tại đây chút cổ tộc người trước đó diệp trường ca nhìn lấy bị thánh nhân uy áp bức đến không cách nào đứng dậy mọi người lại nhìn xem bình tĩnh trên không trung hôn mê bất tỉnh tu sĩ trẻ tuổi sắc mặt lanh ý quanh thân uy áp buông thả tập hợp và phân tán phiến thiên địa này cổ tộc thánh nhân uy áp trực tiếp áp hướng những cái kia cổ tộc người diệp t r ư ờ n g ca chỉ vào cái kia hôn mê bất tỉnh tuổi trẻ tu sĩ bị cứu lại một viên thuốc đưa vào tu sĩ trẻ tuổi trong miệng đan dược lập tức tan ra hơi thở mong manh tu sĩ trẻ tuổi trong nháy mắt hô hấp đều đặn tiếp theo người nào cho ngươi đảm lượng dám lấn t a nhân tộc diệp t r ư ờ n g ca sát ý n g ú t trời ngươi như dao ra sau lưng tên kia nhục chúng ta thánh tộc chi tu sĩ còn có thái sơ thánh địa bên trong bất diệt cổ hoàng chi tử tự chúng ta liền xem như ngươi lời này chưa nói qua bình an vô sự yên ổn thối lui tên kia cổ tộc ngạo nghệ nói chỉ là nhân tộc tại thượng cổ thời kỳ nhìn đến bọn họ chỉ có quỳ xuống đất nên bái bọn họ thấy ngứa mắt thì rết từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy không biết cái gọi là diệp t r ư ờ n g ca sắc mặt băng lãnh ta cho các ngươi hai cái lựa chọn đệ nhất các ngươi tự vẫn cùng này ta liền không truy cứu nữa thứ hai các ngươi đều phải chết chương một trăm sáu mươi sáu chiến cổ tộc ngữ khí không gì so sánh được băng hàn mang theo sát ý vô biên tại thiên địa chậm rãi đ ẩ y ra như thế tiện tộc vậy mà vọng tưởng để cho chúng ta vì thế tự vẫn quả thực ý nghĩ h a o huyền quả nhiên là tiện tộc không hiểu lễ nghĩa cổ tộc ngạo mạn không gì so sánh được chưa đem diệp trường ca để vào mắt tại năm đó cũng là người đám nhân tộc thánh vương ta muốn hái đầu của hắn hắn cũng không dám không theo chỉ có thể ngoan ngoan dâng lên mà ngươi lại tính là cái gì diệp t r ư ờ n g ca sắc mặt băng lãnh nói xong sao nói xong cái kia liền lên đường đi kim sắc khí huyết ngọc trời giống như là nổi lên thao thiên cự lãng ánh sáng thần thánh vàng nóng chiếu d ọ i tại diệp trường ca trên thân lúc này diệp trường ca giống như một vị thần vương giống như quan sát cổ tộc chấp trưởng chúng sinh sinh tử thánh thể sáng chói loay sáng cơ thể lộ ra ánh sáng màu vàng quanh thân huyết dịch chạy xiết phun trào bên trong có thể lắng nghe sấm sét nổ vang hắn vung lên lục đạo luân hồi quyền sau lưng hư không đ ố n g nhiên vỡ vụn dường như hiện hiện thiên nhân đạo nhân đạo x u ấ t sinh đạo ma đạo ngạ quỷ đạo địa ngục đạo lục giới các hiện một góc tại trường ca sau lưng chậm rãi hai mươi mốt chuyển động cái kia cổ tộc người sau đầu dâng lên một đạo thần luân thần luân du chuyển tán ra ngàn vạn đạo hà ánh sáng mỗi một đạo thần hà không gì so sánh được mỹ lệ thế mà mỹ lệ sau lưng lại là không gì so sánh được sắc cơ một ngày trấn thiên tiếng vang hư không nổ tung vết n ư ớ c lan tràn khắp nơi ra năng lượng thật lớn theo trùng k í c h chỗ kịch liệt tàn ra cái này một vùng trời phương viên mấy chục vạn dặm ở giữa mây trắng đều bị hướng không có không có tung tích giống như là hai tòa thiên luân đụng vào nhau mài diệt thế gian vạn vật không thể đụng vào tên kia cổ tộc người một bước khắp nơi đạp chân chỗ trong nháy mắt dạn n ớ c trong nháy mắt phóng tới diệp trường ca cổ tộc người cơ t người hai ể q u n chuyển, g hoa lưu u c ố bóng người không trung hung hăng va chạm quyền trưởng va diệp nhau chỗ hư không đột nhiên ngừng hư không trong linh khí lưu động trực tiếp đình trệ ngay sau đó hai người đứng vững không trung khí thế như là đ ổ i núi đụng vào nhau hư không nổ bể ra tới cổ tộc người ngưng tụ thiên địa linh lực hóa thành một bàn tay lớn đại thủ khuynh thiên phúc địa đập xuống tại diệp trường ca trên đầu diệp trường ca ánh mắt ngưng tụ này thiên địa đại thủ hướng hắn trộm tới trong tay chỉ tay có thể thấy rõ ràng bàn tay to kia trường đem hắn giữ tại bên trong chỉ tay ở giữa hóa thành thiên địa pháp tắc chi lực muốn đem hắn s i n h s i n h d u n g luyện cổ tộc người nhìn lấy diệp trường ca bị đại tay nắm trụ n g h ĩ a m ai cười một tiếng đây chính là nhân tộc thánh thể không khỏi quá yếu chỉ thấy này thiên địa đại thủ theo giữa ngón tay lộ ra chỗ thần mang và nóng thiên địa đại thủ không ngừng rung động bắt đầu xuất hiện vết rách đồng thời nhanh chóng lan tràn ra cái kia một hai bàn tay to nổ bể ra đến hóa thành ánh sáng mưa trở về giữa phiến thiên địa này diệp trường ca quanh thân không việc gì thì liền cái kia toàn thân áo trắng cũng nửa điểm cho bùi không nhiễm thân hình loại lên bất chợt tới g i ế t tới tên kia cổ tộc thân người trước lục đạo luân hồi quyền ánh sáng màu vàng đại lóe cùng tên k i a cổ tộc tay bàn tay lần nữa đụng vào nhau tên k i a cổ tộc nhân thủ trưởng tiếng răng rắc không ngừng vang lên xương tay bị cái này quyền đầu cứ thế mà bị triệt để đánh gãy cổ tộc người giận dữ hán đường đường tiên đài tứ trọng tiên cổ tộc thánh nhân lấy cường độ thân thể lấy xưng ơ cổ tộc thánh giả lại bị tiên đài nhị trọng thiên thánh thể cứ thế mà đánh gãy xương cốt điều đó không có khả năng cổ tộc người vận khởi ngân sắc khí huyết chữa trị xương tay thân hình loay lên lần nữa hướng về diệp trường ca huy quyền đánh tới diệp trường ca vận khởi kim sắc khí huyết ngưng tụ q u y ề n đầu thân hình lắc lư trong chốc lát liền nên tiếp cái kia cổ tộc người q u y ề n đầu kim ngân lưỡng sắc quang mang đại phóng giống như là hai bánh liệt d ư ơ n g treo móc ở hư không chấn thiên tiếng vang không gì so sánh được đứt hai vùng thế giới này tại kêu gen bầu trời đột nhiên hắc mặt trời bị hút đi h à o quang mặt đất b ô n g dưng hạ xuống mấy trượng dãy núi r u n g chuyển không thôi hào quang màu bạc tiêu tán thử không trung rơi xuống cái k i ê u một tên cổ tộc người toàn bộ tay xương tay bị cứ thế mà đánh gãy dòng máu màu bạc trong nháy mắt phủ kín nằm bỏ trên mặt đất mặt chỗ ngực lân giáp bị đánh nát máu thịt bé bét nhiều chỗ lân giáp tán loạn trên mặt đất lớp vẫy màu bạc cùng ngân sắc máu tươi hòa vào nhau không phân rõ lẫn nhau hắn cổ tộc người thấy thế vội vàng đi lên xem xét lại phát hiện bộ ngực hắn bị đánh ra h à n g lớn hơi thở mâm anh hiển nhiên là không sống được ngươi đ ợ i dân đen lại dám sát hại chúng ta thánh tộc người h á n cổ tộc người tức giận thánh nhân khí thế s ô n g thẳng tới chân trời đầy dây sắc ý thế tất yếu g i ế t chết trước mắt diệp trường ca người này có gì đó quái lạ có thể lấy tiên đài nhị trọng thiên đánh giết chúng ta tiên đài tứ trọng thiên thánh nhân giết hắn để tránh đêm dài lắm ngộ chúng cổ tộc người đồng loạt ra tay các loại thần thông ánh sáng phút chốc mà lên hóa thành ngàn vạn phát tắc đánh về phía diệp trường ca bầu trời phía dưới diệp trường ca chiến ý giặt rào quanh thân kim sắc khí huyết dâng lên bầu trời thôi động tự thân dị tượng đột nhiên bầu trời ảm đạm xuống trên đỉnh đầu trời đầy sao bờ sông giờ phút này lại tại diệp trường ca quanh thân vân quanh phảng phất được khai thiên tri năng một phương vũ trụ đột hiển cải biến nơi đây thời gian cùng không gian c h i pháp diệp trường ca quanh thân phát ra không gì so sánh được mãnh liệt kiếm ý đầu chiến thánh pháp diễn hóa s u ấ t một thanh thái sơ kiếm hắn tận mắt nhìn qua thậm chí dùng qua thái sơ kiếm biết ý trở lại như cũ thần diễn hóa s u ấ t thái sơ kiếm khắc họa đại đạo chi lý tại phương này vũ trụ chìm nổi thật như trong vũ trụ một màn kia thái sơ chi khí huyền diệu mỹ lệ huyền diệu khó giải thích diệp trường ca nhấc lên thái sơ kiếm vô số ngôi sao vờn quanh quanh thân coi là thật giống như là vô thượng đại đế chấp trưởng ngôi sao nhất nghiệm trường sinh nhất nghiệm chủ chết thái sơ kiếm quyết ngón tay nhẹ phẩy qua thái sơ kiếm thân thể vung về phía trước một cái thái sơ kiếm quyết thức thứ tư c h ả m thánh thái sơ kiếm quyết cùng thái sơ kiếm hỗ trợ lẫn nhau một đạo kiếm khí theo trên thân kiếm lan tràn ra một phương vũ trụ ở giữa hôn nội bị chém ra thanh khí tăng lên chọc khí hạ xuống tinh hạ từ đó đứt gây ra mọi loại thần thông đều bị một đạo kiếm khí chém ra cổ tộc nhân thần sắc một biến đây là tiên đài nhị trọng thiên tu vi sao cái này đã siêu thoát tám cấm càng lộ vẻ khủng bố nơi xa xem chừng nhân tộc tu sĩ sắc mặt trấn kinh nhiều như vậy pháp tắc công phạt thân thể cũng là ngang cấp đại thánh cũng muốn nuốt hận nơi này một đạo hành thiên kiếm khí chạm phá hư không đạo kiếm khí kia phía trên thái sơ chi khí vờn quanh phía trên phun ra nuốt vào tinh mang đạo kiếm khí kia chém đứt mọi loại pháp thì vẫn như cũ vô cùng sắc bén chém về phía trước mặt cổ tộc người cổ tộc người sắc mặt đại biến hào hào vận khởi khí huyết gọi lên quanh thân huyết mạch bí thuật có h á c nhật phân thiên vạn vật đốt thành đen xám có ngân n g u y ệ t phổ chiếu vạn vật đều là làm h ả i cốt có c u ồ n g phong bao phủ trụ vũ ngôi sao ma diệt tan ra im ắng t r ư ơ n g một trăm sáu mươi bảy chạm giết thánh nhân nơi đây thiên địa đại biến nhật nguyệt đồng thời dâng lên càng có cồn u g phong bao phủ một vầng mặt trời đen r ồ i r à o lớn như núi cao quanh thân hỏa quang thậm chí thiêu phá hư không xung quanh mười ngàn dặm cánh rừng toàn bộ khô nước chết h é o khắp nơi khô rào nước ra không phải huy hoàng mặt trời càng giống là âm tàu địa phủ ở giữa cái kia vòng chết đi mặt trời một tôn ngân nguyệt cao chiếu dưới ánh trăng vạn vật cô còn chết nơi xa trên ngọn núi lớn sinh linh bị sáng trắng ánh trăng chiếu rọi một bộ da thịt trong nháy mắt khô héo hư thối trong nháy m ắ t hóa thành một đống hải cốt ngân nguyện trong suốt không gì so sánh được mỹ lệ lại ẩn chứa tử vong chi tướng một trận cuồng phong lồi ra thổi đến nhân thần hồn chấn động hai bên điên đảo cuồng phong bao phủ bầu trời đ ỉ n h chót phong nhận s ẹ t qua hư không vạn lý sơn h ạ vạn vật đều bị một quyển này cuồng phong kéo phân mảnh người vây quanh toàn bộ sắc mặt đại biến toàn bộ lùi lại ra biết rõ khủng bố chỗ nhất nghiệm hoa nở vô số cánh hoa bay xuống hoa tâm chỗ sinh ra mấy cái diệp trường ca từng cái thân thể nổi lên ánh sáng màu vàng mỗi một bóng người có giống như thiếu niên đại đế thần uy vận khởi bí thuật đánh về phía cổ t ộ c người diệp trường ca bản tôn xông vào bên trong dâng lên hoàng kim khí huyết nên đón hoành kích bao phủ không trung c u n g p h ò n g giao kích chỗ phát sinh chấn thiên tiếng vang có phân thân vận khởi thái sơ kiếm quyết thái sơ chi khí vởn quanh thân thể vạn pháp nhập thân thể đều đều bị thái sơ chi khí tan giã hóa thành lớn nhất thuần khiết bản nguyên một vệ thái sơ chi khí quân quanh nguyện ánh trăng tăng dã ảm đạm phai mờ có phân thân vận khởi thảo tự kiếm quyết vô thượng kiếm ý phát ra đông đảo tu sĩ nhìn đến diệp trường ca sau lưng xuất hiện một gốc kiếm thảo kiếm quyết tạo nên trước người nhiều vật đều là bị chém đứt hắn đón lấy một tên cổ tộc thánh nhân có phân thân rút đao mà ra liền c h ạ m thất đ a u ma khí tùy ý lan tràn hóa thành khủng bố ma tượng lập tại sau lưng ma tượng cười lạnh khắt máu trong tay đao mang thổ lộ làm cho người sợ hãi cái kia ma tượng phóng tới cái kia mảnh hát nhật đem thôn phệ đi xuống ẩm ẩm thương khung nổ tung hư không không ngừng phá nát giao kích chỗ pháp tắc chi lực hóa thành dòng nước lũ trùng kích phương thiên địa này phương thiên địa này kêu rên không thể thừa nhận bực này pháp lực dòng nước lũ phiến thiên địa này ẩm ẩm rung động mỗi cái thần thông bị đánh nát đánh tan từng sợi hỗn độn chi khí c u ố n quanh nơi đây nơi xa người vây quanh không cách nào xem gặp tình huống nội bộ sau một hồi lâu bầu trời không tái phát tâm thanh hết thể bình tĩnh lại diệp trường ca theo hỗn độn đi chỗ giống như là đại đế chân đạp tinh không từ tiên vực trở về một tay chấn áp tất cả tiến đến cổ tộc người một lao giả nhìn lấy diệp trường ca một tay chấn áp tất cả cổ tộc người đại chiến quần thánh mà không bại không khỏi kích động lên nhớ tới vô nã đại đế thống trị thời đại vạn tộc nghẹn n à o nhân tộc vì vạn linh chi thủ cái này lại đem nên đón nhân tộc một cái thịnh thế lao giả thần tình kích động nước mắt chảy ngang vô cùng chờ mong lấy nhân tộc không gì so sánh được hương thịnh tương lai vây xem nhân tộc đều sôi trào kinh hô trấn kinh diệp trường ca lấy tiên đài tầng hai quần chiến tiên đài bốn tầng cổ tộc mọi người chiến quả thái sơ thánh chủ thông qua ngọc giản nhận được tin tức ngồi tại linh trước bàn cười uống một chén linh t r à diệp trường ca đè ép đám này cổ tộc người đứng ở thánh thánh trước thân s ắ c băng lãnh ánh mắt như đ a o phá qua tất cả cổ tộc mặt người bàng quỳ xuống hướng ta chờ người tộc xin lỗi ta liền vung thà các ngươi diệp trường ca ngươi đừng khinh người q u á đáng chúng ta thánh tộc tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi ta nói quỳ xuống ngươi cổ tộc người lời còn chưa nói hết diệp trường ca mất đi kiên nhẫn trực tiếp đánh gãy bọn họ xương bàn chân cổ tộc thân người hình run lên quỳ dạp xuống thánh thành trước mặt tất cả cổ tộc mặt người mặt phát h ồ n g nộ khí phía trên chỉnh ánh mắt đều biến đến đỏ bừng hắn các loại thánh tộc thế mà hướng về những thứ này tiện tộc quỳ xuống trong mắt oán hận không gì so sánh được thâm trầm Ta chết, cũng sẽ không để người tốt qua. cũng không người sẽ để một tên cổ tộc người trong mắt lóe lên một tia ngoan ý chuẩn bị tự bạo diệp t r ư ờ n g ca cười lạnh một tiếng một đạo linh lực đánh vào người đánh gãy cổ tộc người động tác đã gấp gáp như vậy tìm chết vậy liền đi chết đi diệp t r ư ờ n g ca trong tay ánh vàng c h ấ p động gãy liên tục vài cái ánh vàng bùng lên chỉ thấy những cái kia cổ tộc người xương sọ đều bị đánh xuyên cổ tộc thân thể người ngã xuống các loại thân huyết chảy ra sen lẫn dung hợp lại cùng nhau hình thành một bãi vũng nước nhỏ cổ tộc người toàn bộ phun máu bị diệp trường ca đánh chết nơi này tại sự kiện này chuyển ra về sau toàn bộ tiên võ đại lục chấn động nhân tộc nghe nói không gì so sánh được phân chấn cũng đều biết một trận đại chiến mở màn vạn tộc đều biết đệ nhất thiếu niên đại đế sắp q u ộ c khởi tổ vương c h i địa bầu trời rung động một tiếng thống khổ gào rú vang tận mây xanh tổ đ ị a nổi lên động tinh hà ánh sáng nổ tung dây núi đều chỉ vì run dày tổ đ i ệ bên ngoài phương viên thiên trong vòng vạn dặm sinh linh đều bị một tiếng này sống sờ sờ đánh chết một tôn to lớn ma ảnh theo tổ vương c h i đ ị a dâng lên tay cầm không trung chân đạp tinh hà một đôi mắt thần thả ra ngân quang chiếu sáng vạn lý sơn hà hắn lần nữa thống khổ phát ra một tiếng gào rú giống rơi thần tinh đánh rách tả tơi sơn hà nghìn vạn dặm nội sơn bờ sông trong nháy m ắ t hóa thành cho bụi sinh linh tận tuyệt càng xa xôi trên trời phi hành tu sĩ nghe nói tiếng giống thân hình run dậy trực tiếp từ không trung ngã xuống cái kia một đạo ma ảnh phóng lên tận trời thần hà dựng lên kéo dài trí thiên một bên phương hướng kia chính là thái sơ thánh địa mỗi cái tổ vương c h i địa đều có thân ảnh phi lên mỗi cái trên thân khí thế đều chấn động đến thiên địa run dày thân hình cao lớn không gì so sánh được có vạn cổ vô thượng uy nghiêm giống như là vô thượng thần chỉ tổ vương sắc mặt băng lãnh trong mắt ngậm có vô thượng sắc ý thái sơ thánh chủ tử phủ thánh chủ giao trì thánh chủ tề tụ một đường một đạo cấm chế cửa hàng dưới không cái gì tiếng vang từ đó truyền ra trung châu phía trên một vị lao nhân run run rẩy rẩy giống như làn nến tàn trong gió hành tẩu ở phương này đại địa phía trên tại lao nhân kia hành tẩu c h i địa có chân long bay lên không trung huyền vũ mở đất chỗ bạch hổ đi theo phượng hoàng tại thiên khung thượng bàn bay xoay múa từng đạo từng đạo điểm lành rơi xuống từng trận thần huy chiếu rọi trải thành một đầu thông thiên thần t i ể u lao nhân vài tiếng ho khan thân hình run lên đi lại một bước đ ạ o biến mất ở chân trời đạo quang lấp lóe dưới chân buôn lôi phun trào vô số đạo ý trên không t r ú n g khắc họa diễn hóa thiên địa cũng vì đó thần phục chứng nhận đường thừa nhận nói quả lao nhân vừa cất bước n h ậ t n g u y ệ t tinh thần đang lùi lại vạn lý sơn hà đều là đã không thấy chân đạp hư không không hiểu đạo văn huyền diệu khó giải thích phong cách cổ xưa mỹ lệ một bước phía dưới đã tại bên ngoài mấy trăm ngàn dặm trong chớp mắt thì biến mất một đạo vô thượng u y áp áp đến thái sơ thánh địa thánh thành một đạo ngân sắc thần hà hạ xuống nguyên một vị tổ vương xuống tới thái sơ thánh địa thánh thành trước chương một trăm sáu mươi tám cổ tộc thánh nhân vương đích thân đến một tên tổ vương đầu dòng thân người dáng người vĩ ngạ cao lớn t r ắ n g kiện sau đầu một đạo thần luân du chuyển phát ra nhu h ò a quan g hoa tại cả người lộ ra thần dị dị thường vị này tổ vương đạp ở thái sơ thánh trong phạm vi thế lực tùy ý phát ra trên thân thánh nhân vương không gì sánh kịp vĩ ác tự thân phát ra khí thế để vô số tu sĩ khó có thể chịu đ ư ợ c chỉ là đứng tại hư không toàn trường tu sĩ đều bị uy áp c h ấ n trụ không cách nào đứng dậy liên miên sinh linh cùng nhân tộc quỳ dạp dưới đất thân thể không bị khống chế run rẩy lên giống như là đối mặt một tôn thần linh hắn chắp tay sau lưng sau lưng một thân não ý lan ra hai mắt bê nghễ phiến thiên đ ị a này sinh linh hai mắt lúc khép mở có trời sinh lạnh lùng cùng vô thượng uy nghiêm là người phương nào dám can đảm ở thái sơ thánh đ ị a tùy ý phát ra uy áp một tiếng bạo a theo thái sơ thánh địa bên trong vang lên giống như là tiên trung hiện thế đẩy ra ở giữa trong nháy mắt đánh tan trong thiên địa này thánh nhân vương vô thượng huy áp ba đạo thần hà theo thái sơ thánh địa bên trong bay lên rơi đến cái kia tổ vương trước theo thứ tự là thánh địa ba đại thánh nhân lao tổ lưu vân sơn lâm thần thiên hòa khương thần chỉ là nhân tộc thánh địa làm c à n lại như thế nào tổ vương b ệ n g h ệ tại chỗ tất cả nhân vật thánh nhân vương k h í tức lại bắt đầu tràn ngập ra ép tội ớ i sinh linh cái chung có chuyện che quanh không Khương thần lao tổ xem như không nghe thấy, đánh vung tay lên. Thánh nhân vương khí thế rung vung ngừng vương đến tận lên. vương này gì? lao tay ra, dậy. đây, đậy Tổ tổ xem m bị t phương s n linh, nhân h hào hào thở phào. tộc tu Tổ sĩ vương ngóc lên cái kia long đầu cười lạnh một tiếng nhìn lên trước mặt ba vị l a o tổ cười lạnh một tiếng ta muốn các ngươi nên ra vạn tộc c h i thần tử bất diệt cổ hoàng con nối dõi lần ta muốn các ngươi giao ra diệp trường ca túi đầu quỷ bái chết đi thánh tộc Cũng tử vẫn tại trước mộ, hoàn lại chúng ta thánh tộc con cháu chi vẫn hoàn thánh thánh mạng. Nếu không, thái sơ thánh địa toàn tử tại ta thái lại mộ, địa sơ ba ộ sinh linh đều muốn trốn cùng. đều b vị thánh tổ nghe nói mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ khương thần lao tổ từ đó mà ra làm càn các ngươi con nối dõi như thế khi nhục ta nhân tộc ta thánh địa thánh tử chém giết các ngươi con cháu chuyện đương nhiên nói như vậy các ngươi tiện tộc là không muốn tuân theo chúng ta thánh tộc căn dặn tổ vương n ế t miệng lên cười lạnh trong mắt lóe lên khát máu ánh sáng tốt một cái tiện tộc chờ ta chấn áp các n g ư ờ i ta lại nhìn các ngươi có thể hay không giống bây giờ làm c ả n như thế vậy liên chiến tổ vương nghe cũng không nóng giận trong tiếng cười lộ ra một k i a trào phúng khương thần lao tổ thân hình loay lên xông lên phía trước đảo mắt đã tới tổ vương trước người cùng tổ vương chém giết đ ầ u đá tổ vương đầu dòng thân người sau đầu một đạo thần luân tứ phương lưu động cái k i a một đạo thần luân đột nhiên nhanh chóng chuyển động thả ra không gì so sánh được sáng trói l ó a mắt tiên quang tiên quang xuyên phá hư không chiếu sáng thiên địa giống như là trụ vũ c h i ở giữa mới thấy tiên nhân lúc trên thân một màn kia m ở mịt bất định tiên quang tiên quang đi qua chỗ hư không bị xé nước ra khương thần lão tổ một thân tu vi phun trào nâng lên quanh thân khí huyết khí thế của hắn phồn vinh mạnh mẽ phun ra nuốt vào phương thiên địa này trước đó linh khí giống như là một tôn thôn thiên thú phun ra nuốt vào linh khí phương thiên địa này linh khí bỗng nhiên mỏng manh lên bạn mệnh thánh khí bị khương thần lão tổ theo đạo hải trung vân lên đó là một thanh vô thượng thần b ì n h một thanh giống như thái sơ kiếm vô thượng thần kiếm một kiếm hai thai ba tiết thân thể kiếm này l ú c thành hàm ẩn thiên địa đạo lý đạo sinh nhất nhất sinh nhị nhị sinh tam một kiếm hai thai ba tiết thân thể kiếm này cực hạn có khai thiên tạo hóa c h i năng kiếm này phun ra nuốt vào tinh mang một đạo thần bí c h i khí quấn lên huyền diệu khó giải thích là thái sơ c h i khí dưỡng kiếm phong bổ văn minh thân trên thân kiếm khắc họa thiên địa chi sơ, vạn vật hốn địa vật tối t vạn đổn sơ, một m vệnh phân thiên thái chi khí, phân hóa sơ đạo ị a đ lý, phát phát họa thiên địa phát tắc. địa kiếm h ở thái i sơ k quyết. mang ộ t đạo kiếm m xé trời nứt đất phá vỡ bầu trời chặt đứt một màn kia mở mịt bất định tiên quang thẳng đến cái kia đạo tổ vương mà đi tổ vương khí huyết ngập trời vung vẩy trường quyền cứ thế mà đánh gãy cái kia một đạo kiếm mang đột nhiên có từng giọt máu rơi xuống huyết dịch sáng như h ư n g hạ thánh nhân vương chi huyết hàm chứa vô thượng uy năng rơi trên mặt đất vùng này mặt đất trong nháy mắt dạng nức tổ vương nhìn lấy bị kiếm mang vạch p h á tay sắc mặt đột nhiên dữ tợn ta thế mà bị các ngươi tiện tộc quẹt làm bị thương chỉ là con kiến hôi chỉ là đồ ăn mà thôi cũng dám làm tổn thương ta tổ vương một tiếng gào rú giống phá thương khung dãy núi vì đó run rẩy hóa thành bột mịn tứ phương lâm mục trong nháy mắt nổ t u n g hóa thành bột phấn tiêu tán thành vô hình cái kia tổ vương sắc m ặ tâm trầm quanh thân khí thế càng sâu thánh nhân vương uy áp khí thế càng là r ồ i r à o lên khương thần l a o tổ thậm chí người chung quanh tộc đều nhữ mày trong lòng dâng lên một cỗ tức giận chi ý tổ vương đột nhiên mơ hồ trên không trung lắc mình biến hóa hóa thành tổ thân thể một tôn kim sắc giao long một đôi mắt sáng lên thần dị ánh sáng chân đạp vân vụ thân phụ kim lân chỗ ngoặc t r ả o như câu đ ố n g nhiên lập không trung cái kêu một tôn thần vòng bị hàm vào bên trong miệng lại một đường tiền quang t ỏ n g thần vòng bên trong bay lên đạo này tiên quang có khai thiên chấn vật c h i năng tiên quang đi qua chỗ hư không đổ sụp lại bị trong nháy mắt định trụ không thể lại cử động này mới bên trong thiên địa giống như là bị thời gian pháp tắc dừng lại sơn lăng đ ỉ n h chỉ chấn động phi đ i ể u đ ỉ n h trệ tại hư không bị cuồng phong cuốn lên tùy ý phiêu tán phi diệp đều bị định trụ khương thần lão tổ tay vỗ thần kiếm kiếm khí hoành kích tại hư không một đạo thái sơ chi khí theo trên thân kiếm rủ xuống vợn quanh l á o tổ quanh thân bảo vệ không nhận bên ngoài pháp xâm hại kiếm khí cùng tiên quang va chạm giao kích chỗ hình như có một vầng mặt trời trói loa dâng lên quang mang đại thịnh không thể nhìn thẳng bên trong ánh sáng tán đi sơn lăng bỗng dưng không thấy tiên cầm trực tiếp tử vong hết thệ toàn bộ đều hóa thành vô hình vùng thế giới này trừ hai người bên ngoài hết thệ đều làm vô hình nơi xa tu sĩ lạnh cả người kinh khủng dị thường cái này chẳng lẽ cũng là thánh nhân vương ở giữa chiến đấu sao liền xem như thánh nhân bị cái này dư huy đánh chúng cũng muốn thân tử đạo tiêu chúng tu sĩ cảm giác phương thiên địa này đều tại chấn động khắp nơi cũng không thể thừa nhận như thế thương tổn run không ngừng vô số hư không bị xé nước ra không ngừng có máu tươi từ không trung vẩy rơi trên mặt đất tại đại địa phía trên sinh ra khắp nơi vết n ư ớ có c tu sĩ không cách nào thoát đi bị máu tươi nện xuống thân thể tại chỗ chết thảm ở giữa thế mà bầu trời bên ngoài cái kia một đầu kim sắc d a o long ốn lượn du động tại ngày này trong thiên địa thân hình càng là linh hoạt cái kia g a o long trong mắt thần quang phóng một cái khương thần lao tổ nhắm ì n thẳng cặp m Thân hình bị không có Giao thổ lại màu long là Giao giống như thiệt, trào trên dính chống không sắc phong hướng khương thần tổ tổ khép lại dường như từ bỏ c h ố n g lại g i a o long thấy thế phát ra cười nạo h cho rằng khương thần từ bỏ c h ố n g lại trong chốc lát khương thần lao tổ trong mắt dâng lên một vệ thần quang thần quang phong cách cổ xưa mỹ lệ rực rỡ nhu hòa giống như là thiên địa sơ khai lúc thế gian h ắ c ám vạn linh không biết ánh sáng là vật gì trụ vũ chi ở giữa thứ một vệ thần quang đ ộ t khởi chiếu sáng thế gian một màn kia thái sơ thần quang thái sơ thần quang rực rỡ nhu hòa thường nhân trông thấy tất nhiên lòng sinh mừng rỡ mà cái kia tổ vương lại cảm giác đến t ử vong triền nhiêu quanh thân muốn thối lui bên trong lại bị cái này một vệ thần quang v ư ợ quanh、vâng. vùng này thương khung nổ tung vô số hỗn độn chi khí lan tràn cái kia tổ vương bóng người bị hỗn độn giam ướt bên trong không ngừng chuyển đến tổ vương kêu rên mà một màn kia thần quang ở trong hỗn độn vẫn như cũ rực rỡ không gì so sánh được chúng nhân tộc tu sĩ ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời kia bầu trời lan lộn hỗn độn chi khí v ầ n quanh không cách nào thấy rõ bên trong đột nhiên thương khung chấn động kịch liệt khương thần thân thể nhuộm đỏ máu nắm lấy ngất đi tổ vương theo trên trời cao hạ xuống tới t r ư ớ c 169, thánh nhân vương lần nữa bông u xuống thánh nhân vương cường giả bầu trời bên ngoài nhất chiến bầu trời bên ngoài pháp tắc sóng động không ngừng dung chuyển toàn bộ tiên võ đại lục vô số bí ẩn cường giả xuất thế xem chừng cái kia một vùng trời đều đang suy đoán là đến tột cùng là vị nào thánh nhân vương sinh ra như thế chiến đấu trong vòng một ngày thái sơ thánh địa chiến quả kinh hai truyền thiên hạ thập phương đều l à động tiên võ đại lục c h ấ n kinh cổ tộc các thánh nhân tiến về thái sơ thánh địa khiêu khích cũng làm nhục nhân tộc trực tiếp bị thái sơ thánh tử diệp trường ca chém giết đều là nuốt hận nơi này thánh nhân vương cảnh tổ vương tiến về thái sơ thánh địa trả thù cổ tộc thánh nhân vương bị thái sơ thánh địa vô thượng lao tổ đánh tan chỉ có thể thua chạy vô số nhân tộc nghe nói tin tức này đều cảm thấy an tâm vui mừng cảm khái nhân tộc hoàng kim thịnh thế sắp đến diệp trường ca độc thân nhóm chọn cổ tộc thánh nhân để vô số lao đối nhân vật đều cảm thán không gì so sánh được trên thân t ử sinh một cỗ sợ hãi mặc cảm có thể lấy tiên đài tầng hai đại năng tu vi độc chiến c ổ tộc tiên đài bốn tầng thánh nhân tu vi lấy y ê u chém giết cường địch siêu thoát tam cấm đồng thời quân chiến c ổ tộc thánh nhân không rơi vào thế hạ phong trái lại đem toàn bộ chém giết nơi này cái này đã siêu thoát tám cấm bên ngoài a vượt qua hai cái đại cảnh giới chấn sát cổ tộc thánh nhân người tiên như thế chiến lực trước đó chưa từng có chưa từng nghe thấy như thế thiên tiêu để hắn thiên tài ảm đạm phai m ở nếu như diệp trường ca không chết đại đế đều có thể tương lai lại chính là nhân tộc hoàng kim thịnh thế v ô ngã đại đế chưa bao giờ bại trận một đường vô địch diệp trường ca gì tương tự ta tại chứng kiến một tên không phía trên nhân tộc đại đế q u ậ c thời diệp trường ca đại năng tu vi nhóm chọn thánh nhân tu vi cổ tộc người chiến tích quá mức k i n h diễm làm đến thánh nhân vương cảnh chiến quả ảm đạm phai mờ một trận kinh thiên sóng to quét sạch thiên hạ bao phủ toàn bộ tiên võ đại lục cơ hồ tất cả mọi người đang đàm luận đàm luận diệp trường ca chiến quả tốt nhất ca diệp trường ca truyền t a nhân tộc uy danh lớn mạnh quá thay t a nhân tộc cổ tộc người vọng tưởng độc tôn vạn cổ đáng tiếc cái này chính là nhân tộc thiên hạ t h ị n h thế g i ế t đến tốt liền muốn lấy chiến đình chiến c h ấ n nhiếp vạn tộc nhân tộc thời gian trước tại trong vạn tộc suy yếu lâu ngày trong vạn tộc nhân tộc yếu kém cái kia là nhân tộc là hắc cám nhất huyết tinh một đoạn thời đại không có phương pháp tu hành nhân tộc không cách nào tu hành không cách nào phản kháng vạn tộc xem nhân tộc làm nô dịch đồ ăn con kiến hôi n h â n tộc tổ tiên không cam lòng n h â n tộc như thế vận mệnh tranh thủ vạn tộc chiều dài tự sáng tạo pháp vô số n h â n tộc tổ tiên vì phun máu đánh đầu lâu v ề nhiệt huyết chỉ vì người sáng lập tộc tử đệ vô thượng tương lai rốt cục nhân tộc hai tôn nhân hoàng sáng tạo thái âm thái dương c h i pháp khai mở nhân tộc tu đạo hệ thống từ đó về sau n h â n tộc tu đạo mở ra tự sáng tạo mọi loại tu đạo c h i pháp dần dần đi hướng cường thịnh thái cổ năm tháng bên trong vạn tộc thống trị xa xưa hôm nay vạn tộc cùng lưu giữ cả đời bộ phận thân thiện nhân tộc bộ phận trung lập còn có bộ phận dừng lại tại thời kỳ thượng cổ nhân tộc vì đồ ăn xem nhân tộc là kiến hôi hôm nay diệp trường ca chiến quả này tương đương là cho những thứ này vẫn như cũ xem nhân tộc là kiến hôi cổ tộc một cái thông kích vô số tu sĩ trẻ tuổi nhiệt huyết sôi trào hận không thể tự mình tiến về quan sát cái kia một trận đại chiến t i ê n võ đại lục đông đảo thiên kiêu nghe nói diệp trường ca chiến quả tâm thần kinh hãi dạng n à y một tôn vô thượng đại địch thật sự là gọi người khó có thể dâng lên kháng địch c h i tâm c h i môn t r a n h lệch đang bị dần dần kéo dài đế trên đường cái này một tôn quái vật khổng lồ thật gọi người khó có thể dâng lên leo lên tâm tư thánh nhân vương cảnh tổ vương tại thái sơ thánh địa thua chạy trong nháy mắt tại một mảnh tổ vương ở giữa gây nên chấn động tổ vương c h i đ ị a cái kia một vùng ngân hà ánh sáng yên tĩnh huy sái mỹ lệ lóa mắt giờ phút này một vùng ngân hà chấn động tinh quang bị đánh tan tinh quang ảm đạm không thôi trên đỉnh đầu tròm sao không ngừng lắc lư giống như là muốn bị r u n g lạc ngươi chúng ta đều biết giao long vương chiến lược phi phạm một thân kim lân vạn pháp khó tiến huống chi thiên phú thần luân huyết mạch sinh ra giao phó kỳ năng bí thuật như thế chiến lược giao long lại thua chạy tại thái sơ thánh địa n h â n tộc thánh vương không thể khinh thường đón về không chết cổ hoàng con nối roi sự tình không thể sai sót xem ra cần đi cầu đến mấy vị kia thái cổ thời đại liền tung hoành thiên hạ tổ vương ngươi nói là mấy vị kia đại nhân đúng cũng là mấy vị kia đại nhân không biết về sau tổ vương lại bí mật đàm luận cái gì cái kia một đạo tinh hà mông lung c h ấ p động quan g hoa bao phủ tổ địa bao trùm âm thanh đoạn thời gian đó sau cái kia một vùng ngân hà khôi phục bình thường tinh hà không còn c h ấ p động tinh quang thiểm diệu rung động lòng người tùy ý huy sai ở phía này đất đai phía trên ngày đó lên cổ tộc người dần dần biến mất nhân tộc người cảm thấy không gì so sánh được tự hào thế mà một số biết được người cảm thấy cổ tộc quá mức bình tĩnh tuy nhiên cổ tộc như thế thu liễm sợ là ngay tại chủ tính cái gì giống như là một trận trước bao t á p tiên tĩnh cổ tộc đoán chừng muốn mang theo thế mà đến muốn đem thái sơ thánh địa một lần hành động lật út bên trong t i ê n võ đại lục phía trên một cỗ vô thượng uy áp tràn ngập chấn động đến cái này chứ thiên vạn vật đều đang kêu rên run rẩy bầu trời ưu ám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 mang trên mặt kính ý quỳ xuống l ạ i ẩm ẩm một tiếng sét nổ vang vang thấu mây trời trong nháy mắt tại tiên võ đại lục phía trên không ngừng k h u ấ y động ra một trận mưa to bao phủ toàn bộ tiên võ đại lục trung châu hành tẩu lão nhân dừng lại cước bộ một đôi mắt trong trẻo dị thường hoàn toàn không giống lão nhân như vậy hỗn độn không rõ đôi t r ò n g mắt kia nhìn về phía nơi xa lại giống như là khám phá vạn lý s â n hà mãi đến cái kia mảnh bị tinh hà bao phủ tổ vương chi địa diệp t r ư ờ n g ca hướng về ba vị lão tổ lễ bái hành lễ một trận uy áp đột nhiên từ thiên khung mà lên áp hướng thiên địa chúng sinh ba vị lão tổ uy áp c h ẳ n ngập đối kháng cái này đến từ bầu trời phía trên vô thượng uy áp ba vị lão tổ hai mắt lóe lên trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng liếc nhau một chút thánh nhân vương lần nữa buông xuống không phải tầm thường thánh nhân vương xem ra thái sơ thánh địa không lâu sau đó lại sẽ nên đón đại chiến ba vị lao tổ nhìn về phía diệp trường ca trường ca ngươi lại cho rằng thái sơ thánh địa cần phải ứng đối ra sao các vị lao tổ không phải sớm thương lượng xong cần gì phải hỏi lại trường ca có tính toán gì diệp t r ư ờ n g ca cười nhạt một tiếng cũng là thánh nhân vương uy áp chấn tại thân thể cũng s ắ c mặt như thường hướng về ba vị lao tổ lần nữa túi đầu xuống t r ư ơ n g một trăm bảy mươi tổ vương đích thân tới đại chiến thiên đ ị a dị tượng hiện hiện có tu sĩ gặp các đại tổ đ ị a bên trong không biết tên tổ vương xuất thế dường như càng thêm cổ năm xưa những cái kia đã từng ngang dọc tiên võ đại lục thần thoại tổ vương c h i địa các có dị tượng hoành không huy hoàng mặt trời g i a o động treo treo lơ lửng giữa trời cái kia một vầng mặt trời chói lóa lại là màu đen ánh sáng cũng không phải là tẩm bổ vạn vật phát ra vô thượng nóng rực cảm giác thời gian dài bại lộ tại cái này vầng mặt trời đen phía dưới vạn lý sơn hà ở giữa sinh linh đều khí huyết khô héo sáng trăng ánh trăng tinh treo hư không một phương này bầu trời đêm ảm đạm ánh trăng vẩy xuống phương thiên địa này ánh trăng lạnh lùng vẩy xuống thân thể tựa hồ liền linh hồn đều sẽ bị đông cứng vạn lý sơn hà ở giữa vạn vật đều ngưng tụ thành hàn băng chúng tu sĩ nhóm chỉ cảm thấy mưa gió sắp đến một trận nhân tộc cùng cổ tộc ở giữa đấu tranh sắp nên đón mấy ngày sau thánh địa bên trong ba vị lao tổ đột nhiên mở hai mắt ra theo thánh địa bên trong phóng lên tận trời một cỗ vô thượng uy áp tới gần thái sơ thánh địa trong phạm vi thế lực cái này uy áp ép tới mấy ước giảm sinh linh q u ỷ xuống lạy vô thượng thánh nhân vương chi uy k h u y ế t tán cái này một phương sinh linh bị ép tới túi thấp đầu sọ không cách nào đứng lên cái kia uy áp lại không có lần nữa hướng về phía trước tựa hồ là đang chờ đợi cái gì đến ba đạo thần hà từ phía chân trời bên kia sẽ qua trong nháy mắt đã bay tới thái sơ thánh địa thế lực phạm vi trước ba vị lão tổ lưu vân sơn lâm thần thiên cùng khương thần mạ tới bọn họ mặt sắc mặt ngưng trọng thần thức chậm rãi lan tràn ra cảm thụ cái kia một đạo vô thượng uy áp nơi phát ra thế mà cái kia đạo vô thượng uy áp dường như cảm giác được nói bọn họ đến ầm ầm chân trời vang lên một tiếng sấm rền một đạo huyết sắc thiên lôi theo bầu trời phía trên đánh xuống khắp nơi đại địa phía trên một mảnh vết n ư ớ c vạch ra một mảnh liếc mắt màu đỏ huyết quang một cây trường thương cắm vào tại trong cái khe chỗ thân thương đỏ thâm như máu có cầu lòng c u ố n lên một đạo huyết sắc long hồn theo trên thân thương bay ra xoay quanh tại một nữ từ sau lưng một tôn nữ hoàng mái tóc màu đỏ thì liền một đôi mắt đều là đỏ nàng thân hình mạnh mẽ một thân s á t khi đâm vào cái này nhất phương thổ địa đều hóa thành đất đông cứng huyết điện tổ vương nơi xa người vây quanh sợ hãi nội tâm tuân gia hoảng sợ đây là một tên thái cổ thời đại lấy giết hại nổi danh tổ vương cường giả sớm đã truyền khắp tiên võ đại lục chuyến môn tự phong thần nguyên nhiều năm lại tại hôm nay xuất thế liên quan tới tổ vương nhân tộc bên trong cũng đều có nghe đồn đây đều là đỉnh cấp cường giả không chung một tiếng cười nhạo vang lên giống như là cười nhạo huyết điện tổ vương một cái thân mặc hắc kim chiến giáp vĩ ngạn nam tử theo trong hư không đi tới không chung đại đạo minh khởi thanh nhạc thân này chiến giáp không phải thất truyền ả làm sao lại tại tôn này tổ vương trên thân tu sĩ bên trong có người nhận ra thân này hắc kim chiến giáp thân này hắc kim chiến giáp chính là thời cổ nhân thế thánh binh chính là nhân tộc cường giả chỗ lấy giờ phút này lại khoác tại vị này tổ vương trên thân một đầu gốc cây b ố n lượn sinh trưởng trong nháy mắt sinh ra mấy trăm năm phần gốc cây gốc cây phía trên gốc cây hoa văn giống như cầu lòng cứng cắp có lực không nghĩ tới ngươi cũng t h ứ c t ỉ n h người khoác hắc kim chiến giáp nam tử nhìn lấy gốc cây sinh trưởng bất diệt cổ hoàng con nối roi xuất thế chúng ta bộ tộc từ muốn đích thân đến đây đón về hoàng tử một luồng thần hà chiếu sáng thân thể sáng l ó a hán giống như là từ thiên địa bên trong mới sinh ánh bình minh bên trong đi ra bị thần quang bao phủ không gì so sánh được thần thánh thái cổ thời đại đàng thanh tổ vương cũng là danh c h ấ n tiên võ đại lục từng tôn tổ vương theo trong hư không chậm rãi đi tới mỗi cái tổ vương đều thần dị không gì so sánh được thiên địa hiển hiện không gì so sánh được dị tượng mỗi một cái đều là đã từng hung danh hiển hách truyền thuyết hôm nay những cái này truyền thuyết lại toàn bộ đứng ở thái sơ thánh địa thế lực phạm vi trước tại chỗ nhân tộc cường giả lòng như cho ngội nhiều như vậy tổ vương chỉ bằng vào ba tên l á o tổ như thế nào ngăn cản huyết điện tổ vương hắc kim chiến giáp nam tử cùng đằng thanh tổ vương đứng thẳng rất nhiều tổ vương trước đó bọn họ là thái cổ thời đại cũng là danh chấn khắp nơi cường giả về sau tổ vương thành danh thời điểm đều là tại cái này ba tôn tổ vương về sau bọn họ yên lặng đứng thẳng ở ba tên thái cổ thời đại cường giả về sau bảo trì tự thân đối với ba vị tổ vương tôn trọng cùng kính nghệ ba tên lão tổ nhìn trước mắt tổ vương sắc mặt bình tĩnh mấy vị tổ vương nhìn về phía ba tên lão tổ n h ư ớ n g mày tại vạn đạo xuống dốc lúc thành thánh vương dù chưa tại thánh vương trên đường đi đến phần cuối lại có đuổi sắt chúng ta chi chiến l ư ợ c ba vị tài năng n g ú c trời còn lại tổ vương nghe nói trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc nhân tộc tu sĩ cũng là một mặt chân kinh lần thứ nhất biết thái sơ thánh địa ba vị l a o tổ thực lực chân chính nhưng nhân tộc tu sĩ sau đó càng là lo lắng ba vị lao tổ mặc dù đánh đơn không sợ ba vị tổ vương nhưng là hắn tổ vương gia nhập công phạt chỉ sợ không phải đối thủ lao tổ nghe nói chỉ là trầm mặc không nói ba người đối mặt mười mấy tên đã từng danh động thiên hạ tổ vương thần s ắ c không có biến hóa ba người vọng tưởng chống đỡ vạn tộc cho dù là các ngươi thái sơ thánh địa dốc toàn bộ lực lượng cũng là muốn bị diệt tại này đang thanh tổ vương quanh thân thần hà c h ấ p động mỹ lệ dị thường hán ngữ khi ôn hòa chỉ nói là ra lời nói càng thêm để chúng quanh n h â n tộc tu sĩ thể xác tinh thần b ă n g lãnh chúng ta nếu như còn không xuất thủ sợ là nhân tộc cuộc sống hôm nay muốn đứt gãy nơi này đại lao tổ lưu vân sơn k h than thở một tiếng chúng ta nếu như còn không xuất thủ không còn mặt mũi đối thái sơ thánh địa liệt tổ liệt tông nhị lao tổ lâm thần thiên sắc mặt kiên định chúng ta nếu như còn không xuất thủ coi như tu vi thông thiên cũng không mặt mũi nào lễ bái nhân tộc tổ tiên tam lão tổ khương thần ngẩng cao đầu một thân ngạo ý dấu ở xương thanh âm khuấy động chuyển ra phiến thiên địa này biết rõ là đã định trước thất bại kết cục cũng muốn chịu chết sao huyết điện tổ vương hờ hững mở miệng nắm chặt cái kia một cây huyết sắc trường thương trên thân vô thượng sát ý ngưng tụ hóa thành vật chất hàn băng bám vào trường thương phía trên giao ra bất diệt cổ hoàng con nối dõi từ nơi này để diệp trường ca tặc tử túi đầu một bái đến ta chờ tổ vương c h i điệu cũng tự vẫn tại chúng ta thánh tộc con cháu trước mộ hoàn lại chúng ta thánh tộc con cháu tánh h mạng chúng ta liền bình an vô sự dạng này không tốt sao thân mang hắc kim chiến giáp vĩ ngạn nam tử mở miệng giọng nói chuyện đương nhiên ba vị lao tổ sắc mặt băng lãnh trên thân chiến ý giạt r à o ba vị lao tổ đồng loạt mở miệng vọng tưởng tất cả tổ vương cũng biết đối phương sẽ không đáp ứng không nghĩ tới như thế quả quyết cái này hẳn phải chết cục diện 4.2, không có vô sinh còn hy vọng lại vẫn kiên trì chính mình đạo đường bên trong mấy tên tổ vương sát ý l a n g nhiên mang theo vô biên sát khí t r â u ngồi q u ấ y phá bầu trời không biết tự lượng sức mình chúng ta trước chém giết các ngươi lại dùng diệp trường ca đến thưởng chúng ta con cháu tánh mạng ba vị thái cổ thời đại tổ vương n h ư mày cảm giác ba vị lão tổ quá mức chấn định cảm thấy một c ố không giống bình thường bầu không khí đột nhiên chân trời bên ngoài mạng lớn thần hà chiếu sáng cái kia vùng trời vùng thế giới kia dị tượng vấn quanh từ khí c u ồ n c u ộ n ba mươi triệu dặm che khuất bầu trời giống như là hồng ngông ban đầu khai thiên địa từ khí dặn dào huyền diệu khó giải thích hàm ẩn vô thượng đạo lý mang theo cuốn phong cách cổ xưa phát tác tiên khí lượn lờ nghìn vạn dặm này giống như lại làm nhân g i a n tiên cảnh có vô thượng tiên âm phiêu miểu chuyến pháp có vô thượng thiên nữ đánh đàn phi thăng tiên nhạc tụng kinh cầu nguyện âm thanh hợp thành một thể trình bày vô thượng diệu pháp chương một trăm bảy mươi mốt thánh nhân vương tụ tập ông từ khí c u ồ n c u ộ n tiên hà lượn lờ róc rách không dứt nơi đây trong nháy mắt hóa thành vô thượng cực nhạc c h i thổ có cao vút tiên âm kéo dài không dứt cẩn thận lắng nghe càng có tiếng người truyền tụng vô thượng phiêu miệu tiên kinh thể hiện ra vô thượng diệu pháp vô số thần hà trong nháy mắt từ phía chân trời bay gần từng đạo từng đạo cầu vồng rơi đến thái sơ thánh địa thế lực phạm vi trước từ khí vờn quanh thân thể che đậy khuôn mặt mang lấy vô thượng lộng lẫy lộ ra ánh vàng giống như là vô thượng tiên thần ngồi cao đám mây phía trên vô thượng lộng lẫy không gì so sánh được huy nghiêm tiên hà đại phóng lần lượt từng bóng người từ đó đi ra giống như là tiên vực người tới mỗi cái thân hình vĩ ngạn thản ra vạn cổ huy nghiêm tiên hà quá mức lóa mắt không thể nhìn thẳng không cách nào thấy rõ đến người khuôn mặt từ khí dần dần tán đi lộ ra ba đạo nhân ảnh bọn họ hai mắt đang mở hí có tử mang du động một thân áo tím thổ lộ thiên địa nhật nguyện tinh mang uy áp tự mình tràn ngập mấy ước dặm phương thiên địa này dung chuyển không thôi lại là ba vị thánh nhân vương là nhân tộc cường giả đây là tử phủ thánh địa ba vị lao tổ đều từng là thống trị một thời đại thiên tiêu truyền thuyết đã thân t ử đạo tiêu không nghĩ tới còn sống tại thế cao tuổi lão tu sĩ sợ h a i thán p h ụ hắn theo hài đồng thời đại tu luyện đó là một cái tử khí quần quận trà đạp vạn đạo thời đại ba vị lao tổ khi đó còn trẻ mỗi cái dáng người mạnh mẽ thân hình vĩ ngạc có bất thế ngạo ý ba người bọn họ đánh nát bầu trời quân lâm thiên hạ ngang dọc này vực khó có địch thủ một ngày nào đó bọn họ đột nhiên biến mất có chuyên môn ba người tu đạo xảy ra vấn đề thân tử đạo tiêu không nghĩ tới nguyên là tự phong tại thần nguyên bên trong và hôm nay xuất thế nhân tộc tu sĩ ở giữa xôi trào khắp trốn lại lại đột nhiên lo lắng chỉ là sáu vị thánh nhân vương cũng khó cản hơn mười vị tổ vương công phạt vê anh trong chốc lát thư không lần nữa truyền đến dị tượng lóa mắt tiên hà dần dần chuyển nhu hòa thần mang nội liễm tại thân thể quần áo màu trắng tơ vàng c n lên y phục trắng đến giống như là tiên b ự c ở giữa phiêu đã ngây m trắng thần mang chiếu dọi cơ thể sợi tóc mang lên tiên mang uy áp tự thân tràn ngập mấy ức giảm thiên địa vạn vật quỳ sát xuống đây không phải ngày xưa danh sưng dung mạo tuyệt thế giao trì thánh nữ sao đúng vậy à ngày xưa giao trì thánh nữ xuất thế dẫn đến vô số thiên kiêu con cháu đi theo về sau quỷ gối tại cái này kinh tiên mỹ mạo phía dưới cái kia sau lưng hai vị là ai sao chưa bao giờ thấy qua vậy cũng là đã từng ngang dọc tám hoang cổ thế gia đệ tử không gì so sánh được gái mộ giao trì thánh nữ một mực đi theo tại vị thánh nữ kia sau lưng nhân tộc tu sĩ nhận ra vị kia đã từng có kinh tiên dáng vẻ thánh nữ còn có sau lưng nàng tùy tùng nhân tộc tu sĩ sôi trào khắp trốn nơi đây đã có chín vị thánh nhân vương cảnh nhân tộc cường giả bọn họ chờ mong lấy có càng nhiều nhân tộc cường giả đến đây cộng đồng chống lại những thứ này vạn tộc tổ vương ba vị thái cổ thời đại tổ vương mặt sắc ngưng trọng lên một đôi thần nhãn nổi lên tinh mang nhìn về phía cái kia vừa tới đến thánh nhân vương cường giả có chút khó giải quyết đều là tại vạn đạo xuống dốc lúc thành cựu thánh vương cường giả mặc dù đều vì chưa tại thánh vương trên đường đi đến phần cuối lại đều có đuổi sắt chúng ta chiến l ư ợ c đ a n g thanh tổ vương ngữ khí bình thản nói chuyện mặc dù không nhanh không chậm nhưng trên mặt dần dần hiện hiện một vệ ngưng trọng người mạnh như vậy vừa vặn ma luyện trong tay của ta cái này một cây hồng thương không yếu hơn chúng ta quá nhiều cừng giả đọ sức mới có khoa ý huyết điện tổ vương n é t miệng lên cười lạnh trong mắt khát máu ánh sáng không gì so sánh được nóng rực trên thân chiến ý g dạ r à o cái kêu một cây hồng thương cũng run không ngừng phát ra huyết dài khát vọng n â n g ly thánh nhân vương máu đáng tiếc chín vị kỳ t à i ngốc trời hôm nay đều là phải bỏ mạng nơi này người khoác hắc kim chiến giáp nam tử vẫn lạnh nhạt như cũ trên mặt vẫn như cũ phong khinh vân đ ạ m nói ra lời nói lại giống như là chuyện đương nhiên ông vừa dứt lời bầu trời tứ phương đều không ngừng sáng lên không gì so sánh được thần kỳ dị tượng bầu trời tứ phương ánh sáng vạn đạo cái này nghìn vạn g i ặ m mây trắng đều biến thành mọi loại nhan sắc nơi đây thần dị không gì so sánh được giống như là tiên vực buông xuống có mọi loại thần kỳ một phương màn trời đột nhiên tối lại tinh hà bông u xuống phương thiên địa này phía trên bắt đầu thất tinh tại trong tinh hà không gì so sánh được lập lòe viên tiêu tên là diêu quang tinh tinh c à n g là lập lòe trói mắt theo bầu trời phía trên rơi xuống thiên sinh ngũ thập tứ c ử u vi thực duy nhất đột khứ bất chi hư thực bất khả chóc mạc vô pháp minh định ẩm ẩm hư không phá toái phương này hư không p h á p tắc đột nhiên mất đi không chế bốn phía đổ sụt nhưng lại không thương tổn người một chiếc gương ở trong hư không như ẩn như hiện một tôn đại lô đứng sừng sững vạn hư không phía trên nói lô vì hoàng huyết xích kim n ú c thành lô thể toàn thân xích kim lộng lây không gì so sánh được nói lô mở rộng lô miệng kim sắc thái dương tinh h ỏ a hàm ẩn bên trong bị bỏng cảm giác ở phương diện này bầu trời truyền ra thân lò ánh vàng đại phóng ánh sáng thậm chí che đậy phương này bầu trời mặt trời thả ra vạn trượng loan quang diêu quang ngôi sao rơi xuống tại đất biến mất không thấy gì nữa ba đạo thân ảnh từ đó đi tới trên sợi tóc tinh mang c h ấ p động trong mắt thất tinh phủ màn trời phía trên tinh hà ánh sao không ngừng vẩy xuống phun ra lấy yêu quý chi ý trong mắt viên tia tên là diêu quang ngôi sao sáng trói không gì so sánh được trói lọi dị thường tinh mang theo trong hai mắt lộ ra trên thân uy áp tự mình tràn ngập ánh sao quang vẩy mấy đốt dặm đại d i ệ n tư cửu duy nhất đột hứ không biết thực hư không rõ hư thử ba đạo thân ảnh như ẩn như hiện không biết thực hư trên thân uy áp tự mình tràn ngập cái này vạn lý sơn hà cũng bắt đầu mông lung bất định Tại t hư h thánh thánh ự chúng tu sĩ bên trong có người trông thấy diều quang tinh thần truy lạc từ đó đi ra ba đạo thân ảnh một trận thảo luận đó là diêu quang thánh địa thánh nhân vương cảnh l ã o tổ chắc là như vậy diêu quang thánh địa xuất thế lúc đỉnh đầu treo cao thất tinh nhất định loại sáng riêng là viên kia tên là diêu quang tinh tinh càng là lóa mắt không gì so sánh được lại là ba vị nhân tộc thánh nhân vương cường giả có vạn lý sơn hà sáng tối chập trờn hư thực không ngừng chuyển đổi có tu sĩ tựa hồ nghĩ đến cái gì kinh hô lên đây là đại d i ệ n thánh địa thần thông thiên đạo đại diễn tư cửu độn thứ nhất không rõ bất định không giả không thở h ư không bên trên mặt kính trong suốt đầu kia chạy xiết bất định nước sông chuyển đến tiếng ầm ầm vang tất cả nhân tộc tu sĩ đều nhận ra chiếc gương kia còn có cái kia một đầu chạy xiết bất định nước sông đó là đã từng thuộc về nhân tộc vô thượng vinh diệu đây là quý gia trước cửa đầu kia tên là quý thủy thần dị dòng sông quý gia cường giả cũng có t r ư ớ c đến nơi này phượng kêu e m hai chuyền gia này phiến thiên địa cái này mấy ước g i ả m sơn hà đều bị một phương đạo lô này chiếu sáng trong nhân tộc sôi trào khắp trốn đây cũng là một cái đã từng thuộc về nhân tộc vô thượng vinh diệu phía kia thần lô đã từng thuộc về tên kia vô thượng đại đế đạo này thần lô là khương gia khương gia tại sao lại đến đây giữa hai bên cũng không có liên can gì mới đúng không đây cũng không phải là liên quan hay không vấn đề việc này đã liên quan đến nhân tộc cuộc sống tôn nghiêm gốc rễ từng đạo từng đạo nhân tộc bóng người đứng thẳng ở thái sơ thánh địa thế lực phạm vi trước cùng ba vị thái sơ thánh địa lao tổ cùng tồn tại vậy xem nhân tộc kêu sợ hãi phương này bầu trời phía dưới đã có hai mươi một vị thánh nhân vương cảnh nhân tộc cường giả tại chỗ nhiều người như vậy tộc cường giả đối mặt tổ vương không sợ chút nào vậy xem nhân tộc tu sĩ xôi trào khắp trốn tu sĩ trẻ tuổi la hoàng lên không ngừng gieo họ n a m lão tu sĩ nước mắt chảy ngang nhân tộc bị vạn tộc c ư ớ c hiếp hiện tại đã không phải là thái cổ thời kỳ nhân tộc quật khởi chương một trăm bảy mươi hai trời đều bị đánh nát hai tộc thánh nhân vương cách không đối mặt nơi ánh mắt va chạm hư không đổ sụt vỡ nát từng vết n ư ớ c bắt đầu tùy ý lan tràn thánh nhân vương uy áp bốn phía bao phủ bên trong thiên địa cồn phong bạo khởi phương thiên địa này sắt trời tối đi xuống nơi xa bay tới một mảng lớn mây mưa lại bị thánh nhân vương uy áp va chạm d ữ uy cứ thế mà đánh tan trong nháy mắt tan giã thành vô hình các ngươi có dám ở bên ngoài bầu trời này đánh một trận huyết điện tổ vương trong tay hồng thương tê minh một đôi mắt đỏ trong mắt chiến ý dâng cao ngập trời sát khí tỏa ra mấy ước g i ả m ở giữa sinh linh chạy trốn bị cái này vô thượng sát ý c h ấ n trụ chiến giao chỉ lão tổ theo chư vị thánh nhân vương bên trong đi ra ống tay háo tung bay dáng người ngạo nhân chân tướng là thiên nữ hàng thế có vô thượng kinh tiên mỹ mạo cùng cường đại chiến lực ẩm ẩm huyết điện kinh khung một đạo hồng quang mang theo huyết điện dâng trào sông pha phương này bầu trời một v ệ t màu trắng tiên quang theo sát huyết quang về sau bay ra phương này bầu trời thánh nhân vương chiến l ự c quá mức kinh thiên bầu trời bên trong không thể thừa nhận thánh nhân vương chiến đấu huyết điện tổ vương mái tóc màu đỏ bay múa một đôi mắt đỏ băng lánh dị thường đứng thẳng bầu trời bên ngoài tự có một loại khác kỳ lạ mị lực giao chỉ lao tổ tóc xanh như tuyết ngày xưa tóc đen lại làm trắng như tuyết thượng thiên hẳn là chiếu cô yêu quý nàng đợi khuôn mặt như trước chưa từng lưu lại năm tháng dấu vết hai nữ cách không mà đứng đều là có không gì sánh nổi mị lực nữ nhân lại cũng đều là đã từng kinh diễm một thời đại cường giả huyết điện tổ vương tay cầm hồng thương quanh thân sát khí lại làm hàn băng bám vào hồng thương phía trên nàng vận khởi linh lực từng đạo từng đạo huyết điện vờn quanh thân thương hồng thương phía trên cầu long quân quanh giờ phút này nhưng từ trên thân thương thoát ra đến hóa thành một đạo huyết sắc long hồn hàn băng bao trùm long hồn lân giáp phía trên huyết điện vờn quanh quanh thân xoay quanh sau lưng huyết điện tổ vương giao chỉ lao tổ thần sắc lạnh nhạt ống tay háo tung bay một đạo thần hà sau lưng chiếu d ọ i mà lên vạch phá hát cám chiếu sáng phương này giao chỉ lao tổ đạo cung bên trong cảnh sáng lên thần dị ánh sáng ngũ tạng giống như là năm tòa thần luân tán lên ngũ sắc thần quang đông đông đông tim đập chấn động đến cái này thiên khung đều theo tiếng tim đập run rẩy cái kia một vòng hồng quang nhanh chóng c h ấ p động giao chỉ lao tổ vung lên trường bay về phía tiến đến đánh về phía huyết điện tổ vương vay trắng hạt đùi không nhiễm trong ngực giải lụa bay tán loạn giống như đôn hoàng bích họa phía trên cái kia vĩnh hằng kinh điện thiên ngoại phi tiên huyết điện tổ vương quanh thân huyết điện tràn ngập vung lên hồng thương bang đâm thẳng hướng về phía trước muốn đem trước mắt giao chỉ l a o tổ trực tiếp chém giết nơi này giao chỉ l a o tổ gặp hồng thương đánh tới trong lòng bàn tay nổi lên hồng mang nghiêng người lóe qua hồng thương đâm tới nhất trưởng đánh vào huyết điện tổ vương muốn hại chỗ huyết điện tổ vương gặp hồng thương đâm tới bị t r á n h thoát không chút nào hoảng vung lên một cái tay khắc trưởng ngăn cản được cái kia sắp đánh vào muốn hại chỗ hai trưởng gặp gỡ chỗ hồng quang tràn ngập huyết điện dâng trào vê anh phương này hư không đổ sụt nổ tung cách đó không xa tiểu hành tinh bị dư huy sắt qua trực tiếp nổ tung còn chưa chờ nổ tung thạch đầu tứ tán ra lại bị về sau dư huy lướt qua viên này tiểu hành tinh trong nháy m ắ t hóa thành b ộ t phấn ngày n à y ngoại tinh bờ sông một trận lắc lư tiếng nổ tung không ngừng vang lên ẩm ẩm chúng tu sĩ nghe thấy bầu trời bên ngoài không ngừng truyền đến tiếng vang ngẩng đầu nhìn lên trời nhìn lên trời bất ngờ mai ngôi sao ra lại trong nháy mắt hóa thành cho bụi mặt lộ vẻ trấn kinh đây chính là thánh nhân vương ở giữa chiến đấu sao ngôi sao không thể chịu được thiên địa không thể thừa nhận chiến lược bầu trời bên ngoài chiến đấu còn đang tiếp tục hai nữ đều là bay rất ra ngoài rất nhanh lại đứng nghiêm đứng lặng cái này một mảnh tinh không bên trong hai người để lộ ra tinh huy cái kia một vùng ngân hà đều ảm đạm đi phương này tinh không linh khí trong nháy mắt mỏng manh xuống huyết điện nữ vương quanh thân huyết điện bùng lên mỗi một chỗ sợi tóc ở giữa đều có huyết điện phát ra địa quang trên thân khí thế càng tăng lên sắt khí càng là lang liệt một phương này tinh hạ đều dần dần ngưng lên sưng ơ lạnh nàng vung lên cái kia một cây h ồ n g thương thân hình như điện trong nháy mắt bất trợn tới đến giao trì lao tổ trước cái kia sau lưng lượn vòng lấy cầu long hồn cắn về phía giao trì lao tổ giao trì lao tổ vung lên giải lụa lụa trắng giải lụa phía trên vô thượng đạo văn hiện lên ông bạch quang tràn ngập ở giữa cái này giải lụa vậy mà cũng là một đạo vô thượng thánh binh lụa trắng giải lụa nhìn như mềm mại như muốn bị cái kia lóe qua hàn mang mũi thương xuyên thấu thế mà cái này lụa trắng giải lụa quanh thân bạch quang đại thịnh chống đỡ mũi thương kia giải lụa c u ố n quanh thân thương mà lên vô thượng đạo văn bay ra giải lụa hóa thành một phương t h ầ n tháp muốn đem này cán hổng thương thật sâu c h â n áp giống cái kia một đạo s ắ p bất trợn tới đến giao trì lao tổ trước mặt cầu long hồn đột nhiên kêu rên một tiếng tiêu tán ra một đạo cầu long văn phù hiện ở hồng thương phía trên huyết điện tổ vương thôi động tự thân linh lực thua hướng hồng thương hồng thương phía trên sấm xét bạo khởi bán ra cái kia quấn lên l ụ i trắng dải lụa ẩm ẩm linh lực giao kích chỗ năng lượng dòng nước lũ nổ tung cái này phương viên ước i ả m bên trong tất cả phiêu đáng thiên thạch trong nháy mắt nổ tung thư không không cách nào tu bổ bị năng lượng dòng nước lũ không ngừng đánh nát thư không vỡ vụn vết không ngừng lan tràn ra cái này tinh không bên trong h ư không lại không hoàn hảo chỗ Tiền võ đại lục, một đại võ lục, p hai ư ơ n này g bầu u trời sẹt q vô số sao băng. Bầu t r ờ phía t r ê nữ một một chạm. một mây nhiễm. Ẩm ẩm. lộn sột, Huyết điện tổ vương phát tóc sột, quanh thân sẹt vết thương. Giao chỉ lao tổ một thân đạo đạo đoạn đánh, điện đỏ bạch giao Giao lao hồng không quanh chỉ Hai quang cùng quang vương trắng, dặn n qua bị vô và váy số công phạt chỗ không ngừng biến hóa chỗ đến ngôi sao phá nát một phương này tinh không run rẩy mấy tỷ dặm bên trong ngôi sao bị uy áp chấn n át một khỏa hoang vu loại ánh sáng huy to lớn thần tinh trực tiếp bị đáng h nát. Trên n á trời lue s chết ấ m nhỏ vĩnh hằng đi một、khỏa. huyết h điện, đi Huy điện tổ r à n ngập chỗ, c tất vương gặp đánh lâu không xong mất đi kiên nhẫn thôi động khí huyết đẩy mạnh trong huyết mạch thiên phú thần dị bí thuật、Ấm、ẩm ẩm một đạo huyết điện đánh xuống trong vũ trụ mọi loại ngôi sao tại huyết điện phía dưới hóa thành c h o bụi cái kia một đạo huyết điện đánh xuống tại cái kia một cây hồng thương phía trên hồng thương phía trên cầu lòng thống khổ rên rỉ chỉnh cây trường thương hoàn toàn hóa thành một đạo huyết điện huyết điện chấp trưởng vạn linh cái chết bên trong lộ ra vô thượng diện tuyệt căn bản huyết điện tổ vương sợi tóc bay ngược mà lên nhấc lên cái kia một cây hóa thành huyết điện hồng thương nâng lên khí huyết vận tải vung vẩy trường thương trên cánh tay màu đỏ khí huyết ngập trời không ngừng bốc lên chạy n giao ư phương ợ c Hồng mang khuấy h mang động, tràn ngập này t ê n đ ị bên t r n thiên địa một mảnh hồng mang. Nàng lên, g lên một địa dơ chỉ á n tay một thường, chuẩn bị đem đóng đinh ở phía này trên trời、sao. Chết kia phía sao. Giao cây này lên, lên vung hồng chuẩn đóng đinh cái c đi! đem h bị ở l a o tổ một thân tiên quang đại phóng một màn kia lụa trắng giải lụa trong nháy mắt phóng đại lụa trắng phía trên khắc họa bên trong thiên địa nhật n g u y ệ t tinh thần hoa đ i ể u trùng ngư chim bay cá nhảy diễn biến thế gian sơ khai trì biến hóa lần lượt từng bóng người theo lụa trắng giải lụa phía trên bay ra Thiên địa thần hình toàn bộ bay trên trời hình nơi này. địa bay bộ ẩm ẩm toàn bộ hướng về kia một đạo đánh tới chém giết mà đi vô số thần hình nổ tung mỗi nổ tung một đạo thần hình cái kia huyết điện liền ảm đạm một phần tất cả thần hình cùng nhau n g h ê n tiếp ép về phía cái kia một đạo huyết điện vùng thế giới này chấn động kêu rên mấy ước dằm bên trong ngôi sao tất cả đều nổ bể ra đến hóa thành cho bụi một phương này hư không cũng bắt đầu phá nát phương này trụ vũ hư không ở giữa không ngừng tràn ngập ra hỗn độn chi khí hai người tình hình chiến đấu bị che giấu bầu trời bên ngoài đỏ trắng quang bạo lóe vê anh cái k i a một mảnh tiếng vang giống như thần minh vang vọng đất trời d u n g trời lay động đ ị a đột nhiên bầu trời bên ngoài thanh âm đột nhiên ngừng hổ hai bóng người theo bầu trời phía trên rơi xuống chương một trăm bảy mươi ba thánh nhân vương c h i chiến vầy xem nhân tộc tu sĩ gặp bầu trời phía trên hai bóng người cùng một chỗ rơi xuống thân xác cứng lại đúng là lưỡng bại câu thương Còn lại thổ á n n h h â vương nhóm các d nhúng t u t đem dẫn dắt tiếp theo, xem xét hai vị thánh xem vị nhân vương thương thế. Huyết điện tổ vương Huyết ngực mày t huyết điện tổ vương tại so với tầm thường tổ vương chỉ mạnh không yếu liều lên bí thuật cũng chỉ tạo thành cái lưỡng bại câu thương chiến quả tại vạn đạo xuống dốc niên đại thành cựu thánh vương người quả nhiên không thể khinh thường thái sơ thánh địa đại lão tổ theo rất nhiều người tộc thánh vương bên trong dậm chân mà ra một thân h uy áp bao phủ b á t hoang ép tới cái này cựu thiên thập địa đều đang rung động chiến nói vậy liền chiến đàng thanh tổ vương nói thân huy chiếu dọi cho sợi tóc nhiễm thần hà cả người thần dị không gì so sánh được thần thánh dị thường giang giác khắp nơi dạn nước một đầu thanh đạp ằ n g đ đất mà lên đem đảng thành tổ vương nâng lên đạo này thanh đ ẳ n g trong nháy mắt biến lớn thành d à i trong nháy mắt vụt lên từ mặt đất đâm vào mây trời phía trên thanh đ ẳ n g cổ lục ẩn nút mà lên giống như trường lòng dây leo phía trên hoa văn dường như long văn lân giáp cực giống cổ kinh bên trong chỗ miêu tả thang cốc bên trong cái kia một gốc thông thiên phụ tang t á n cây phá vỡ thiên địa mười cái mặt trời ở đây nghỉ lại ba trăm ba mươi lưu vân sơn láo tổ trong tay thần quang l o e lên một vệ thần quang phóng lên tận trời dựng lên thông thiên thần kiều Thần thần Thần hoa phong ánh sáng, ánh sáng bắn ra phía.、Thần、hoa ánh sáng phong cách h sáng, sáng bắn buồn sáng kiều lại ra xưa, cổ à một ẩn vô thượng đại đạo lý lẽ, mỹ lệ lỏi, giống như vĩnh hẳng. vô trói đại đạo lỏi, lý lẽ, lệ mỹ m t o a thần kiều liên tiếp lên chín tầng mây dường như liên tiếp vô thượng tiên vực lưu vân sơn lão tổ một chân đạp ở thần kiều phía trên bóng người đã tiêu tán không thấy cái kia thần kiều dần dần hóa thành ánh sáng mưa tản mát một phương này sơn hà một mực nghe nói thái sơ thánh địa vô thượng diệu pháp hôm nay cuối cùng có thể lĩnh giáo một phen đ à n g thanh tổ vương mỉm cười ngữ khí ôn hòa không thể không nói đ à n g thanh tổ vương ôn nhuận như ngọc sau lưng thần hà nhu hòa chiếu sang cái này mỉm cười khiến người ta kìm lòng không được sinh lòng hào cảm nghe nói đ à n g thanh tổ vương thành danh tại thái cổ thời đại chính là thái cổ bất thế cường giả hy vọng đạo hưu có thể vui lòng chỉ giáo đại lao tổ lưu vân sơn thần sắc l ạ n h n h ạ t một đạo thần hà huyền như lúc sơ sinh chiếu dọi phương này hắc cám đều nổi lên nhu hòa c h i sắc một đạo thái sơ thần quang vạch phá hát cám chính là thiên địa sơ khai thứ nhất đạo quan mang hai vệ thần quang theo tinh không hai bên bay tới đụng vào nhau ẩm ẩm hai vệ thần quang giao kích chỗ thả ra chấn thiên tiếng vang chấn động đến tiên võ đại lục phía trên toàn bộ khắp nơi đều tại kịch liệt lắc lư vũ trụ ở giữa phương này bầu trời đều đang run rẩy mấy ước dằm bên ngoài càng xa xôi ngôi sao nổ tung từng mảnh từng mảnh tinh hà ảm đạm xuống tiên võ đại lục phía trên giống như là có ba vầng mặt trời treo trên cao treo lơ lửng giữa trời thổ lộ không gì so sánh được ánh sáng toàn bộ tiên võ đại lục đều trong suốt dị thường rầm rầm rầm bầu trời bên ngoài hai đạo âm thanh ảnh không ngừng đánh đụng g i a o kích chỗ tiếng vang c h ấ n thiên động điện từng mảnh từng mảnh tinh hà ánh sao bị hai người phun ra nuốt và o ở giữa hút đi trong nháy mắt đảm đảm đi bị chiến đấu trút xuống dòng nước lũ h ư ớ n g nát một đạo thanh đằng ẩn n u ố t mà lên giống như trường lòng dây leo phía trên hoa văn dường như long văn lân giáp cấp tốc phóng tới đại lao tổ lưu vân sơn muốn đem lưu vân sơn tại chỗ trèo cổ bên trong lưu vân sơn lao tổ một phất ống tay háo một đạo thái sơ chi khí xông lên trời không huyền diệu khó giải thích đón lấy cái kia đạo cổ lục trường long thái sơ chi khí định vào thanh đ ẳ n g phía trên diễn hóa vô thượng phát môn muốn đem thanh đ ẳ n g sinh sinh luyện hóa thanh đ ẳ n g lá cải cổ lục phát ra thanh sắc thần huy vẩy vào một màn kia thái sơ chi khí phía trên cái kia thanh huy cùng thái sơ chi khí giao dung chỗ giống như được khai thiên trì năng vô tận sinh khí vẩy lộ vô thượng huyền bí đều ở bên trong diễn biến thanh đằng mạn không ngừng khô héo mị co lại một màn kia thái sơ chi khí cũng bị tan g ã đến thu nhỏ đàng thanh tổ vương sau lưng thần hà ánh sáng nhu hỏa lóe lên một đạo thần hà bay tới thanh đằng cổ mạn phía trên thanh đằng hóa thành cổ lục thanh long một miệng ngậm chặt cái kia một đạo thần hà giống một tiếng chấn thiên long hống vang vọng tinh hà chấn động đến chân trời ngoại tinh sao băng rơi Thanh đằng cổ một ạ n h vệ n thái, thái sơ chi khí cùng cái kia một đạo thái sơ thần quang khởi động lại khai thiên thái sơ chi khí phân hóa thiên địa tối tam thái sơ thần quang thắp sáng thiên địa này hát cám đem cái kia đạo t h à n h đ ẳ n g cổ mạn biến thành trường long khóa tại thiên địa tối t â m bên trong thái sơ chi khí phân thiên khai địa đem cái kia trường long cùng nhau coi là tối t â m c h i vật muốn đem một c h ồ n g cũng phân đoạn một màn kia thần quang không ngừng đụng vào lớn lên trên thân rồng đụng gãy cái kia lớn lên trên thân rồng lân giáp ẩm ẩm cái kia một đầu thanh đ ẳ n g cổ mạn biến thành trường long không cam lòng bị hóa luyện quanh thân thanh sắc thần huy d à i đầy vùng chân trời này vô số dây leo sinh trường hướng lên trời lan tràn trường đăng bắt nước khắp nơi hướng về kia một phương thiên địa đánh tới đông đông đông tiếng nổ tung không ngừng vang lên đầu kia trường long nổ đoạn một màn kia thái sơ chi khí trôi hóa thiên địa rên d ỉ bên trong thiên địa không ngừng dâng lên vết n ư ớ cũng c nổ nát vụn tại phương này vũ trụ ở giữa phương này tinh không vạn đạo rên d ỉ hư không sập nát pháp tác chi lực tràn ngập nơi đây hư không khó có thể chữa trị thiên địa vì không cách nào khép lại một phương này hư không mà không ngừng rung động đại đạo c h i lực không ngừng tràn ngập thái sơ thánh địa vô thượng diệu pháp quả nhiên từ có vô thượng thần ký chỗ đàng thanh tổ vương vẫn như cũ ngữ khí ôn hòa chỉ là sau lưng thần hà không còn như là trước đó như vậy trói lọi trói mắt đạo hữu không hổ là thái cổ đã từng danh động thiên hạ cường giả như thế thuật pháp ngược lại để lão hủ mở rộng tầm mắt lưu vân sơn lão tổ sắc mặt như thường chỉ là hô hấp có chút tăng thêm lão hủ cũng muốn nhìn qua ngày xưa đạo hữu ngang dọc tiên võ đại lục bí thuật hai người đứng lặng hư không bên trên cách không đối mặt không muốn lần nữa trì hoãn quyết muốn nhất kích định ra thắng bại vê anh đang thanh tổ vương thần hà phun g trào một thân kim sắc khí huyết vởn quanh thân thể chấn động đến tinh hà run run, run có dị tượng phun trào một k h ỏ a kim sắc mũi nhọn loại cắm dễ tại hỗn độn hư không bên trong một cái kim dây leo thổ lộ bên trong thiên địa mới sinh cái kia vệ ánh sáng vốn lượn mà dài kim dây leo phía trên ngang treo vô số tinh vực g ầ n lá phía trên tinh hà lưu truyền một cái thông thiên kim dây leo kéo dài vũ trụ ở giữa được phụ khai thiên t r í năng thái sơ thánh địa tam lão tổ tu tập thiên về đều có khác biệt lưu vân sơn lão tổ chủ tu thái sơ c h i khí lâm thần thiên lão tổ chủ tu thái sơ thần quang khương thần chủ tu lão tổ thái sơ kiếm pháp lưu vân sơn lão tổ đối với thái sơ c h i khí không thể nghi ngờ có sâu nhất lý giải lưu vân sơn lão tổ quanh thân đen xuống tinh hà lập lòe ánh sáng triệt để bị dập tắt nặng hồi bên trong thiên đ i ệ tối tam ông một đạo thái sơ h u y ề n khí đứng lặng trong hư không không biết vì sao còn sinh khó hiểu ý phân hóa thiên địa tối tâm hình dạng phân thiên liệt địa diễn hóa thiên địa đạo lý phát h ỏ a vũ trụ phát tác một đạo thái sơ h u y ề n khí thiên biến vạn hóa vạn pháp đều là dấu bên trong đều có thể thôi diễn thái sơ tức là vạn vật đạo mới bắt đầu cái kia một đạo thuần túy thái sơ chi khí đón lấy cái kia khai thiên tích địa kim dây leo hai phương thiên địa va chạm ẩm ẩm hai phương thế giới hoàn toàn vỡ vụn và gào đạo suy sụp chương một trăm bảy mươi bốn vô biên khủng bố thánh nhân vương vang cái kia bầu trời phía trên hai bóng người bay rơi xuống đứng ở mặt đất thân hình run lên kém chút ngã xuống đ a n g thanh tổ vương sau lưng thần hà hoàn toàn ảm đạm đi cái kia một chương như ngọc khuôn mặt giờ phút này thương trắng dị thường lưu vân sơn lão tổ khuôn mặt càng lộ vẻ rán n u a sắc mặt cũng trắng sám dị thường trên thân ăn mặc đều có chút hứa phán á t nơi xa quan sát nhân tộc tu sĩ gặp hai người theo bầu trời phía trên hạ xuống đều đang suy đoán ai thắng ai thua chỉ thấy hai người hạ xuống tại trên mặt đất đều là một trận lắc đầu về sau lập tức bắt đầu tính toạ bắt đầu tu bổ tự thân thương thế lại là lực lượng ngang nhau sao có nhân tu sĩ đoán được thân mang hắc kim chiến giáp nam tử theo tổ vương bên trong đứng ra một tiếng cười nhạo cũng không biết là cười nhạo người nào ông thân hình hắn v ĩ n g ạ đại đạo ở bên cạnh hợp đ ê càng có truyền thế thánh binh kể bên người hộ thể là một tên chiến l ự c không thể khinh thường tổ vương cường giả quanh người hắn vô thượng thánh nhân vương uy áp tràn ngập mấy ước dặm sơn hà đều đang chấn động cái này một phương sinh linh trực tiếp bị áp ngã trên mặt đất một thân áo tím thổ lộ thiên địa nhật n g u y ệ t tinh mang tử khí quần quận tràn ngập đánh nát phương thiên địa này thánh nhân uy áp bảo vệ vạn linh không nhận xâm hại thượng thiên đức yêu sinh vui mừng binh có mệnh đạo hữu làm gì như thế sai mạnh được yếu thua vạn vật chém giết đấu đá tranh chấp mà lưu giữ hình hắc kim chiến giáp nam tử suy cười một tiếng căn bản không đồng ý các ngươi muốn cùng t a nhất chiến sao nguyện đánh với đạo hữu một trận hy vọng ngươi có thể lấy lòng chúng ta hắc kim chiến giáp nam tử cười lớn một tiếng phóng lên tận trời xông phá bầu trời bên ngoài vain tử khí cuồn cuộn chuyển biến mất vô hình trong chốc lát cái kia đạo tử khí đã trên bầu trời nam tử thể trạng cao lớn thân hình v ĩ n g ạ thân mang hắc kim chiến giáp trong tay biến ảo một cây hoành thiên chiến kích đứng thẳng trong hư không coi thường chúng sinh vạn vật giống như là thần miếu tế tự cổ xưa nhất thần linh vô tình mà lạnh lùng mặt m à y lúc khép mở nhưng lại có vạn cổ h uy nghiêm càng có vạn năm không thay đổi bằng lãnh t ử khí vờn quanh nam tử một thân áo màu tím vô thượng lộng lẫy lộ ra ánh vàng khuôn mặt mơ hồ bất định nhìn không ra rõ ràng không thấu ông một tòa tầng chín tử khí đạo tháp đứng ở nam tử mặc áo tím lòng bàn tay trái phía trên tử khí nổi lên ánh vàng không ngừng theo nói trong tháp đổ xuống mà ra keng hắc kim chiến giáp nam tử nhấc lên chiến kích hướng về chém tới cái k i a một đạo thân hình quá mức vĩ ngạ có khí thôn sơn hà phong cách vô địch vê a n g mỗi một lần chiến kích rơi xuống đều có đại đạo kêu rơi kích mang tản ra ra ngoài thì có một k h ỏ a t ì n h cầu sụp đổ nổ tung một đạo tầng chín tử khí đạo tháp tử khí huy sái kích mang không được cận thân thông qua kích mang xuyên thấu cái kia đạo vô địch khí thế lại làm cho nam tử mà cao tím không thể không tiếp nhận đúng song phương đại chiến hóa thành một vùng ánh sáng bao phủ qua mảnh này trong vũ trụ quét ngang qua rất nhiều tinh hà d ầ m d ầ m d ầ m giao kích chỗ tinh hà phá nát nổ tung ngôi sao ảm đạm ánh sáng không còn thổ lộ hai đạo khí tức phóng lên tận trời rung sụt phương thiên địa này ở giữa vạn vật giết hắc kim chiến giáp vung lên chiến kích kích pháp thẳng thắn thoải mái hắn khoác lên đông đảo ánh sao mà đến cả người bị chiếu lên càng thêm uy nghiêm vĩnh ạ n như là thái cổ chiến thần xông phá hết thẻ gông s i ề n g xông vào nam tử mặc áo tím trước người ông tòa kia tử sắc đạo tháp run lên thoát ly nam tử mặc áo tím c h i thủ định ở phía này tinh hà phía trên ánh sao vẩy xuống tử sắc đạo tháp chiếu lên tử sắc đạo tháp bóng ánh sáng long lanh phát ra không gì so sánh được mỹ lệ ánh sáng bệnh t ử khí lan tràn phương này trụ vũ trong tinh không hát cám bị nhiễm lên một tầng tử sắc tinh quang đang lửa phía trên tử s ắ c trong bóng tối không gì so sánh được lập lòe mỗi một vì sao đều đang tỏa ra không gì so sánh được ánh sáng một phương này tinh không hoàn toàn bị thắp sáng mỗi một vì sao đều tại phóng xạ thuộc về cái này chính mình ánh sáng nam tử mặc áo tím nhìn lấy s ắ p vạch đến trên mặt chiến kích trong mắt tử mang loại qua trong chốc lát liền cùng một k h ỏ a lóe sáng ngôi sao chuyển đổi vị trí ầm ầm kích mang lên trời cái ngôi sao kia trong nháy mắt bị bổ ra chiến kích lắc một cái viên này loé sáng ngôi sao biến mất trong nháy mắt không còn thấy bóng dáng tăm hơi hắc kim chiến giáp nam tử bước qua trời cao chân hạ một đạo lưu quang hoành không phóng tới tên kia nam tử mặc cao tím nam tử mặc cao tím nhết miệng lên vẻ mỉm cười ngôi sao đều là biến động vị trí một phương này trụ vũ tinh ngôi sao biến thành vô thượng sát trận thế muốn đem hắc kim chiến giáp nam tử sống sờ sờ chấn sát nơi này k h ô n g bố sát ý cùng sát khí tràn ngập tại bên trong vùng thế giới này làm cho người run sợ trong lòng tuân gia hoảng sợ ngân s á c tinh quang các loại trật tự chỗ hóa thần liên sen lẫn biên b ổ có lộng l ấ y bản nguyên p h á p tắc có màu xám không rõ sương mù còn có xanh biết sinh mệnh nguyên lực các loại đạo lý giao dung đem hắc kim chiến giáp nam tử vây khốn ở trong trận không cách nào đào thoát hóa đạo c h i lực hắc kim chiến giáp nam tử mặt sắc mặt ngưng trọng loại vật này quá mức đáng sợ dính qua nhiều sợ là cũng muốn nuốt hận nơi này ông hắc kim chiến giáp nam tử toàn thân thần hà lựa lơ cơ thể hà huy tán loạn quanh thân phát ra chống cự pháp tắc nổ vang giống như là vũ hóa phi thăng thần lực bành trướng không thể tự chế mọi loại ngôi sao đốt bốc cháy hóa thành bản chất nhất bản nguyên pháp tắc p h i ế n tinh vực này đều run lên ẩm ẩm vô cùng lôi đỉnh vô số kiếp pháp thái âm thái dương ngũ hành hôn độn bản nguyên nhất đều đan sen vào nhau chủng loại đều đếm không hết giang dắc cái kêu một phiến hư không phát sinh lôi điện từng đạo từng đạo ánh bạc nhảy lên như khói như xương không ngừng khuếch tán bổ vào cái kia hắc kim chiến giáp nam tử trên thân phương này trụ vũ thành thiên địa cấm khu bên trong không chỉ có các loại pháp tắc lấy trật tự càng có hóa đạo lực lượng có thể vô tình ma diệt hết t h ể sinh mệnh giống thân mang hắc kim chiến giáp nam tử hét dài một tiếng tiếng như long minh quanh thân khí huyết quay cuồng ngập trời uy áp chấn động phương này sát trận chiến hắc kim chiến giáp nam tử vung lên chiến kích đổ ngang những thiên địa này trật tự phía trên ẩm ẩm một kích vạch ra sắt trận phía trên liền có vô số ngôi sao nổ tung tên kia hắc kim chiến giáp nam tử trên thân chiến giáp đều bị bổn á t hắn trên thân càng là máu me đầm địa một thân xương cốt không biết đứt gây đứt gây bao nhiêu hắc kim chiến giáp nam tử cưỡng để khí huyết không ngừng chữa trị trên thân gãy xương khó khăn mà thống khổ hắc kim chiến giáp nhìn lên mênh mông thiên vực độc lập tại mảnh này lập lòe ánh sáng tinh vực phía dưới rầm rầm dầm. trong mắt chiến ý ngập trời không ngừng t h u a tay chiến kích thế muốn đánh nát phương này sắt trận từ sát tràn ngập sát trận phía trên mọi loại trật tự chỗ hóa thần liên đều nhiễm phải tử huy mọi loại bản nguyên pháp tắc đều b ị kín một tầng hơi mỏng màu tím phương này sát trận bên trong hết thể kiếp nạn đều được tăng cường vô cùng lôi đỉnh vô số kiếp pháp thái âm thái dương ngũ hành hôn đ ộ n bản nguyên nhất đều đan sen vào nhau một vệ thuyền diệu khó giải thích màu tím giao dung ở giữa sát trận bên trong hắc kim chiến giáp nam tử triệt để bị thiên địa bản nguyên pháp tắc mai một thấy không do bóng người ầm ầm một đạo chấn thiên tiếng nổ tung vang lên phương này tinh vực biến thành sát trận bị tạc nước sinh ra sóng năng lượng nổ nát vụn một bóng người theo cái kia đạo sát trận bên trong thoát ra trên thân hắc kim chiến giáp đã biến mất không thấy gì nữa quanh người hắn bị máu tươi nhiễm đỏ nam tử mặc á o tím triệu hồi t ử sắc đạo tháp ông một đạo tử khí đánh vào bên trong tầm chín t ử sắc đạo tháp trong nháy m ắ t hóa thành to như núi ẩm ẩm tất cả thiên địa rung động bay thẳng tại tên nam tử kia trước thế tất yếu đem chấn sát nơi này nam tử vung lên chiến kích đón lấy phía kia to như núi tử sắc đạo tháp nhưng là bá lạc tinh thần kích mang không cách nào phá vỡ một phương này t ử sắc đạo tháp đông đông đông cái kia t ử sắc đạo tháp chậm rãi chấn áp x u ố n g dưới một phương này tinh vực tử khí không ngừng lan tràn ra vạn chương một trăm bảy mươi lăm thánh nhân vương cái chết một đạo tử sắc đạo tháp tháp đoạn thiên cung ép tới phương này tinh vực đều đang run dày vê anh từng tiếng tiếng vang vang vọng trụ vũ c h i ở giữa vạn vật đều bị đạo này tháp phát ra đạo minh sở định ở cái kia tổ vương thân hình dừng lại vận khởi tự thân pháp lực hóa thành pháp tắc trật tự thần liên đánh tan nên đón đạo minh đông đông đông một đạo tử sắc đạo tháp vẫn như cũ chậm rãi đè xuống giống như là cái này vùng trời sụp đổ lật út tại đất muốn vùi lấp vùng thế giới này ngao gầm lên giận dữ chấn động trụ vũ chấn động đến một phương này tinh vực đều đang run rẩy lại không cách nào chấn động cái kia chậm rãi đè xuống tử sắc đạo tháp Tổ vương nâng lên toàn thân huyết, thân tay một tới tử tháp. tháp thích, trời đường tắt. Tử tràn một tòa đạo tháp thần cổ vương vận xưa, đường nâng lên động quanh linh Muốn dùng nâng lên xuống đỉnh phong huyền hình sinh ánh ngập, lên hóng ánh sáng long lanh, giải lực. đạo đạo Đạo sao đạo hà khí hai cách khó chiếu kia kia k đầu diệu đã cái cái sắc dị ý ông gì so s á nam h được. Ông! n tử mặc áo tím vung ra một đạo tử khí đạo tháp pháp tắc vận sáu lẻ ba chuyển đáy tháp vô thượng pháp tắc đ ộ t hiển đạo tháp bắt đầu biến đến nặng tựa và cân đông đạo tháp quanh thân run lên lại một tiếng nói kêu lồi ra đạo tháp chậm rãi đ è xuống tổ vương không thể thừa nhận đạo tháp c h â n áp cái kia một đạo thân hình đều thấp bé đi xuống ẩm ẩm một phương này tinh vực rung động đạo tháp phía dưới cái kia một tên tổ vương triệt để bị đạo tháp chấn sát v â n g bầu trời phía trên màu tím đại thịnh một đạo áo tím bóng người theo bầu trời phía trên rơi xuống áo tím phiêu đãng giống như vô thượng t i ê n thần cao rủ xuống đám mây phía trên vô thượng lộng lẫy không gì so sánh được uy nghiêm tổ vương đồng tử co r ụ t lại cái kêu một đạo từ thiên khung hạ xuống ao tím không gì so sánh được trứng mắt đâm hắn c h ở tâm thần rung động vây xem nhân tộc tu sĩ một mảnh reo hò sôi trào liên tiếp lưỡng bại câu thương kết cục về sau lại có thể có người tộc cường giả đánh g i ế t tổ vương trở về thiên địa nhiễm lên huyết sắc một đạo tiếng rên d ị truyền đến ô ô ô. một tiếng bi ai thanh n â m truyền khắp thiên địa thánh nhân vương vẫn l ạ trời tại rên dỉ toàn bộ tiên võ đại lục dị tượng hiện hiện đạo hữu đại tài nhân tộc thánh nhân vương cảnh cường giả nhìn về phía tên kia nam tử mặc áo tím trên mặt tươi cười may mắn mà thôi nam tử mặc áo tím sắc mặt lạnh nhạt quanh thân màu tím khí vân quanh tự có một cỗ thần vận phiêu đãng bên trong các ngươi tiện tộc dám đánh giết tộc ta tổ vương thật sự là thật can đảm trực tiếp phía trên làm gì cùng bọn hắn nhiều lời trực tiếp chấn sát các ngươi các ngươi đều muốn vì ta tộc tổ vương đền mạng tổ vương sắc mặt băng lãnh trong mắt sát ý như lao phá qua chỗ có nhân tộc thánh nhân vương cường giả tổ vương nhóm cùng một chỗ rậm chân mà ra đón lấy nhân tộc thánh nhân vương nhân tộc thánh nhân vương biến sắc sắc mặt lạnh nhạt không sợ chút nào thánh nhân vương uy áp chấn động ra mấy ước g i ả m sinh linh lại bị cái này uy áp ép tới miệng phun màu tươi toàn bộ thân thể ngược lại phục trên đất đông mấy ước g i ả m sơn hà đều hóa thành vô hình c h i vật phiêu đ a n g r a cái này phương viên mấy ước g i ả m mây trắng đều hoàn toàn biến mất tung tích mọi loại thần hà l ó e lên từng đạo từng đạo hồng hà phóng lên tận trời vạch phá trụ vũ bay tới bầu trời bên ngoài một phương này bầu trời ngôi sao hà toàn bộ ảm đạm đi bị trong nháy mắt n u ố t mất v â anh v â anh v â anh hai phe thánh nhân vương một cùng ra tay một phương này tinh vực tại chỗ nổ tung một mảnh hào quang l ó e lên trong nháy mắt hai phe thánh nhân vương đã xuất hiện tại mấy triệu trượng bên ngoài ẩm ẩm nhiều mặt tinh vực trực tiếp nổ tung vô số tinh hà ảm đạm phương này bầu trời không ngừng phi lên ngôi sao bị đánh nát thi thể đông một phương này tinh không phía trên thánh nhân vương máu phiêu tán rơi rụng chóc gia thể vô hạn biến hóa lạc tinh thần phía trên ngôi sao trong nháy mắt nổ tung một vòng huy hoàng mặt trời trật hiện vũ trụ che đậy tất cả ngôi sao đại làm lòng người sinh run rẩy cái kia một vòng mặt trời toàn thân t ấ u hắc hút vào phương này trụ vũ tất cả ánh sao tinh không ở giữa bảy ngôi sao trong bóng đêm lập l ò không gì so sánh được ánh sáng hắc nhật không thể hốt huy cái kia bảy ngôi sao bên trong viên kia tên là diêu quang ngôi sao lắc lư đánh về phía cái kia một vòng huy hoàng mặt trời ẩm ẩm giống như là hai bánh liệt dương trong bóng đêm không ngừng va chạm hư không nổ tung đổ sụp năng lượng hồng ba nghiêng tuân ra mà ra phương này trụ vũ đều đang kêu rên mấy tỷ dặm bên trong một phương này hư không toàn bộ nổ tung một phương này tinh hà trực tiếp hàm đạo một phương này tinh hà vĩnh viễn yên lặng ông một vòng ngân nguyệt che khuất bầu trời phía kia trụ vũ ở giữa lóe lấy ánh lửa mặt trời trong nháy mắt dập tắt nổi giận cái này một vành mặt trời trong nháy mắt bị đóng băng triệt để tinh mịch một phương kiếm trận vây khốn một vòng này đắt đỏ ngân nguyệt phi kiếm tứ cựu duy nhất bỏ chạy giấu tại ở giữa không rõ hư thực không biết thực hư lại lại đối một vòng này ngân n g u y ệ t không ngừng đánh chém keng kiếm minh p h u n g trào sắc bén chi khí đẩy ra phương này trụ vũ kiếm khí hoành không tất cả đụng c h ạ m kiếm khí ngôi sao đều bị cắt mở vết cắt bình thản q u a n g hoa một vòng ngân nguyệt lại vẩy ánh sáng ánh trăng lạnh lùng hàn khí tràn ngập cái kia vây khốn kiếm trận tứ cựu trên thân kiếm đều ngưng ra một thân s ư ơ n g lạnh keng keng giao kích chỗ giống như là e m t hai tiên tê u lại nhói nhói nhân thần hồn một phương này trụ vụ khóc lay động têu rên trời xanh rơi xuống m ư a máu dường như kêu to đau hoàn toàn h ô h ô h ô vũ trụ ở giữa đại phong lồi ra vùng này y mắng chi địa lại xuất hiện cuốn lên cồn u phong thanh â m cồn u phong múa chuyển động thân thể giống như là múa lên vô thượng trường long sức gió lướt qua hoang vu ngôi sao trực tiếp phai mở bên trong hóa thành vô hình ông hư không ở giữa một mặt như gương sáng hư thực bất định định trụ phương này trụ vũ cồn u phong bao phủ không thể cẩn thân một đầu vô thượng sông dài dâng trào giống như buôn lòng nước sông dâng lên h o à n h kích mà lên đánh vào cái kia vặn vẹo cồn u g phong phía trên giang giác một phương này hư không trong nháy mắt bị xé nứt cái kia một mặt như gương sáng vào hư không bên trong không ngừng chìm nổi ánh sáng loay lên nơi đ â y hư không trong nháy mắt hoàn hảo cồn u g phong bao phủ sông dài dâng trào cả hai không ngừng chạm vào nhau một phương này tinh vực trực tiếp xé rách trời xanh hạ xuống bạch tuyết phương này tinh vực ở giữa đều bị hàn tuyết chỗ che đậy mọi loại thần thông pháp tắc ở chỗ này trụ vũ ở giữa hiện hiện、giang、giác vạn đạo bị đánh nước xé nát phương thiên địa này đại đạo thống khổ gào thét vô thượng pháp tắc trật tự bị phá hư giữa thiên địa một phương này khí hậu dối loạn thần thông bí thuật phun trào chỗ trụ vũ ngôi sao vinh ảm toàn bộ tinh hà biến đến phân mảnh phương này tinh hà đều bị trực tiếp đánh gãy ở trong gầm trời ở giữa vô số thần thông trật tự hóa thành thần liên không ngừng biên n ụ c dệt đánh đánh nhau ẩm ẩm giống như là sấm xét rung động phương này trụ vũ trật tự nổ tung phương này trụ vũ xuống tới mưa máu trời xanh phát ra chu lên nơi đây phát sinh trời khóc dị tượng chư vị thánh nhân vương không có để ý phương này tinh vực phát sinh trời khóc dị tượng trên thân thánh nhân vương khí thế c h à n ngập quanh thân khí thế càng sâu uy áp không ngừng c h à n ngập trực tiếp đánh tan cái này tinh vực ở giữa không ngừng xuất hiện mây mưa phiến tinh không này không ngừng rung c h u y ể n thánh nhân vương uy áp để gãy cái này vùng trời ông tinh hà phía trên pháp tắc p h u n g trào trật tự đảo ngược vạn đạo đều là đang run rẩy rên dỉ không thể thừa nhận phương thiên địa này chiến đấu có tổ vương thân thể nhiễm máu tươi ở ngực xuất hiện một cái to bằng miệng c h é n đ ậ u bay tứ tung mà lên lơ lửng ở tinh không ở giữa có nhân tộc tu sĩ kêu thảm xương sọ bị đánh xuyên máu tươi nhuộm đỏ cái này một vùng ngân h à hóa thành ánh sáng mưa t à n mát chiến đấu không gì so sánh được thảm liệt máu thịt bé bét toái cốt nhiễm máu tươi t à n mát tại đất bất luận là nhân tộc vẫn là tổ vương đều thân thể nhuộm đỏ máu trên thân vết thương vô số càng có chút cường g i ả nuốt hận tinh không phun máu nơi này chương một trăm bảy mươi sáu chuẩn đế lao giả ông cái kêu một đạo bầu trời phía trên các loại thần thông trật tự phát ra thần quang đại lóe chiếu lên tiên võ đại lục mây nhiễm vạn đạo thần h ạ ẩm ẩm không ngừng có máu tươi từ bầu trời phía trên vại xuống đến nện trên đại lục tạo thành khắp nơi dạn n ư ớ c dấu vết ẩm ẩm từng mảnh từng mảnh thoái cốt theo vực ngoại rủ xuống thoái cốt lóe qua bạch ngọc lộng lẫy nội liêm kim quang chỉ là phía trên nhiễm máu tươi áp sập từng mảnh từng mảnh vạn sơn lần lượt có cường giả thi thể từ thiên khung rơi xuống bên trong có nhân tộc cũng có tổ vương tiên võ đại lục không ngừng xuống tới m ư a máu cuốn lên cuồng phong vùng thế giới này vạn linh kêu gen tư gọi sầu não thánh nhân vương cái chết một cỗ cực kỳ bi ai chi ý theo vạn tộc trong đáy lòng dâng lên thánh nhân vương chết thiên địa cùng b u ồ n vạn linh đồng cảm vô số cánh hoa bay xuống bao trùm thánh nhân vương thi thể xương vô số cỏ tươi sinh trường không cho thánh vương người h ả i cốt trực tiếp nằm lạc hoang địa chi phía trên toàn bộ tiên võ đại lục bắt đầu rên rỉ một đạo gù lưng bóng người run run r à y r à y giống như là gần đất xa trời lao nhân yên lặng hành tại phương này đất đai phía trên từng đạo từng đạo sắc thái rơi xuống từng trận thần huy chiếu rọi trải thành một đầu thông thiên thần k i ể u lao nhân ho khan mấy tiếng thân hình run lên đi lại một bước đã biến mất ở chân trời ánh sáng lấp lóe dưới chân buôn lôi phun trào vô số đạo ý trên không trung khắc họa diễn hóa Thiên thần thừa cất nhật nguyệt tinh thần phục, chứng nhận nhân hà h lùi lại, cũng đang vạn、lý、sơn địa đó đạo, đạo đều là đã Lao vừa bước, vì quả. lý là k ông thấy. thích, Chân đạp hư không, không hiểu đạo văn huyền、diệu、khó giải thích, phong cách cổ văn đạp đạo xưa giải diệu một ỹ lệ. m bước dưới, phía đạo ã t i bên n g à i mấy rằm, vạn trong cực h thì ấ p mắt mất. một biến Ông, đạo c đạo đế binh vờn quanh thân thể vô thượng đế khí lan tràn vì hộ đạo mà đi bước ra một bước đấu chuyển tinh di thiên địa chuyển biến lao nhân mấy bước rơi xuống liền đã từ trung châu đi đến thái sơ thánh địa thế lực phạm vi trước người vây quanh nhìn lấy đột nhiên xuất hiện gù lưng lão nhân đồng tử co rụt lại lão nhân quanh thân bình thường không có gì lạ cũng không có chút nào cường giả khí thế lại đột nhiên ra hiện ra tại đó thần thức lại không thể phát giác một đạo ma quán vờn quanh quanh thân lão nhân ngẩng đầu nhìn lên bầu trời bên ngoài từng đạo từng đạo sắc thái rơi xuống từng trận thần huy chiếu rọi trải thành một đầu thông thiên thần k i ể u một trận ho khan lão nhân đạp ở cầu vồng phía trên biến mất trong n g á y mắt không thấy người này là ai hán trên thân cái kia một đạo ma quán để ta nhớ tới thuộc về vị kia đại đế thời cổ đế binh tu sĩ nhìn lấy cái kia một đầu dựng lên thông thiên thần k i ể u không khỏi kinh hãi q u á t lên lao nhân đứng thẳng trong tinh vực mọi loại ánh sao đều là vẩy xuống thân thể v ạ n đạo tiếng ai minh dần dần khí tức bình thường trở lại này mới thiên địa trật tự biến hóa bị đình trệ một lần nữa trở về quay về này mảnh trong thiên địa thánh nhân vương hết thể pháp tắc thần thông toàn bộ mất đi hiệu lực thần thông trật tự sở hóa thần liên toàn bộ đứt gãy tan rã hai phe thánh nhân vương ánh mắt đ ố n g nhiên co rụt lại đều là lui ra ra ông ông ông một phương này tinh vực đều tại vui mừng đều, tự phát để lộ ra tinh huy vẩy xuống lao nhân trên thân vạn đạo thần phục lao dưới thân người quanh thân đạo pháp tự nhiên diễn hóa biến thành vô thượng đạo lý chìm nổi phía sau láo nhân lao nhân chân đạp một phương này tinh hà thật cao mà đứng phảng phất trời sinh như thế v ạ n đạo thần phục dưới thiên địa chứng nhận đạo pháp tác thừa nhận tác ý. ông một đạo ma quán lập cách đỉnh đầu một thân đạo văn khắc họa ma quán phía trên đạo văn phong cách cổ xưa tối nghĩa không cách nào khám phá rõ r à n thấu cửa động năm g đen cướp bóc phương này tinh vực hết t h ể linh lực tổ vương nhóm đồng tử co r i ú lại cái kia đạo ma quán để bọn hắn nhớ tới đã từng rung động toàn bộ tiên võ đại lục khí thôn bát hoang vô thượng tồn tại người này là ai lại mang theo cực đạo đế binh đến tận đây là ai cũng không trọng yếu quan trọng là cái kia một đạo cực đạo đế binh n h ư không cẩn thận chúng ta đều là muốn nuốt hận nơi này cái kia đạo đế binh phi phạm đã từng chấp trưởng vị kia tồn tại c à n g là thần bí đạo này đế binh vô thượng khủng bố tổ vương ở giữa một trận thảo luận nhữ n g mày cảnh d ắ c lên không dám vọng đậu nhân tộc thánh nhân vương cường giả có người nhận ra cái này một tên gủ lương láo nhân trên mặt lộ ra kính trọng chi sắc khẽ không người hướng về vị lao nhân này hành lễ tại chỗ nhân tộc thánh nhân vương thân phận không không cao quý lại ca m nguyện t ú i l ầ u xuống hướng về vị lao nhân này hành lễ cái cựu đế tiền bối không nghĩ tới ngài vẫn như cũ còn sống ở thế nhân tộc thánh nhân vương nghe xong trên mặt đều là lóe qua một vệ kính trọng chi sắc đều là đi xuống thi lễ cái cựu đế ba chữ vừa ra tổ vương đều là hít một hơi khí lạnh lui lại ra chín ngàn năm trước trung châu vị kia đã từng đánh khắp thiên hạ vô địch thủ kinh tài tuyệt diễm người đã từng bắt đầu nhân tộc đệ nhất cường giả nếu không phải cùng thanh đế niên đại cách nhau quá gần tất nhiên lại là một tôn nhân tộc đại đế truyền thuyết hắn không phải tọa hóa tại đông hoang hả xa xa chín nghìn năm hắn sao còn sống tại thế đây là một tôn còn sống chuẩn đế tổ vương nhóm đồng tử co lại thành trầm cỡ như vậy trong lòng hãi nhiên tới cực điểm các vị đạo hữu không cần kinh hoảng lần này lão hủ đến đây là bình hai tộc chi tranh đỉnh chiến mà đến gù lưng lão nhân tàng háng một cái cái này tiếng ho khan lại cả kinh những cái kia tổ vương run rẩy tôn này còn sống nhân tộc chuẩn đế mang cho bọn hắn c h ấ n kinh quá lớn và đạo thần hà từ thiên khung rơi xuống hạ xuống tại thái sơ thánh địa thế lực phạm vi trước nhân tộc cường giả sắc mặt kích động tổ vương đều là là một bộ khó nhìn biểu tình sắc mặt âm chầm không gì so sánh được hai phe này người đều tự nhiên đứng thẳng ở tên kia gủ l ư n g phía sau lão nhân thần s á c chuyện đương nhiên vây xem trong đám người nhìn lấy mặt lộ vẻ mỉm cười nhân tộc cường giả liền đã biết nhân tộc chiếm cứ phía trên phân có người trông thấy hai phe thánh nhân vương đều đứng thẳng ở gù l ư n g phía sau lão nhân không dám lớn tiếng kinh hô người kia là ai thánh nhân vương cường giả vậy mà đều là đứng ở sau lưng cái đó là có người nhận ra cái kia một đạo gù l ư n g bóng người cái kia từng là danh động thiên hạ ngang dọc bát hoang vô thượng cường giả đó là tại thanh đế đại đạo chưa tiêu thời gian đã từng kém chút chứng đạo nhân tộc cường giả cái cựu đế a chín ngàn năm trước trung châu ra một cái cái cựu đế kinh tài tuyệt diễm người đáng tiếc lại cùng thanh đế niên đại quá mức gần ta nhân tộc bên trong tồn tại đến nay một tôn chuẩn đế một cái đế chữ giống như là sấm sét hoành không vạn vật nghẹn ngào nhân tộc ở giữa xôi trào k h ắ p trốn nhân tộc còn có một tôn chuẩn đế tồn tại thái cổ vạn tộc còn có ai dám đ ụ c ta chờ người tộc tu sĩ trẻ tuổi reo hò kêu to vô cùng kích động lúc còn sống nhìn thấy một tôn còn sống nhân tộc chuẩn đế gian u a tu sĩ nước mắt chảy ngang tùy ý vui cười nhân tộc tương lai có rồi chương một trăm bảy mươi bảy đàm phán diệp trường ca h i ề n thân thái sơ thánh địa trong phạm vi thế lực lập tức quét sạch ra một khu vực nên đón vạn tộc tổ vương cùng nhân tộc thánh nhân vương cường giả tổ vương cùng nhân tộc cường giả ngồi đối diện nhau c á i cựu đế định ngồi hai trong tộc bên trong trà thơm linh trà ký chân truyền hồ ở giữa ký hương từ đó truyền đến làm cho người không gì so sánh được thèm nhỏ rãi thế mà tổ vương cùng nhân tộc cường giả lại đều chưa nhìn về phía tại bên trong linh trà mi mắt gấp chật trong lòng ngàn vạn suy nghĩ du chuyển tổ vương cùng nhân tộc cường giả đều không có tùy tiện mở miệng chờ đợi đối phương mở miệng trước t r u n g quanh trầm mặc rất lâu trà thơm linh trà đều đã mất đi nhiệt độ thế mà vẫn là hoàn toàn t ĩ n h mịch rốt cục có tính khí nóng n ả y tổ vương không giữ được bình tĩnh vô bàn lên chúng ta phải n ê n h về tộc ta bất diệt cổ hoàng c h i tử tự còn muốn các ngươi diệp t r ư ở n g ca hướng chúng ta thánh tộc xin lỗi muốn ta chờ thái sơ thánh địa thánh tử xin lỗi tuyệt đối không thể nếu không phải các ngươi cổ tộc nhục ta nhân tộc trước đây trưởng ca sao lại tùy tiện động thủ lưu vân phía trên lão tổ nhúng mày bác bỏ tổ vương điều kiện chư vị tổ vương ánh mắt liết xéo ngồi tại hai tộc trung ương cái cựu đế liết một chút cái cựu đế sắc mặt như thường nhìn không ra bất kỳ biểu lộ tổ vương cao mày cổ tộc thánh nhân tử đệ làm nhục nhân tộc phía trước bị tiên đài tầng hai diệp trưởng ca cứ thế mà chém giết lấy mạnh thắng yếu lại bị cũng giết hôm nay nhân tộc chuẩn đế đình chiến nhắc lại nhân tộc thiên kiêu tự mình xin lỗi sự tình sợ là muốn tiếp xúc chuẩn đế mi mắt chư vị tổ vương lẫn nhau đối mặt trong mắt thần sắc bắt c h u y ể n đều là từ bỏ đưa ra diệp trường ca xin lỗi sự tình chúng ta thánh tộc con cháu nhục nhân tộc bị vượt cảnh mà giết cũng là gieo gió gật bão nhưng chúng ta thánh tộc bất diệt cổ hoàng chi tử tự ổn thỏa đón về dù là chúng ta lật út ở đây cũng quyết không bỏ qua chúng ta phải nên về bất diệt cổ hoàng chi tử tự chúng ta phải nên về bất diệt cổ hoàng chi tử tự chúng ta phải n g ê n h về bất diệt cổ hoàng chi tử tự tổ vương đều không ngoại lệ đồng loạt trả lời đón về bất diệt cổ hoàng con nối roi tất định là yêu cầu cao nhất bất diệt cổ hoàng uy vọng quá cao thống trị thái cổ thời đại vạn tộc cộng tôn thiên hạ trung chủ tại trong vạn tộc có cực kỳ sâu xa ảnh hưởng từ xưa đến nay chưa bao giờ bị lăng quên liên quan tới hắn hết thảy liền như là cổ bí thần thoại khiến người ta rung động tổ vương tin tưởng bất diệt cổ hoàng con nối roi nhất định có thể kéo dài phụ thân h ắ n huy hoàng lần nữa khai mở một cái vạn tộc cộng tôn thiên hạ trung chủ thời đại hết thể trở lại thái cổ huy hoàng truyền thuyết bất diệt cổ hoàng chính là tiên vực hòa ra tiên hoàng tiên hoàng từ có trời sinh thần dị bất diệt cổ hoàng con nối roi nhất định kế thừa cha vô thượng thần dị bí thuật khai thác tương lai thành i ự u không thượng cổ hoàng hồng trần vũ hoa phi tiên cũng đã đều có thể hiện tại cái kia bất diệt cổ hoàng c h i từ, từ hiện ở nơi nào cái cựu đế hai mắt khép mở ánh mắt như điện nhìn về phía cái này cách không ngồi đối diện hai tộc tại người đ á m nhân tộc thiên kiêu diệp trường ca trong tay ở tại chúng ta thánh tử diệp trường ca trong tay đ a n g thanh tổ vương cùng lưu vân sơn láo tổ đồng loạt phát ra tiếng tổ vương bên trong thái cổ thời đại tổ vương một chết một trọng thương chỉ có hắn có thể tới đại lĩnh đông đảo tổ vương làm ra quyết định sự kiện hết thể ngọn nguồn bởi vì thái sơ thánh tử diệp trường ca mà lên tại chỗ nhân tộc thẳng thắn đem quyền nói chuyện toàn bộ giao phó tại thái sơ thánh địa lao tổ lưu vân sơn cái c ử u đế sắc mặt thần dị hết thệ sự tình nguyên lai、like、đều cùng cái này thái sơ thánh địa thánh tử diệp trường ca có quan hệ một đường lên đều có châu nghe nói có thể lấy tiên đài tầng hai đại năng tu vi chém giết tiên đài tứ trọng thiên thánh nhân tu vi lấy yếu thắng mạnh vẫn là một người độc chiến thánh nhân như thế thiên tiêu chính là nhân tộc không thậm chí trong vạn tộc đều trước đó chưa từng có chưa từng nghe thấy diệp trường ca như thế chiến tích đã có thể xưng là xưa nay đệ nhất thiên kiêu từ xưa đến nay bao nhiêu thiên kiêu có thể đi vào t ă n g cấm việc này khởi nguyên cũng cùng cái này nhân tộc vô thượng thiên kiêu có chỗ liên quan cái kia để diệp trường ca cùng nhau đến tham dự như thế đàm phán đi cái cựu đế muốn xem một chút cái này có thể vượt đại cảnh giới thiên kiêu rốt cuộc là tình hình gì vung tay lên một đạo hắc ảnh bay ra một lát sau một thân ảnh bay tới một bộ trường bào thuần trắng như tuyết không n h u ố n bụi trần tóc dài như mực đ ế n eo bên ngoài hạ ánh sáng chiếu rọi trên sợi tóc cả người không gì so sánh được thần dị giống như là mới sinh sinh linh theo mặt trời mới mọc bên trong đi tới diệp trường ca sắc mặt như thường hướng về chư vị thánh nhân vương hơi hơi chắp tay diệp trường ca nhìn về phía cái kia ngồi tại hai tộc trung ương cái kia một tên gủ l ư n g láo giả tên láo giả kia sắc mặt tái nhận lộ ra một k i a bệnh trạng diệp trường ca trên mặt lóe qua một k i a kính trọng Nhân tộc cường tộc cái giả kiểu đây ế thế giết, xứng nhận lớn như cùng cùng phun cùng cũng không thời hát chủ chém thể phục hồi. lễ, cám cuối đại đ bá máu mà vệ, là vĩ đại vô tư nhân tộc người bảo vệ đáng ra diệp trường ca đi hành lễ một đạo gió nhẹ thổi lên đỡ dậy hành lễ diệp trường ca ngồi tại hai tộc trung gian cái cựu đế lao nhân kia ánh mắt trong trẻo lóe qua vẻ hài lòng diệp trường ca người sát hại chúng ta thánh tộc con cháu sự tình chúng ta không truy cứu nữa nhưng chúng ta thánh tộc Bất diệt hoàng con nối dối, nhất diệt thanh tổ vương ngữ khí thay đổi trước đó ôn hòa, trong ít dõi, nối ngươi phải giao đổi giọng nói để lộ ra ít có kiên cổ con có c hoàng định khí hòa, định Đang vương ngữ ôn đó để ả ra. ra lộ một giác. m đôi xanh hai con mắt màu vàng óng nhìn về phía diệp trường ca các ngươi con cháu n ụ c ta nhân tộc bị chúng ta chém giết chính là gieo gió gật bão gì đến truy cứu câu chuyện diệp trường ca thần sắc như thường thản nhiên nói làm càn chúng ta thánh tộc cùng ngươi đám nhân tộc sao có thể đánh đồng một tên tổ vương vũ bàn lên nhưng lại đảo mắt hối hận vừa bật thốt lên lời nói vội vàng nhìn về phía cái cựu đế đã thấy cái cựu đế thần sắc như thường một trái tim không trải qua để xuống một chút nhân tộc cổ tộc đều là vạn tộc chi linh tại sao cao đê quý tiện phân chia nhân tộc tôn nghiêm không thể khinh diệp trường ca lời nói không nhanh không chậm lại là kiên định dị thường tốt việc này coi như thôi đừng lại nói đến việc này cái cựu đế đột nhiên lên tiếng kết thúc đang muốn phản bác tổ vương tổ vương không cam lỏng đành phải thôi không muốn tranh cãi thêm nữa sợ nhắm chúng tôn này nhân tộc chuẩn đ ế không nhanh trong mắt vẻ tức giận nhìn về phía cái kia diệp trường ca diệp trường ca sắc mặt như thường mỉm cười nhìn về phía vị kia tổ vương vị kia tổ vương nhìn thấy diệp trường ca mỉm cười hướng hắn gật đầu sắc mặt tâm trầm n ộ khí càng sâu, l ạ i chỉ có thể được. thể nhịn Bỏ roi a ta chúng cổ h bất diệt à n con n g roi, chúng ta lập tức rút đi nhân tộc cổ tộc như vậy vĩnh viễn không bao giờ tương phạm vẫn như c ũ là đằng thanh tổ vương phát ra tiếng trong giọng nói tất cả đều là vẻ kiên định nhân tộc cổ tộc khi nào tương phạm nếu không phải các ngươi thánh tộc con cháu khiêu khích phía trước nhục ta nhân tộc tổ tiên chúng ta tại sao lại đem cổ tộc con cháu chém giết diệp trường ca lời nói vẫn như cũ không nhanh không chậm đề tài lại quay lại thánh tộc con cháu khi nhục nhân tộc trên thân n g ư ơ i tổ vương giận không nhịn nổi chúng ta thánh tộc đã không truy cứu việc này thế mà diệp trường ca kẻ này hết lần này đến lần khác nhấc lên việc này chư vị tổ vương thần sắc giận dữ chương một t r ư ơ i tám bốn điều kiện đàng thanh tổ vương nhìn về phía tên kia mở miệng tổ vương một đôi xanh con mắt màu và nóng g quan g mang đại thịnh vô thượng uy áp chấn hướng tên kia tổ vương cái kia tổ vương sắc mặt trắng nhuận cả người đổ vào dựa vào trên mặt ghế trên đầu không ngừng toát ra mồ hôi lạnh h á n tổ vương nhất thời đều thu liễm tự thân tinh khí đàng thanh tổ vương thái cổ thời đại ngang dọc tự có mạnh mẽ đạo lý chấn áp hắn tổ vương không thành vấn đề đàng thanh tổ vương một đôi xanh con mắt màu và nóng thu hồi thần mang nhìn về phía diệp trường ca ngự khí ôn hòa các ngươi như thế nào mới nguyện bỏ ra chúng ta thánh tộc bất diệt cổ hoàng c h i tử tự đ a n g thanh tổ vương một trận lại lần nữa mở miệng nói ngươi nên biết được bất diệt cổ hoàng chính là chúng ta thánh tộc vô thượng c h i chủ chúng ta đón về con nối d õ i tình thế bắt buộc dù là chuẩn đế ở đây chúng ta thánh tộc cũng không tiếc bất kỳ giá nào thì vì đón về bất diệt cổ hoàng con nối d õ i vì vậy ngươi điều kiện là cái gì đàng thanh tổ vương ngữ khí trở về ôn hòa nhưng trong giọng nói ẩn chứa kiên định càng ngày càng nặng thậm chí trong mắt hiện lên kiên định ánh sáng bất diệt cổ hoàng con nối dõi tự nhiên có thể trả lại cho các ngươi diệp trường ca trên mặt lộ ra một tia cười nhạt tiên hoàng chứng đã định trước lưu không được điểm này diệp trường ca cũng hết sức rõ ràng tổ vương nghe nói lời này một trái tim bỏ vào đáy l ò n g nhưng tổ vương nghe đến diệp trường ca lời nói tâm thần không ngừng thoải mái chập trùng diệp trường ca nhìn về phía chư vị tổ vương trên mặt nụ cười càng sâu thật lâu không nói tổ vương cùng nhân tộc ở giữa đột nhiên lại trở về trước đó lẫn nhau không nói c h r n g mặc hai phe đội ngũ đều nhìn diệp trường ca chờ đợi hắn bổ lời kế tiếp hai phe đội ngũ tâm tư dị biệt tổ vương tổng cảm thấy cái này diệp trường ca giảo hoạt đến mức dị thường nhân tộc cường giả cảm thấy diệp trường ca này nhân đại tắc vi tâm tư cẩn thận có đại trí tuệ có thể tại c h ấ n an cổ tộc đồng thời nhưng lại đạt đến chính mình mục đích yêu cầu cái cựu đế nhìn về phía diệp trường ca trong mắt vẻ hài lòng càng sâu nhân tộc như thế thiên t i ê u thiên tư xưa nay chưa từng có càng có đại trí tuệ kề bên người nhân tộc tương lai có rồi nhưng cái gì đàng thanh tổ vương gặp nơi đây trầm m ặ t ra biết diệp trường ca đang đợi cổ tộc mở miệng trước lên tiếng nhưng cổ tộc đối với đón về bất diệt cổ hoàng con nối d o i sự tình tình thế bắt buộc cấp bách cổ hoàng tử chỉ cần còn tại trong tay nhân tộc thì dễ dàng bất trợn tới sinh biến số nhưng ta muốn các ngươi cổ tộc thỏa mãn ta yêu cầu diệp trường ca sắc mặt mỉm cười ôn nhuận như ngọc nhưng tổ vương nhìn về phía cái này mỉm cười hận không thể trực tiếp đem chém giết ngươi hay nói chỉ cần không quá phận chúng ta đều có thể đồng ý đ a n g thanh tổ vương gật đầu ra hiệu hướng về diệp trường ca chịu nói ra đệ nhất ta muốn các ngươi bất d i ệ t sơn nộ đạo trà thụ nộ đạo trà chúng ta có thể làm chủ lá trà nộ đạo cũng có thể cho các ngươi đ a n g thanh tổ vương gật đầu tổ vương sợ là không rõ ràng ta yêu cầu ta là muốn cái kia một gốc nộ đạo trà thụ mà không phải lá tuy r trường à ngộ nhắc nhở. Điều đó không có khả năng. Ngộ đạo. đ Diệp i ca ề đó đạo để được Đang có có Có không khả khác. không thụ chính là chúng chân thể cho sánh thanh năng, ngộ sơn người vương dâng lên giận. vương cũng gì sắc tức sắc sao so trà ta bất diệt tổ mặt tổ mặt tâm trầm. t là bí, u nhiên đoán được diệp trường ca hội công phu sư tử ngoạm không muốn vẫn là đánh giá thấp diệp trường ca yêu cầu tiểu h ư u nói dỡn nộ g đạo t r à thụ chính là bất diệt sơn chân bí c h i vật không có khả năng ngừng ra mời tiểu hữu nói ra điều kiện khác đi đ a n g thanh tổ vương lắc đầu việc này không có thương lượng như vậy tổ vương nhóm mời trở về đi ở trong mắt tổ vương bất diệt cổ hoàng con nối roi thế mà so ra kém một gốc nộ đạo trả thụ diệp trường ca lời nói suy cười một tiếng quả nhiên tại chỗ tất cả tổ vương trong mắt lên cơn giận dữ hận không thể đem diệp trường ca c h â n áp tiểu hữu làm gì sử dụng kế khích tướng không bằng đem yêu cầu cùng nhau nói ra đi đàng thanh tổ vương mặt không biểu tình chỉ là trái tim tức giận phồn vinh mạnh mẽ t r ờ phát đệ nhất t a m u ố n b ấ ta diệt viên kiêng sơn i ta muốn nhân thế gian tại tiên võ đại lục không có người nào tồn thế Thứ tại tại. đại võ lục có ba ngày hôm t r ư ớ c nhục nhân tộc cổ khi tộc nhân tộc m ộ bộ t toàn tự t mạch vẫn ạ i n h â n triệu ộ c tổ tiên tiến. Thứ tư, ta t muốn 300 triệu thượng phẩm nguyên thạch diệp trường ca khuôn mặt mỉm cười nhanh chóng phun ra ba cái yêu cầu càng l à n g h e xong diệp trường ca yêu cầu tổ vương khuôn mặt càng là hát dòa người không có khả năng đ a n g thanh tổ vương sắc mặt băng lãnh trong mắt vẻ tức giận l o ạ qua không có khả năng diệp trường ca lấy ra cái viên kia khắc họa vô thượng phượng văn tiên hoàng trứng sắc mặt dần dần băng lãnh tay bên trong pháp tắt phun trào bao k h ỏ a cái kia một cái tiên hoàng trứng n h ư n ế u không đáp ứng ta lập tức đem tiên hoàng đẻ t r ứ n g sinh hóa luyện nhóc con ngươi dám tổ vương trong mắt tức giận tăng v ọ n thánh nhân vương uy áp tràn ngập phiến thiên địa này bắt đầu run không ngừng hư không chấn động cái cựu đế ngồi tại trên ghế hai mắt một trận thánh nhân vương uy áp khí thế trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình ta có gì không dám bất diệt cổ hoàng chi tử tự vô thượng tôn quý để cho ta nhân tộc t r ô n cùng ngươi nói như thế nào diệp t r ư ờ n g ca ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía tên kia tổ vương tay bên trong pháp tắc không ngừng bị thôi động hóa thành một tôn lò luyện muốn đem tiên hoàng đẻ chứng sinh hóa luyện tiên hoàng chứng thần dị không gì so sánh được tự thân vận khởi pháp tắc đối kháng nhưng là còn chưa xuất thế trời sinh yếu kém ngăn cản pháp tắc trong nháy mắt bị tan rã tiên hoàng chứng không ngừng rung động hắn đang bị dần dần luyện hóa t ổ vương toàn bộ bối rối cái này diệp trường ca coi là thật tại luyện hóa cái này một k h ỏ a tiên hoàng chứng bất diệt cổ hoàng chi tử tự hắn không sợ cổ tộc dốc toàn bộ lực lượng huyết tẩy nhân tộc sao tiểu hữu c h ậ m đã để xuống bất diệt cổ hoàng chi tử tự người đưa ra yêu cầu chúng ta còn có thể thương thảo tiếp mời tiểu hữu dừng tay đ a n g thanh tổ vương nhìn lấy diệp trường ca thật tại luyện hóa bất diệt cổ hoàng con nối roi vội vàng nói như bất diệt cổ hoàng con nối roi coi là thật bị hóa luyện ở đây hán chờ ở tràng sở có tổ vương đều là muốn thành vạn cổ tội nhân diệp trường ca nghe nói dừng lại trong tay động tác viên thiệu tiên hoàng chứng được đến một lát thở dốc bắt đầu nhanh chóng phun ra nuốt vào linh khí tu b ổ t ự thân thương thế bốn điều kiện không cho sửa đổi diệp trường ca ngữ khí băng lãnh không chút nào đổi điều kiện cái này băng lãnh ngữ khí nghe được chư vị tổ vương sinh ra hàn ý trong lòng nếu là thật sự đáp ứng hắn chờ yêu cầu cổ tộc xa không biết bao nhiêu thiếu tử đệ muốn chết ở bên trong tiểu hữu chúng ta bất diệt sơn ngộ đạo t r à thụ có thể cho các ngươi ba trăm triệu thượng phẩm nguyên thạch cũng có thể cho nhân thế gian do ta hủy diệt nhưng cái này thứ hai yêu cầu nhìn tiểu hữu từ thương hại đang thanh tổ vương mở miệng ta nói qua bốn điều kiện một cái cũng không thể đổi diệp trường ca ngữ khí băng lãnh có tổ vương giận chỉ diệp trường ca diệp trường ca thần sắc lạnh lẽo tay bên trong pháp tắc lần nữa rung động tiếp tục r u n g luyện viên kia tiên hoàng trứng tiên hoàng trứng trước đó không ngừng phun ra nuốt vào linh khí tu bổ tự thân hôm nay những linh khí này lại đều bị dùng để chống đỡ diệp trường ca r u n g luyện tiên hoàng trứng linh khí hao hết lần nữa không ngừng run run run run biên độ càng lúc càng lớn đàng thanh tổ vương nhìn lấy viên kia không ngừng run run tiên hoàng trứng thần sắc dữ tợn hướng về diệp trường ca hét lớn một tiếng người cái này bốn điều kiện chúng ta đáp ứng diệp trường ca thu tay lại bên trong dung luyện tiên hoàng chứng phát tắc thần s ắ c lạnh nhạt không thèm để ý chút nào những cái kia tổ vương mang theo g i ữ t ậ n tức giận khuôn mặt đợi ta thu đến tất cả mọi thứ tiên hoàng chứng tự nhiên hoàn hảo không chút tổn hại giao phó các ngươi nhìn tiểu hữu tự giải quyết cho tốt đang thanh tổ vương sắc mặt băng lãnh trong mắt sát ý tràn ngập ư ơ n g một trăm bảy mươi chín tổ vương một mạch bị chém giết hầu như không còn tổ vương chi điện ánh sao phán át trên đỉnh đầu treo cao tinh hà ảm đạm thổ vương c h i địa không ngừng rung động cái kia một vòng huy hoàng mặt trời một vòng tràn ngập ma tính h ấ p nhật bị đại pháp lực đại thần thông đánh nát cái kia vòng treo trên cao phổ chiếu h ấ p nhật bị đánh nát nhiễm lên hồn g mang giống như là thẩm thấu máu một vòng lạnh lùng ngân n g u y ệ t giờ phút này ánh sáng ảm đạm ngày xưa thần dị không còn quần trăng đều biến mất cái kia vòng lạnh lùng ngân n g u y ệ t bên trên vô số nát vết tràn ngập bên trong phía kia h ư n g thổ chiếu lên ngân nguyện tinh hồng dị thường lâu dài tràn ngập cồn u g phong thâm cốc cồn u g phong gào rú nhưng lại tại trong chốc lát nổ cắt ra đến hóa thành vô hình gió nhẹ tiêu tán ở trong thiên địa cồn u g phong không còn bị cồn u g phong nắm nâng ở không trung linh địa rơi xuống thâm cốc chỗ sâu phát ra chấn thiên tiếng vang chấn động đến cái này thập phương sơn hà rung động thiên địa rên dỉ vạn linh đồng cảm thánh nhân cái chết có thánh nhân cảnh giới trở lên cường giả chết đi vạn tộc tu sĩ kinh hô mấy ngày trước đây cổ tộc nhân tộc ở giữa đấu tranh không phải là bị nhân tộc chuẩn đế cưỡng ép đ ỉ n h chiến sao làm sao còn sẽ có thánh nhân lấy phía trên cảnh giới cường giả nuốt hận nhân tộc cổ tộc đại chiến tiên võ đại lục không ngừng phiêu tán lên m ư a máu cuốn lên cuốn phong thiên địa vạn linh đều là lòng có cảm giác teo rên tư gọi đều là sầu nào thánh nhân vương cái chết thẳng đến nhân tộc chuẩn đế cường giả cái c ử u đế tiến về thánh nhân vương kịch chiến chỗ cưỡng ép đ ỉ n h chiến hai tộc mới bắt đầu thu liễm không còn tranh đấu không sai ngày hôm nay lại lần nữa nhìn thấy thiên địa phiêu huyết mưa khắp nơi bao phủ quần phong có một đạo kinh ngạc nghe trong vòng một ngày truyền hồ thiên hạ có đường đi tổ vương c h i địa tu sĩ trông thấy phía kia sơn hà rung động phát ra c h ấ n thiên tiếng vang biết được có đại pháp lực đại thần thông tu sĩ đang chém giết phía kia bầu trời không ngừng rên rỉ n à y phương thiên địa vạn đạo suy yếu trật tự ngược lại loạn hư không không ngừng nổ tung cái kia một phương thiên địa dị tượng lồi ra lại bị xé nát tổ vương bỏ mình cái kêu một thân tản r a sáng trói thần mang máu giải đầy mỗi một phe tổ vương chi điện đạo này kinh ngạc nghe khiến người ta tộc ở giữa một mảnh hỗn loạn không ngừng thảo luận hân hoan không thôi cổ tộc hành xử quá mức cao điệu huống hồ thái cổ thời đại cổ tộc xem nhân tộc làm nô dịch đồ ăn cùng con kiến hôi nhân tộc trời sinh đối cổ tộc không vui là người phương nào tại chém giết tổ vương các tu sĩ cũng đang thảo luận cổ tộc từ trước đến nay hành xử cao điệu vì thế kết xuống vô số nợ máu Kẻ thù từ số l ư ợ nhưng mà lại chưa từng nghe tới có người có thể báo thù thành công chém giết tổ vương bảo toàn thân thể thắng lợi mà về nhưng là từng thấy rõ cái kia chém giết tổ vương nhân thân ảnh chưa từng thấy rõ người kia quần áo tự có thần dị chỗ che đậy khuôn mặt khí thế cũng hỗn độn không rõ khó có thể nhìn ra đến cùng là người phương nào cái này một nghe đồn bao phủ tiền võ đại lục thập phương đều là động thiên hạ chấn kinh cũng đang thảo luận lấy là phương nào cường giả cường thế như vậy chém giết tổ vương một mạch cả một tộc nhóm trực tiếp hủy diệt không ngừng có kinh ngạc nghe truyền đến quanh năm tràn ngập cuồng phong tổ vương c h i điệm cuồng phong tán đi cái kia trong gió lãnh địa rơi xuống thâm cốc ngân nguyệt tổ vương c h i điệu cái kia một vòng ngân nguyệt tràn đầy nát vết một phương vô thượng tịnh thổ đều nhuộm thành màu đỏ hắc nhật tổ vương c h i điệu hắc nhật bị đánh nát cái kia một vùng thung lũng huyết tinh chi khí ngập trời cuồn cuộn từng đạo từng đạo kinh ngạc nghe chấn động đến tiên võ đại lục tất cả tu sĩ đầu nào ngất đi tê cả ra đầu như thế tổ vương liên tục chết đi cổ tộc sợ là giận dữ hơn mảnh này tiên võ đại lục khả năng đều muốn r u n g động động cổ tộc tại tiên võ đại lục thế lực căn cơ quá mức cường đại quá thần bí người khác vĩnh viễn không biết phía kia cổ lao thổ địa chi bên trên có bao nhiêu khủng bố không chứng tỏ tại phiến thiên địa này lại muốn bắt đầu đại loạn cao tuổi lão tu sĩ cảm thán lại đem nên đón máu v ề đất đen sơn hà lại làm đỏ thời đại vô số tu sĩ không ngừng cảm thán tổ vương cái chết huyết mạch toàn diện cổ tộc đem lấy như thế nào thái độ đối mặt n h â n tộc trước đó vài ngày mới vừa cùng cổ tộc đình chiến hôm nay lại lại có việc như thế t r u y ề n đến nếu là truy cứu n h â n tộc sợ là không được thiện thế mà cổ tộc toàn thể trên dưới giống như là không biết không nhìn thấy chuyện như thế phát sinh không làm biểu thị không rõ thái độ không có động tác tiên võ đại lục tu sĩ không gì so sánh được nghi hoặc dựa theo trước kia cổ tộc con cháu bị tộc khác đánh giết cổ tộc nhất định nghiêng toàn tộc chi lực cũng muốn cái kia đánh giết cổ tộc người ngậm oán niệm mà chết dùng cái này lễ tế chết đi cổ tộc con cháu thế mà t ổ vương cái chết cổ tộc càng nên nhiều đất dụng võ mà không phải lúc này i ê n tĩnh ghi mắng trầm mặc không nói thần bí nhân vật khuôn mặt không rõ khí thế gián đoạn chém giết mỗi cái tổ địa tổ vương sự tình đã truyền khắp ngũ vực đặc thù biểu hiện đều là cùng một người gây nên thiên hạ càng thêm chấn động có thể nói là khắp thế gian đều kinh ngạc ngũ vực bên trong không ai không biết không người không hay chẳng lẽ là n h â n tộc tôn này chuẩn đế tự mình xuất thủ chém giết tổ vương đoạn không có khả năng n h â n tộc chuẩn đế tự mình đình chiến lại thế nào tại nhạy cảm như vậy thời kỳ cường thế xuất thủ chuẩn đế tự có cao ngạo sao sẽ bung xuống tư thái tiến đến chém giết tổ vương vô số tu sĩ nghị luận nhất trí cho rằng không phải cái cựu đế tự mình xuất thủ chuẩn đế tự có kiêu ngạo cùng uy nghiêm huống chi tự mình đến đây đình chiến như thế nào lại đem cái này ngắn ngủi hòa bình táng đưa ra ngoài chẳng lẽ là không biết tên xuất thế đế tử không thể chịu đựng được cổ tộc độc tôn v ạ n cổ cổ tộc cao điệu tác phong làm việc làm đến đế tử lòng sinh chán ghét vì vậy cường thế xuất thủ m u ố n l ấ y giết chấn nhiếp vạn tộc cái này thứ nhất suy đoán dẫn tới người khắp thiên hạ đều đang chấn động rất nhiều người bảo trì xem chừng thái độ nửa tin nửa ngờ nhưng cảm giác được đại có đạo lý người kia không muốn lấy bộ mặt thật sự hiện thế chính là vì che giấu mình đế tử thân phận không muốn để cho hắn người biết được ngọn nguồn chỗ cái này thứ nhất suy đoán không ngừng bị bù đắp thiên hạ xôn xao rất nhiều tu sĩ đều có khuynh hướng cái suy đoán này thánh tâm phong phía trên diệp trường ca nghiêng chuyến trên giường e m nghe nói như thế tin tức cổ tộc người lẫn nhau giết hại nhất định phải che đậy tự thân khuôn mặt để chúng sinh coi là tổ vương chết bởi địch thủ cổ tộc không chịu ném cổ tộc thể diện chỉ là cũng tốt bắt ta liền để tiên võ đại lục mọi người đều biết ta cũng muốn nhìn nhìn làm tổ vương tại chúng sinh trước mặt đem loại kia cổ tộc đầu lâu đưa tới đến cùng là biểu tình gì đế tử xuất thế suy đoán không chỉ có không có ngừng nghỉ ngược lại tại có lòng trợ giúp về sau truyền càng ngày càng nhiệt liệt cái kia một tên đế tử hình tượng cũng là bị miêu tả sinh động nếu không phải diệp trường ca biết được bên trong sự tình sợ là cũng phải tin tưởng thật có không biết tên đế tử xuất thế chấn áp thô bạo tổ vương chương một trăm tám mươi thần triều hủy diệt đang thanh tổ vương ngồi tại trên ghế đá sắc mặt tràn ngập băng lãnh trên thân mùi máu tươi không gì so sánh được dày đặc trước mặt để đó dùng ngộ đạo trà ngâm chế linh trà lá trà ngộ đạo thần dị không gì so sánh được lá cây thiên hình muôn dạng giống như phi hoàng giống như trường long giống như tiên tháp giống như trung đ ỉ n h mỗi đạo lá cây thần hình không giống nhau có thể giúp người ta ngộ đạo pháp tắc cũng đều có thiên vệ những thứ này lá trà vô cùng chân quý tầm thường tổ vương đều khó mà được đến khó thấy được cái này lá trà không gì so sánh được chỗ thần bí mà đằng thanh tổ vương thái cổ thời đại liền đã danh động thiên hạ tổ vương luận thân phận luận tư lịch luận thực lực vô luận một điểm nào hắn đều có phẩm đến lá trà ngộ đạo tư cách đang thanh tổ vương thứ nhất nhã hứng sự tình một trong cũng là thưởng thức một bình lá trà ngộ đạo chỗ ngâm chế linh trà dù cho những thứ này lá trà đối với hắn mà nói đã lại không bất kỳ chỗ dùng nào nhưng lại có thể ngừng lại lòng hắn ở giữa gian nan khổ cực tha cho hắn suy nghĩ chúng được mất thế mà giờ phút này nhấm nháp bài này bên trong một chén linh trà lúc một chén này lá trà ngộ đạo chấu ngâm chế nước trà nhưng cũng không cách nào mang cho hắn bất luận cái gì bình tĩnh hắn tự mình xuất thủ chém giết mấy vị kia tổ vương một mạch những cái kia tổ vương tất nhiên là không dám như thế vận mệnh bị s i n h s i n h với tư cách bỏ con chỉ vì n ê n đến bất d i ệ t cổ hoàng chi từ tự cho nên bọn họ ở giữa bắt đầu đọ sức chém giết bất d i ệ t sơn vạn tộc giữ im lặng dường như ngầm đồng ý những thứ này tổ vương ở giữa làm ra lựa chọn bị với tư cách bỏ con tổ vương không gì so sánh được bi phẫn nếu là chết bởi cùng nhân tộc đỏ sức chém giết bọn họ cũng là không hối hận thế mà bọn họ muốn bị với tư cách thẻ đánh bạc muốn cùng cái kia chỉ là tiện tộc làm ra thỏa hiệp cùng nội bộ bất diệt sơn cố kỵ cổ tộc thể diện lại muốn tại giữa hai bên làm ra lựa chọn sau đó đằng thanh tổ vương che đậy tự thân khuôn mặt che đậy tự thân khí thế tiến đến chém giết những cái kia tổ vương nếu là hắn chém giết những cái kia tổ vương bất diệt sơn liền tuân theo bốn yêu cầu đó đón về bất diệt cổ hoàng chi tử tự nếu là hắn bỏ mình bất diệt sơn thì nghiêng toàn tộc c h i lực hủy diệt nhân tộc dùng chiến tranh đón về bất diệt cổ hoàng c h i tử tự đ a n g thanh tổ vương tận mắt chứng kiến bất diệt cổ hoàng thời đại đó là thái cổ vạn tộc thịnh thế vạn tộc cộng chủ thiên hạ cùng tôn cái kêu một tên không thượng cổ hoàng bao phủ t á m mang bên trong thiên địa cũng vì đó thần phục hắn tin tưởng vững chắc đón về bất diệt cổ hoàng con nối r o i cổ hoàng con nối r o i nhất định có thể kéo dài phụ thân hắn huy hoàng chỉ huy vạn tộc một lần nữa đi hướng một cái chỉ thuộc về vạn tộc thời đại giờ phút này tạm thời đổ máu chỉ vì nên đến cổ tộc vô thượng tương lai những bộ tộc này hy sinh đều là đáng giá cổ hoàng con nối roi tương lai nhất định lật út nhân tộc vì báo thù rửa hận mà loại kia tổ vương cho rằng nhân tộc khi người q u á đáng vọng tưởng dùng thánh tộc chi mệnh huyết tẩy hắn chờ đối với chỉ là tiện tộc làm đủ bực này tổ vương chủ trương huyết tẩy nhân tộc lật út bên trong dùng máu tươi cùng chiến tranh nên đón bất d i ệ t cổ hoàng chi t ử tự đàng thanh tổ vương không cách nào chứng nhận bất diệt cổ hoàng con nối d õ i tại nhân tộc tây một khắc trước biến số thì nhiều một phần riêng là cái kia diệp trường ca chứng kiến qua cổ hoàng thời đại huy hoàng hắn nếu là cổ hoàng con nối d õ i coi là thật hủy diệt tại hàn tay tất cả tổ vương coi như tự vẫn tại vạn tộc trước cũng vô pháp đền bù chuyện như thế kiện hồi bất diệt cổ hoàng chi t ử tự cấp bách sau đó hắn chém hết những cái kia tổ vương đem hắn chờ huyết mạch con cháu đầu lâu cùng nhau chém xuống thì liên cái kia tổ vương chỗ cư trụ đều cùng nhau hủy diệt bên trong đ à n g thanh tổ vương ngài định tốt thời gian đến có cổ tộc con cháu quỳ bái tại đ à n g thanh tổ vương trước người sắc mặt cung kính đ à n g thanh tổ vương sắc mặt im lặng hơi hơi nâng tay vung tay lên cái kia cổ tộc con cháu lui ra không có phát ra một chút tiếng vang cổ tộc con cháu biết được đ à n g thanh tổ vương đưa liên tục hủy diệt mấy vị tổ vương huyết mạch về sau gần đây h ỉ nộ vô thường cổ tộc con cháu không dám tiếp xúc mi mắt vạn sự đều làm đến cực điểm hoà mỹ sợ c h ọ c giận đảng thanh tổ vương đ a n g thanh tổ vương ánh mắt ngưng tụ sự kiện này đã làm ra quyết định liền đã không cách nào quay đầu hắn uống một hơi hết tất cả nước trà cái ly hướng trên bàn hung hăng phóng một cái bàn đá cùng chén ngọc trong nháy mắt hóa thành b ộ t phấn một đạo mạn xanh trường đang phóng lên tận trời thần hà chiếu vẩy ở giữa làm việc chỗ ánh sáng lưu hòa mỹ lệ dị thường lại là một tin tức truyền ngũ vực chấn động đến cái này chư thiên thập địa đều đang không ngừng lắc lư run rẩy có người kiến thức bất diện sơn quần hà bay lên không trung một mảnh thần hà phi vọt vượt ngang thiên vực trong vòng một đêm tuyệt đ ị a bắc gu sơn mạch thây ngang khắp đồng v i ệ n cổ tam đại sát thủ thần triều một trong nhân thế gian như vậy xóa tên tin tức này giống như là chọc thủng trời chấn động đến ngũ vực bên trong đều là không nói gì v i ệ n cổ tam đại sát thủ thần triều nhân thế gian trong vòng một đêm đột nhiên hủy diệt làm chứng thực này cái tin có nhân tộc tu sĩ không tiếc vượt qua thiên vực đi bắc gu sơn mạch điều tra việc này làm nhân tộc tu sĩ đổi tới ở đây thiếu gặp thây ngang khắp đồng vạn lý sơn hà toàn làm đất khô cằn vùng thế giới này hoàn toàn bị đánh nát thấy không rõ bộ dáng ban đầu sơn hà toàn bộ biến mất không thấy gì nữa có vô số hố trời xuất hiện tại này mảnh đại địa phía trên n à y phương thiên địa vạn đạo suy sụp trật tự dối loạn vùng đất khô cằn này vẫn như cũ có vô thượng pháp tắc lan tràn hư không bên trên còn sót lại lôi đ ỉ n h không ngừng đánh xuống nhân thế gian sát thủ tận trôn tại đây mười vạn lý sơn hà bên trong sinh linh toàn bộ diệt tuyệt không có không sức sống tin tức này được chứng thực dẫn tới tứ phương đều động bát hoang run rẩy ngũ vực bên trong tu sĩ một mảnh xôn xao không ngừng thảo luận bất diệt sơn lần này sở dục vì sao cổ tộc giờ phút này dốc toàn bộ lực lượng chỉ vì hủy diệt nhân thế gian đến cùng là vì sao nhân thế gian chưa từng cùng cổ tộc từng có kết thủ tại bên trong đến cùng có liên hệ gì vì sao chỉ hủy diệt nhân thế gian mà sát thủ thần triều địa ngục lại có thể may mắn thoát khỏi không bị hủy diệt vô số tu sĩ nghị luận lên cũng không biết đến cùng chuyện gì phát sinh bọn họ từng cho rằng bất diệt sơn cổ tộc đều xuất hiện đã xác minh thần bí đế tử lai lịch lần này tổ vương đều xuất hiện là vì báo đế tử chém giết tổ vương m ố i thủ nhưng mà lại là nhân thế gian một đêm hủy diệt tin tức truyền đến nhân thế gian đột nhiên hủy diệt cùng thần bí đế tử ở giữa giữa hai bên chẳng lẽ có liên quan gì chẳng lẽ thần bí đế tử thuộc về nhân thế gian chưa từng nghe nói nhân thế gian đi ra vô thượng đại đế l ấ y s á t chứng đạo t h â n bí đế tử nên cùng nhân thế ở giữa không có bất kỳ cái gì liên quan chỉ là nhân thế gian hủy diệt bên trong cần phải khác có chúng ta không biết liên hệ thái sơ thánh điệu thánh tâm phong diệp trường ca nghe nói bất diệt sơn cổ tộc đều xuất hiện vượt ngang thiên vực trong vòng một đêm hủy diệt nhân thế gian trong ánh mắt lộ ra một tia nghiền ngẫm chương một trăm tám mươi mốt bốn cái yêu cầu toàn bộ hoàn thành mạn xanh gốc cây tùy ý phấn khởi đến chân trời m ạ i đến vậy quá ban đầu thánh thánh thành trước thánh nhân vương uy áp khí thế tràn ngập lại không có đẩy ra bị rất tốt tốt khống chế lại như là to như núi thanh đằng đảo mắt tiêu tán một bóng người theo thanh đằng bên trong đi ra một luồng thần hà chiếu sáng thân thể sáng l ó a hắn giống như là từ thiên địa bên trong mới sinh ánh bình minh bên trong đi ra bị thần quang bao phủ không gì so sánh được thần thánh thái sơ thánh địa ba vị nhắm mắt tính tọa lão tổ hai mắt bất chợt tới tĩnh l i ế c nhau lưu tinh nguyên lão tổ phóng lên tận trời đón lấy cái k i a một đạo thánh nhân vương khí thế uy áp chỗ đàng thanh tổ vương đến đây có chuyện gì lưu tinh nguyên lão tổ hơi hơi nâng tay xem như hành lễ đón về chúng ta thánh tộc bất diệt cổ hoàng chi tử tự đàng thanh tổ vương còn hướng thi lễ ngự a khi ôn h ò a đem hết t h ể lễ nghĩa làm chu toàn cổ hoàng con nối d o i còn tại diệp trường ca trong tay tận lực phải đem hết t h ể sự tình đều làm đến nước không l ọ n hoàn hảo đón về cổ hoàng con nối dõi tổ vương đã hoàn thành trường ca chỗ sách bốn điều kiện lưu tinh nguyên lão tổ thần sắc cứng lại nhìn về phía đằng thanh tổ vương vì bọn ta thánh tộc bất diệt cổ hoàng chi tử tự cho dù là muốn ta chờ tự vẫn ở đây cũng sẽ không tiếc đằng thanh tổ vương thần sắc như thường ngữ khí ôn hòa như thế nào để đằng thanh tổ vương tự vẫn nơi này đằng thanh tổ vương thế nhưng là đón về bất diệt cổ hoàng chi tử tự vô thượng công thần hai mươi lăm một đạo kim sắc cầu vồng từ phía chân trời sẽ qua trong nháy mắt bay tới trước người một người theo cầu vồng phía trên rơi xuống một bộ trường b à o thuần trắng như tuyết không n h ố n bụi trần tóc dài như mực đến eo diệp trường ca cười một tiếng hướng về hai vị thánh nhân vương đi xuống thi lễ giờ phút này đằng thanh tổ vương nhìn lấy diệp trường ca cái kia mỉm cười hận không thể đem c h é m giết bốn cái yêu cầu làm đến vạn tộc thương cân đậu cốt nhân tâm phân tán nhưng đằng thanh tổ vương tin tưởng chỉ cần mang về bất diệt cổ hoàng c h i tử tự trong vạn tộc hết t h ể vấn đề đều muốn được đến hoàn mỹ lựa chọn các ngươi bốn cái yêu cầu ta toàn bộ đặt đến đàng thanh tổ vương nhìn về phía diệp trường ca đệ nhất chúng ta yêu cầu ngộ đạo t r ả thụ diệp trường ca sắc mặt mỉm cười cùng đàng thanh tổ vương thẩm tra đối chiếu lên yêu cầu tới đàng thanh tổ vương sắc mặt băng lãnh bắt đến một k h ỏ a cũ kỹ thần thụ cây trả thân cây hoa văn giống như cầu long cứng cắp có lực có thần bí truyền ôn ngộ đạo t r ả thụ từng bị vâu ngã đại đế thí nghiệm rời cắm kém chút chết khéo vâu ngã đại đế liền đem một lần nữa loại hồi bất diệt sơn còn có truyền thuyết nộ đạo trà thụ thân cây bị bất diệt cổ hoàng chặt xuống làm thành vách quan tài chuyên ngôn bất tử thần dược đều có thuộc về tự mình ý thức như không giam cầm mà đến cái này một khỏa thần thụ sợ là trong nháy mắt bỏ chạy vây xem tu sĩ không ngừng ngóng nhìn cái kia đằng thanh tổ vương trong tay cổ thụ nộ đạo trà thụ thế nhưng là bất diệt sơn phía trên vô thượng c h â n bí thì liền cây kia phía trên lá tràng ộ đạo đều khó mà nhẹ thế tại người vì sao đằng t h a n h tổ vương lấy ra cái kia một gốc bất tử thần dược trước đến nơi này diệp t r ư ờ n g ca mỉm cười gật gật đầu thứ hai chúng ta yêu cầu sát thủ thần triều nhân thế gian hủy diệt đang thanh tổ vương trước người thư không run run chống rông xuất hiện vài chục tòa cao ngất đầu người tháp nhân thế gian cao tầng đầu người đều nơi này không hổ là bất diệt sơn nội tình thâm hậu vượt ngang thiên vực trong vòng một đêm hủy diệt viễn cổ sát thủ thần triều nhân thế gian nhân thế gian từ đó xóa tên diệp t r ư ờ n g ca lời nói chấn động tới kinh thiên h ả i lãng tại chỗ vây xem tu sĩ không khống khiếp sợ dị thường sát thủ thần triều một đêm hủy diệt nhân thế gian từ đó xóa tên nguyên lai đều cùng thái sơ thánh tử diệp trường ca có trực tiếp quan hệ vì sao cổ tộc người muốn làm đến loại này cấp độ liên bất diệt sơn phía trên bất tử thần dược đều cũng mang đến nhất định là cùng viên kia tiên hoàng chứng có quan hệ chuyên môn đó là bất diệt cổ hoàng chi tử tự bất diệt cổ hoàng vạn tộc cậu chủ thiên hạ cùng tôn tại vạn tộc ở giữa vô thượng huy vọng hắn con nối roi nếu không đón về cổ tộc nhất định sẽ không bỏ qua thánh nhân vương chiến đều là khởi nguyên từ cái này bất diệt cổ hoàng chi tử tự bởi vì tộc ta có vô thượng chuẩn đế cái cựu đế tiền bối tồn tại cổ tộc không dám quá phận làm vậy vì vậy có thái sơ thánh tử vừa rồi nói bốn cái yêu cầu cổ tộc thông qua bốn cái yêu cầu tới đón hồi bọn họ bất diệt cổ hoàng chi tử tự vậy xem tu sĩ bên trong có người thông qua đôi câu vài lời đoán cái sự tình đại khái ta muốn biết còn có thái sơ thánh tử diệp trường ca sau cùng hai cái yêu cầu là cái gì chúng tu sĩ đều muốn biết cái kia còn lại hai cái yêu cầu đến cùng là cái gì muốn bất diệt sơn phía trên ngộ đạo t r à thụ cổ tộc cho sát thủ thần triều nhân thế gian một đêm hủy diệt cổ tộc đáp ứng hai cái này thậm chí là nói mơ giữa ban ngày yêu cầu cổ tộc đều đáp ứng đồng thời làm đến chúng tu sĩ xem đằng thanh tổ vương cái kia càng ngày càng đen sắc mặt đoán chừng còn lại hai cái yêu cầu càng thêm quá phận thứ ba đoạn thời gian trước khi nhục nhân tộc cổ tộc một mạch toàn bộ tự vẫn tại nhân tộc tổ tiên trước diệp t r ư ờ n g ca mỉm cười phun ra một đoạn này lời nói đoạn văn này giống như là sấm sét ba không vạn vật nghẹn ngào đều bị chấn kinh bực này yêu cầu cổ tộc người thế mà đáp ứng có tu sĩ nhịn không được kinh hô thực sự chấn động không gì sánh nổi vì đón về bất diệt cổ hoàng con nối dõi loại kia khi nhục nhân tộc cổ tộc người đều là làm bỏ con a tu sĩ không ngừng hít một hơi lanh khí như thế yêu cầu đã là thế tất yếu cùng cổ tộc vẹn mặt như không phải nhân tộc chuẩn đế cái cựu đế tồn tại sợ là nhân tộc cùng cổ tộc đã là không chết không thôi cục diện trước đó vài ngày khi nhục nhân tộc cổ tộc một mạch bởi vì phản loạn đều bị chúng ta chấn sát không cách nào tự vẫn tại nhân tộc tổ tiên trước đang thanh tổ vương sắc mặt tâm trầm lấy phản loạn tự mình chém giết làm lý do không cần tự vẫn tại tại hắn chờ trong mắt tiện tộc trước bảo toàn cổ tộc sau cùng mặt m ũ i hư không rung động đông dưng thêm ra mấy chục ngàn bộ thi thể không giống vừa mới sát thủ thần triều đắp lên đầu người tháp như vậy thi thể đều bị giữ lại hoàn hảo đó là ngân n g u y ệ t tổ vương không phải là bị thần bí đế tử đánh giết sao có người nhận ra trong đám thi thể chết đi tổ vương không khỏi lên tiếng kinh hô đây là hắc nhật tổ vương đó là cuồng phong tổ vương nghe đồn đều là thần bí đế tử giết chết thi thể làm sao đều ở nơi này chúng tu sĩ nhìn cái kia không ngừng kinh hô tu sĩ l i ế c một chút lộ ra nhìn ngu ngốc ánh mắt vậy thì có cái gì thần bí đế tử nguyên lai chỉ là cổ tộc ở giữa nội đấu cổ tộc phản loạn là giả bảo toàn cổ tộc mặt m ú i là thờ tu sĩ rung động không thôi diệp trường ca đã truyền nhân tộc quy phong mà lại nhân tộc không động binh đao liền đồ mấy vị cổ tộc huyết mạch những lời này không khô nhập đ ằ n g thanh tổ vương trong t hai đ ằ n g thanh tổ vương sắc mặt càng là ấ m c h ậ m không hổ là thái cổ thời đại danh dương thiên hạ cường giả vậy mà có thể liền trảm ba vị phản loạn tổ vương đáng tiếc bởi vì phản loạn không cách nào chết tại tộc ta tổ tiên trước mặt thật là có chút tiếc m ố i bực này tổ vương thật sự là chết không có gì đáng tiếc đã làm nhục nhân tộc lại phản nghịch tại vạn tộc đảng thanh tổ vương giết đến tốt diệp trường ca mỉm cười không ngừng tán dương đảng thanh tổ vương đảng thanh tổ vương sắc mặt kia càng âm trầm dường như có thể ra nước tới đảng thanh tổ vương nghe lấy diệp trường ca lời nói trong lòng tức giận sát ý không ngừng tuôn ra lại không thể biểu hiện bên ngoài cái này điểm thứ ba yêu cầu coi như các ngươi thông qua dù sao tổ vương phản loạn sự tình có biến đảng thanh tổ vương thân bất do kỷ chỉ có thể chém giết mang về thi thể đến đây bồi tội diệp trường ca đề tài lần nữa mang về loại kia làm nhục nhân tộc tổ vương trên thân nhiều lần xem thường hiện tại là chúng ta cái cuối cùng yêu cầu ba trăm triệu thượng phẩm nguyên thạch chúng tu sĩ nghe nói ba trăm triệu thượng phẩm nguyên thạch không ngừng xác nhận diệp trường ca chỗ nói đều là cho rằng l ô thai phạm sai lầm ta có phải hay không nghe lầm ba trăm triệu thượng phẩm nguyên thạch đây cơ hồ muốn đem toàn bộ bất diệt sơn nguyên thạch móc sạch hơn phân nửa một trăm triệu thượng phẩm nguyên thạch cũng đủ để cho cổ thế gia cùng thánh địa nguyên khí đại thương Cũng chỉ có bất diệt sơn tích có móc thạch. trước cái cầu, lũy sơn nhiều năm, mới có thể móc ra nhiều như vậy thượng phẩm nguyên thể phẩm、so、bất diệt mới với So vậy yêu ra đàng thanh tổ vương ném ra một mai không gian giới chỉ ném về phía diệp trường ca ba trăm triệu thượng phẩm nguyên thạch đều ở bên trong các ngươi có thể đếm lại diệp trường ca bắt lấy không gian giới chỉ thân thức quét qua ba trăm triệu thượng phẩm nguyên thạch không nhiều không ít đều ở bên trong diệp trường ca hơi hơi nâng tay các ngươi buôn cái yêu cầu ta toàn bộ đ ạ thành t chúng ta thánh tộc bất diệt cổ hoàng tri tử tự đâu đàng sanh tổ vương trông thấy diệp trường ca gật đầu bước thiết hỏi các ngươi cầm trong tay nộ g đạo trà thụ giao phó chúng ta thái sơ thánh địa l a o tổ về sau liền cho các ngươi diệp trường ca lấy ra cái kia một cái tiên hoàng trứng tiên hoàng trứng trông thấy diệp trường ca liền bắt đầu không ngừng rung động nhớ tới kém chút bị luyện hóa thời điểm cuối cùng nộ g đạo trà thụ cùng ba trăm triệu thượng phẩm nguyên thạch giao phó tại diệp trường ca trong tay chương á cái i tiên kêu một o à n chứng bị đằng thanh g bị tổ v một a n trăm tám mươi hai vài ngàn năm trước thần vương thái sơ thánh địa chư vị thánh nhân vương đủ tụ tập ở đây diệp trường ca hướng về đang ngồi thánh nhân vương cường giả hơi hơi hành lễ trường ca đa tạ chư vị thánh nhân láo tổ đến đây thái sơ thánh địa trợ giúp ta chờ chống cự cổ tộc tổ vương n à y không phải đơn thuần trợ giúp các ngươi càng là vì thủ hộ nhân tộc tôn nghiêm đang ngồi thánh nhân vương lão tổ toàn bộ khoát khoát tay ra hiệu việc này không cần nhiều đến đi để ý việc này bởi vì trường ca mà lên vô luận như thế nào trường ca vẫn là đa tạ chư vị lão tổ các lao tổ trên mặt đều lộ ra vẻ hài lòng giao chỉ lão tổ cùng tử phủ thánh địa ba vị lão tổ nhìn lấy diệp trường ca lộ ra hài lòng nụ cười như thế hậu bối đại trí tuệ dã tâm lớn càng có vô thượng thiên tư đại đế đều có thể việc này tận chúng ta cũng nên tán đi chư vị thánh nhân vương cường giả đều là đứng dậy chuẩn bị rời đi khương gia ba vị lão tổ xin dừng bước diệp trường ca trông thấy thánh nhân vương các lão tổ đều sắp rời đi đột nhiên hô hào khương gia ba vị thánh nhân vương lão tổ chuyện gì không ngừng ba vị khương gia lão tổ đ ỗ n g nhiên xuống bước chân tất cả thánh nhân vương lão tổ toàn bộ dừng chân lại quay đầu nhìn về phía diệp trường ca muốn nhìn một chút diệp trường ca muốn cùng khương gia lão tổ nói cái gì không thể báo khương gia lão tổ cứu trợ chi ân tình nghĩ đến liền đưa ba vị lão tổ một tin tức diệp trường ca cười một tiếng cũng không thèm để ý những cái kia thánh nhân vương ánh mắt hướng về ba vị khương gia lão tổ nhìn qua khương gia lão tổ có chút hứng hở không biết tin tức gì có thể có cái gì giá trị đến bọn hắn ba vị lão tổ đáng giá chú ý hắn thánh nhân vương lão tổ cũng lạ như thế biểu lộ diệp trường ca nhìn đến chung quanh thánh nhân vương lão tổ thần sắc cũng không thèm để ý ba vị lão tổ nhưng là từng nhớ đến năm ngàn năm trước danh xưng công phạt đệ nhất nhân đến cùng là ai tự nhiên là ta khương gia vô thượng thần vương trời sinh thần vương thể thân phụ bí chữ đấu được người xưng là năm ngàn năm đến công phạt đệ nhất nhân khương gia lão tổ giữa lông mày tràn ngập một cỗ tự hào chi khí sau đó sắc mặt tảm đạm đi thế mà khương gia vô thượng thần vương đột nhiên biến mất không thấy gì nữa như vậy mất đi tin tức diệp trương ca nối liền khương gia lão tổ chưa từng nói dứt lời ngữ đệ nhất vô thượng thiên t i ê u không thấy từ đó tung tích không rõ diệp trương ca đón đến nhìn về phía ba vị thần sắc cảm đạm l a o tổ mỉm cười khương gia l a o tổ nhưng là từng biết được vị kia vô thượng thần vương đến bây giờ vẫn còn sống ở thế ba vị l a o tổ thần sắc giật mình hai mắt cùng nhau nhìn về phía diệp trường ca cái kia từng đôi con ngươi nhìn c h ầ m c h ậ p diệp trường ca h á n thánh nhân vương l a o tổ nghe nói cũng là trên mặt lộ ra c h ấ n kinh c h i sắc tôn này khương gia vô thượng thần vương tung tích không rõ mọi người thậm chí khương gia đều cho rằng thần vương đã v ỡ t lạc không nghĩ tới lại tại diệp trường ca miệng bên trong nghe nói khương gia vô thượng thần vương chưa chết ý nguyên còn sống ở thế người chắc chắn chứ